Ngoài dự đoán mọi người, đêm tuyết lang vương tuy rằng mặt lộ vẻ cảnh cáo, nhưng huyết thân mình lại không có di động nửa phần, nếu cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, này đêm tuyết lang vương cực có nhân tính hóa trong ánh mắt chính tràn ngập nghi hoặc, nó làm không rõ, trước mắt cái này nhỏ yếu sinh vật rốt cuộc là thần mã giống loài, vì sao trên người nàng hơi thở khiến cho chính mình như vậy thích, muốn thân cận đầu. Bạch Ngọc Đường chính là không biết đêm tuyết lang vương ý tưởng, nàng hiện tại trong lòng cũng là tiểu cổ thằng gõ. Mặc kệ trực giác như thế nào, đêm tuyết lang vương dù sao cũng là cái nguy hiểm sinh vật, chỉ cần nó một phát cuồng, chính mình mạng nhỏ đã có thể giao đai ở chỗ này, muốn nói bạch ngọc đường một chút không khăn trương, kia tuyệt đối là không có khả năng. Nàng nỗ lực bình phục một chút chính mình tâm thần, lúc này mới bắt đầu thử điều động chứa đựng ở chính mình trong kinh mạch những cái đó năng lượng. Không sai, nàng phải dùng này đó năng lượng tới nếm thử trị liệu đêm tuyết lang vương thương thế. Nàng rõ ràng thể hội quá này đó năng lượng làm nàng cả người thoát thai hoán cốt thần kỳ, nhưng nếu là đặt ở mặt khác sinh vật trên người, có phải hay không sẽ có đồng dạng công hiệu đâu. Bạch Ngọc Đường trừ bỏ muốn thiệt tình cứu trợ này chỉ Mỹ lệ cao quý đêm tuyết lang vương ở ngoài, còn có một chút tư tâm, chính là muốn đích thân tới nghiệm chứng điểm này. Không nghĩ tới, đương Bạch Ngọc Đường quanh thân năng lượng bị chậm rãi vận ra bên ngoài cơ thể thời điểm, không riêng đêm tuyết lang vương đống chốc chi đứng dậy. Về phía trước đi rồi vài bước, ngay cả kia chính chỉ bị thiết mục vũ lực chấn áp đi xuống tây vực tàng ngao, đều cùng phát điên dường như, liều mạng hướng Bạch Ngọc Đường chỗ đó hướng. Thiết mục liền tính cường đại nữa, rốt cuộc không thể lập tức ngăn lại chính chỉ tàng ngao, vẫn là có ba con phá tan nó vòng gây, thẳng tắp chiều Bạch Ngọc Đường nào tới. Một màn này kinh biến, thật là sợ hãi mọi người. Tiểu Đường Bạch Tiểu Thư Tiểu Tâm A Xong rồi Mắt thấy Bạch Ngọc Đường bị tiền hậu giáp kích, lục nôn khanh cùng thiết một hai người cơ hồ khỏe mắt muốn nứt ra, hai mắt đỏ đậm, cùng một nghe không thấy người khác kêu gọi, liền phải chạy nhanh tiến lên cứu Bạch Ngọc Đường. Vốn tưởng rằng một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử liền phải hương tiêu ngọc vẫn, không nghĩ tới giây tiếp theo phát sinh sự tình, làm mọi người đôi mắt lại lần nữa thoát cửa sổ. Đối với trước mắt phát sinh một màn, Bạch Ngọc Đường tự nhiên cũng là có vài phần sợ hãi. Nàng ra tốc đem thần bí năng lượng chuyển rời đến chính mình trên tay, sau đó đôi mắt một bế, một tay về phía trước một đường, trực tiếp rán ở vừa mới chạy như bay lại đây đem tuyết lang vương bột trên cổ. Nhất thời, năng lượng liền từ bạch ngọc đường trong cơ thể, quần cuộn không ngừng chuyển tới đem tuyết lang vương trên người. Đem tuyết lang vương lập tức cả người chấn động, nhân tính hóa trong mắt tràn ngập kích động cùng cảm kích, nếu có người xúc lên nó thật dày ra lông liền sẽ phát hiện. Nó trên người những cái đó miệng vết thương đang ở lấy một loại quỷ dị tốc độ khép lại ngay cả kia bao trùm ở huyết sắc hạ da lông đều tươi sáng vài phần đêm tuyết lang vương cảm ơn cọ cọ bạch ngọc đường bàn tay liền tay nàng ngồi xổm đi xuống thoải mái dễ chịu quỳ rạp trên mặt đất càng là đem một viên đầu to ngoan ngoãn đưa đến bạch ngọc đường bàn tay phía dưới gắt gao mà dán tay nàng trưởng kia mấy đầu sông tới tay vượt tàng lao cảm nhận được bạch ngọc đường quanh thân thần bí năng lượng. Tuy rằng trong lòng mắt hẻm, khá vậy không có xuất ruột, ngoan ngoán bỏ tới rồi bạch ngọc đường phía sau, phản phất là chờ mong nàng ban ân. Này hết thể phát sinh ở trong chấp nhoáng, nhưng ở người ngoài xem ra, sự thật lại là cái dạng này tích. Ở một đầu hung manh vô cùng đêm tuyết lang vương cùng bà con hung hãn ngoan cường tây vực tàng ngao tiền hộ giáp kích hạ, một cái tuyệt sắc nữ tử đạm nhiên vươn bàn tay, như là ở Trấn An Sùng Vật, trong phút chốc, đêm tuyết lang vương tựa như đã chịu tác động giống nhau. Thấp hèn nó cao quý đầu, kia tam đầu tàng ngao cũng bị tuyệt sắc nữ tử khí thế sở hoặc, nháy mắt hoa thân sủng vật khuyển, trở nên ngoan ngoãn vô cùng, chờ đợi nữ tử Trần An. Ngay cả thiết mục ngăn lại kia sáu chỉ tàng ngao, cũng sám xịt chạy chậm đến nữ tử phía sau, bò đi xuống. Tại đây một khắc, đêm tuyết lang vương cùng tàng ngao thế nhưng kỳ tích chung sống hòa bình. Nói thiết mục, lục nôn khanh vốn dĩ nghị phân đấu quên mình đi cứu bạch ngọc đường. Chính là vừa thấy trước mắt tình cảnh này, kia bước chân liền cùng keo nước nhi cố định dường như, sinh sôi định thành vũ trụ người. Điên điêm càng là khoa trương nàng dùng sức ninh một phen trên đùi thịt, lúc này mới thở dài một hơi, nói, còn hảo, không đau, là nằm mơ, nhất định là nằm mơ. Người cái nha đầu chết tiệt kia. Người khẳng định không đau a con mẹ ngươi ninh chính là ta chân. Kim ngạn linh hung hăng trừng mắt nhìn điền điềm liếc mắt một cái. Lúc này mới không thể tưởng tượng nói, đau. Thật đau a. Nói như vậy không phải đang nằm mơ, Thiên A, ta nhìn thấy gì, này cũng quá huyền huyễn đi. Cung Điên Điểm cùng Kim Ngạn Linh khiếp sợ bất động, Kim Ngạn Hồng hiện tại chỉ cảm thấy chính mình nhiệt huyết sôi trào, đầy mặt mãn nhãn đều là phấn khởi, Nưu Bể a. Quá mẹ nó trâu bò rồi. Cái gì kêu Nưu Bể, đây là Phục, lão tử hâm mộ a. Vẫn luôn ngăn đón các mã tộc trưởng Chu Minh quân cũng trận tròn mắt, hoàn toàn không biết nên làm gì, làm không rõ ràng lắm trước mắt này rốt cuộc là xương sao cái tình huống. Hắn còn không kịp phản ứng, các mã tộc trưởng lại là sấn Chu Minh quân ngốc lăng thời điểm, mang theo tộc nhân về phía trước đi nhanh hai bước, đột nhiên ngửa mặt lên trời phun ra một câu tàng ngữ, đầy mặt thành kính quỳ xuống. Trong chốc lát, hắn phía sau ni mộ tháp tộc chúng cũng mê ngông quần, quần quỳ xuống, lại là dập đầu bái lạy. Một màn này, lại lần nữa xem choáng váng điển điểm một đám người. Lục Nôn Khanh đem Chu Minh Quân gọi vào bên người, mày nhíu chặt nhỏ giọng hỏi, sao lại thế này, các mã tộc trưởng vừa mới nói gì đó. Bọn họ như thế nào tất cả đều quỳ xuống. Thần tích. Vừa mới các mã tộc trưởng nói đây là thần tích a. Chu Minh Quân xem Bạch Ngọc Đường ánh mắt cũng dần dần trở nên bất đồng, vô hình trung mang lên không ít cung kính, chủ nhân Ngươi mang lại đây vị này bạch tiểu thư là người nào, quá thần kỳ, ngươi nhìn một cái, hiện tại ni mộ tháp toàn thôn người chính là đem bạch tiểu thư đương tuyết sơn thần nữ ở lễ bái đâu. Tuyết sơn thần nữ Lục nôn khanh nhìn phía trước cái kia thánh khiết ưu nhã làm người muốn quỳ bái nữ tử, trong lòng càng thêm lửa nóng, chính là có cái gì điện cố. Chủ nhân có điều không biết, tuyết sơn thần nữ là ni mộ tháp thôn xóm xưa nay cung phụng bảo hộ thần nghe nói tây vực tàng ngao đó là Tuyết Sơn thần nữ ngồi xuống thần thú, bị phái đến thế gian bảo hộ Tuyết Sơn con dân không chịu bầy sói quấy rầy, chỉ có Tuyết Sơn thần nữ mới có thể hàng phục lang tộc, làm bầy sói cùng tàng ngao hòa bình ở chung. đương nhiên, nay chỉ là ni mô tháp thôn một cái truyền thuyết, người ngoài tự nhiên là không tin. Nhưng là về cái này truyền thuyết, ni mô tháp thôn lại là đời đời tương truyền, tôn sùng là tín ngưỡng. Nói vậy bạch tiểu thư bị bọn họ trở thành tuyết sơn thần nữ truyền thế. Chu Minh quân trên mặt tràn đầy cảm thán. Đúng lúc này, Bạch Ngọc Đường lại là đã đem đồng tuyết lang vương thương trị thất thất bát bát. Nhìn đêm tuyết lang vương đêm tuyết lang vương kia thoải mái gần như làm lũng bộ dáng, Bạch Ngọc Đường liền cảm thấy một trận vui sướng. Nàng không nghĩ tới này thần bí năng lượng thật liền tốt như vậy sự, kia chẳng phải là nói về sau mặc kệ bị nhiều trọng thương, được nhiều trọng bệnh, đều có thể dùng thứ này cứu trở về tới. Bất quá, hiện giờ nàng trong thân thể chứa đựng năng lượng là lúc trước chậu châu đáo hấp thu nước lửa linh mạch tiến hóa khi phản hồi cho nàng, vừa mới cấp đêm tuyết lang vương trị thường đã tiêu hao hơn phân nửa, hiện tại lại không có thể tìm được tân linh mạch, này thần bí năng lượng vẫn là có thể tỉnh một chút là một chút đi. Bạch Ngọc Đường thu hồi tay, làm lơ đêm tuyết lang vương thân mật làm nũng, quay người lại, liền nhìn thấy phía sau chỉnh chỉnh tề tề quỳ dạp trên mặt đất một loạt tàng ngao, nhất thời hoảng sợ. Ngươi nói các ngươi nằm bò liền nằm bò đi, biểu tình muốn hay không như vậy mạnh à, ánh mắt muốn hay không như vậy đáng thương à. Nay chính chỉ tàng ngao ánh mắt rõ ràng xích la la truyền đạt một cái ý tứ, ngẫu nhiên nhóm trên người cũng đau đau, ngại không thể mặc kệ à. Bạch Ngọc Đường hát tuyến, chỉ cảm thấy một trận đau đầu. Tính, chuyện tốt làm được để đi, rốt cuộc này đó tàng ngao cũng coi như là chân thành bảo vệ, giúp khi đang khen, mỗi một con đều bị chút thương. Còn Hảo đều không phải thực trọng, lại nho nhỏ phân ra một bộ phận năng lượng tới trợ giúp một chút chúng nó cũng không có gì. Vì thế, Bạch Ngọc Đường bào chế đúng cách đem tay hấn ở đệ nhất chỉ tàng ngao trên đầu, sau đó đệ nhị chỉ, đệ tam chỉ. Các mã tộc trưởng thấy vậy một màn, lại là đột nhiên nhanh trí hô to một tiếng làm người nghe không hiểu tàng ngữ, mang theo mọi người lễ bái đi xuống. Lục Nôn Khanh, hắn lại nói cái gì? Lục Minh Quân, các mã tộc trưởng nói. Tạ tuyết sơn nữ thần chúc phúc. Lục Nôn Khanh Phần 12 Mọi người, bất chi bất giác chung, sắc trời đã chậm rãi tối sầm xuống dưới, không biết có phải hay không bởi vì không có ô nhiễm duyên cớ, Tây Tạng đêm tối có vẻ phá lệ mỹ lệ, bầu trời ngôi sao nhiều đếm không xuể, sấn sáng tỏ ánh trăng, lại là làm cả tòa ni mộ tháp núi non đều sáng ngời vài phần. Các mã tộc trưởng cùng tộc chúng như cũ ở dốc lòng cùng bái chung. Lục nôn khanh cùng Chu Minh quân đám người trong mắt lại là chậm rãi nổi lên một kia khẩn trương. Không thích hợp nhỉ à, chủ nhân, ngươi nhìn một cái kia chỉ Đêm tuyết lang vương, vừa mới còn ngoan cùng chỉ ra khuyển dường như, như thế nào hiện tại nhìn qua như vậy nôn nóng đâu, sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Chu Minh quân nhìn không chấp mắt nhìn chầm chằm phía trước, nhỏ giọng nói. Lục nôn khanh tự nhiên cũng phát hiện Đêm tuyết lang vương biến hóa, hắn không giấu vết nhìn đứng ở bên cạnh thiết một liếc mắt một cái. Lúc này mới cẩn thận trả lời, hiện tại còn không có sự, nhìn nhìn lại, có tình huống như thế nào, tin tưởng thiết huynh đệ nhất định sẽ cái thứ nhất xông lên đi. Hắn nói không sai, thiết Mộc dường như cục lốc ngốc ngốc đứng ở một bên, nhưng là hắn nhưng vẫn ở chú ý trong sân tình huống, chính là bởi vì không có nhận thấy được đêm Tuyết lang vương để ý, cho nên, thiết Mộc cũng không có áp dụng cái gì hành động. Theo thời gian một phút một giây chuyển rời, Bạch Ngọc Đường cuối cùng là đem những cái đó tàng ngao trên người thường cũng chỉ hết bảy thành, nàng tin tưởng giữ lại một ít bị thương ngoài ra, bằng vào tây vực tàng ngao cường hãn khôi phục năng lực, không ra 3 năm 7 ngày, tuyệt đối liền không có việc gì. Làm xong này hết thảy, Bạch Ngọc Đường mới cảm nhận được một cổ thân thiết mỏi mệnh, hoặc là nói là một loại từ đan điển chuyển đến đói khác cảm. Nói, từ nàng tẩy tủy dịch kinh lúc sau, giống như đã thời gian rất lâu không xuất hiện tình huống như vậy. Bạch Ngọc Đường thật sâu mà hít vào một hơi, nhẹ nhàng xoa xoa thuộc hạ tàng ngao kia rắn chắc ra lồng, lơ đãng vừa nhấc mắt, lại sinh sôi hoảng sợ. Đây là thần mã tình huống. Các mã tộc trưởng cùng hắn tộc chúng như thế nào đều quỳ xuống, không phải là quỳ nàng đâu đi. Bạch Ngọc Đường vừa mới một lòng đắm chìm ở điều động chính mình trong cơ thể năng lượng giữa, căn bản không lưu ý đến quanh thân tình huống, lúc này phục hồi tinh thần lại, vừa thấy dưới, không khỏi kinh hãi. Chỉ là nàng còn không kịp phản ứng, một cổ mềm nhẹ đẩy mạnh lực lượng liền từ nàng phía sau truyền đến. Bạch Ngọc Đường bản năng xoay người, hai tròng mắt lập tức trào ra một cổ kinh diễm. Chỉ thấy ở ánh trăng chiếu dọi xuống, đêm tuyết lang vương quanh thân lại là tản mát ra dạng dỡ ánh sáng, tinh mỹ ra lông giống như đổ xuống thủy ngân, liền tính quanh thân tràn đầy huyết ô, cũng vô pháp tổn hại cập nó nửa phần mỹ cảm, thậm chí bằng thêm một kia thê mỹ nạo nghệ. Nó đứng ở tuyết sân dưới, đầu ngẩng cao. Giống như trong đêm đen vương giả, có vẻ càng thêm cao quý nghiêm nghị. Chỉ là, hiện giờ Bạch Ngọc Đường lại không có quá nhiều tâm tư đi thưởng thức, bởi vì nàng thân thiết cảm nhận được đêm tuyết lang vương trong con ngươi kia mạt nôn nóng thúc dục. "Ngươi làm sao vậy? Có phải hay không có chuyện gì muốn nói cho ta?" Bạch Ngọc Đường thật cẩn thận bước về đêm tuyết lang vương đầu to, ôn nhu hỏi. Không nghĩ tới một màn này, lại lần nữa kích thích mọi người trong mắt. "Ai, ngột níu, cái kia" Tiểu đường nàng, không có gì vấn đề đi, nàng như thế nào sẽ cùng một đầu lang nói chuyện, đêm đó tuyết lang vương có thể nghe hiểu sao. Kim ngạn linh cầm thiếu chút nữa không chật khớp, miệng dương thật to, dùng sức đẩy đẩy bên cạnh đồng dạng xem choáng váng điền điểm. Không biết ta, đừng hỏi ta, hiện tại đầu của ta còn hồ nhau đâu. Điền điểm căn bản không rảnh phản ứng kim ngạn linh, khẩn trương nhìn chằm chằm trong sân bạch ngọc đường. Đừng nói kim ngạn linh hòa điền ngọt liền tính cơ trí như lục nôn khanh đều có chút không hiểu được bạch ngọc đường, mặc kệ đêm tuyết lang vương chỉ số thông minh ở như thế nào cao, cũng dù sao cũng là xuất sinh, chẳng lẽ ngươi còn có thể trông cậy vào nó nắm giữ một môn ngoại ngữ không thành? Nhưng kế tiếp phát sinh sự, lại thứ hướng mọi người chứng minh rồi cái gì kêu thế giới to lớn việc lạ gì cũng có. Đêm đó tuyết lang vương nghe xong bạch ngọc đường vừa hỏi, lại là một bên vẫy đuôi một bên gật đầu kia cực đại đầu cùng cái đuôi phân biệt khơi dậy một trận kính phong thoáng chốc bụi đất nổi lên bốn phía bạch ngọc đường lại không chút nào để ý mềm nhẹ chấn an đêm tuyết lang vương cổ trầm tĩnh cười nói vậy ngươi yêu cầu ta vì ngươi làm cái gì đâu đêm tuyết lang vương nghe được bạch ngọc đường có này vừa hỏi trong mắt lập tức nảy lên tràn đầy cảm kích nó nhẹ nhàng hàm chứa bạch ngọc đường cánh tay hướng tuyết sơn phương hướng kéo kéo sau đó buông lỏng ra miệng chậm rãi bò tới rồi trên mặt đất Cái đuôi chỉ chỉ chính mình phần lưng. Ngươi là nói làm ta đi theo ngươi, ngồi vào ngươi trên lưng. Bạch Ngọc Đường lúc này cũng có chút kinh ngạc Đồng Tuyết Lang Vương chỉ số thông minh, thằng ngãi này biểu đạt năng lực thật đúng là không phải giống nhau cường a. Đêm Tuyết Lang Vương lại điểm điểm đầu to, trong ánh mắt tràn đầy thúc giục. Bạch Ngọc Đường thiệt tình cảm thấy này Đêm Tuyết Lang Vương sẽ không hại nàng, hú hổ, tưởng tượng đến nó trong con ngươi cái loại này nôn nóng. Chẳng lẽ là nàng hài tử ra chuyện gì? Bạch Ngọc Đường nghĩ vậy nhỉ cũng không kịp trì hoãn, trực tiếp phi thân ngồi trên đồng tuyết lang vương phần lưng, nắm chặt nàng phần cổ ra lông. Cảm nhận được Bạch Ngọc Đường chảo gián chắc, đêm tuyết lang vương đột nhiên đứng dậy, ngửa mặt lên trời thét dài, toàn bộ thân mình tựa như tia chớp, bay nhanh chạy trốn đi ra ngoài, kia tốc độ thật sự khó có thể miêu tả, ngay cả trên thế giới nhanh nhất xe thể thao chỉ sợ đều khó có thể vọng này bóng lưng. Sự phát đột nhiên, liền tính thân thủ nhanh nhẹn như thiết mục đều căn bản không kịp phản ứng, chờ mọi người muốn truy đổi thời điểm. Đêm đó tuyết lang vương đã chạy vào tuyết sơn, không có bóng dáng. tỷ tỷ, tiểu đường. Thiết mục thấy vậy, lập tức liền phải vận khởi khinh công đuổi theo đi, lại bị chu minh quân ngăn cản xuống dưới. Thiết huynh đệ, chúng ta tuy rằng ở chung thời gian không dài, nhưng là, ta ở bộ đội đáy quá, biết ngươi thân thủ rất mạnh, là cái có bản lĩnh. Nhưng là nơi này là tuyết sơn, là ni mộ tháp núi non, bên trong hoàn cảnh so hì mạ lệ ạt núi non còn muốn phức tạp, ngươi không quen thuộc tình huống, tùy tiện tiến đến nghị cách cứu viện, chẳng những cứu không trở về bạch tiểu thư, rất có thể liền ngươi đều bị lạc ở bên trong. Vừa mới tình hình ngươi cũng thấy rồi, các mã tộc trưởng đối bạch tiểu thư là cực kỳ coi trọng, bọn họ tất nhiên sẽ phái người vào núi siêu tầm, chúng ta cùng đi, cũng hảo lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau. Tổng hảo quá, ngươi một người đi. Nói nữa, Ilya ta coi, đêm đó Tuyết Lang Vương đối Bạch tiểu thư căn bản không có ý, nàng hẳn là không có gì sự tình, ngươi liền tin tưởng ta lão Chu một hồi, nếu là ta đem các ngươi mang lại đây, tự nhiên sẽ bình bình an an mang đi ra ngoài. Chủ nhân, ngươi cảm thấy đâu? Lục Luân khanh vốn dĩ cũng là trong lòng gấp đến độ không được, nhưng là nghe xong Chu Minh Quân nói, lại cảm thấy có lý. Bọn họ hiện giờ liền tính đuổi theo cũng đuổi không kịp đem tuyết lang vương tốc độ, nếu là ở bên trong lạc đường, hoặc là đụng tới cái gì phiền thoái, chẳng phải là càng chậm chế cứu hộ hành trình. Nghĩ vậy nhi, lục nôn khanh cũng không khỏi bình tĩnh lại, mở miệng khuyên đủ, thiết một huynh đệ, tiểu đường cùng ngươi, tỷ đệ tương xứng, nàng khẳng định không hy vọng ngươi đi đơn độc mạo hiểm, ta cảm thấy chu ca nói có lý, chúng ta cùng đi, có quen thuộc lộ mang theo, cứu hộ tiểu đường hiệu suất cũng cao một ít. Thiết Mộc tuy rằng trong đầu thiếu can gân, nhưng là tóm lại còn phân rõ tốt xấu, hắn có thể cảm thụ đến ra lục nôn khanh đám người kia cổ không thua hắn lo lắng, hơn nữa câu kia cứu hộ tiểu đường hiệu suất cao một ít, làm hắn cuối cùng trầm mặc đi xuống, không hề xúc động. Chỉ là hắn đôi mắt lại là một khắc không ngừng nhìn trầm chầm, chầm kia tòa cao ngất trong mây tuyết sơn, trong mắt hừng hực ngọn lửa, tựa hồ muốn đem cả tòa tuyết sơn hòa tan. Quả thực, như Chu Minh quân sở liệu, Các mã tộc trưởng phát hiện đêm Tuyết Lang Vương đem Bạch Ngọc Đường mang đi, lập tức tổ chức một đám thường xuyên ra vào Tuyết Sơn hào thủ, chuẩn bị vào núi đem Tuyết Sơn thần nữ cơ về. Lục Nôn Khanh cùng Thiết Mộc đám người tự nhiên là thuận lý thành trương cùng bọn họ cùng nhau vào sơn. Có thể là bởi vì bọn họ là Bạch Ngọc Đường bằng hữu duyên cớ, các Mã tộc trưởng đối với Lục Nôn Khanh đoàn người lại là phá lệ tôn kính. Do núi đánh vào trên mặt, sắp sắp sinh đau, càng đi Tuyết Sơn chỗ sâu trong đi, Thời tiết liền càng thêm rét lạnh Tuy nói hiện tại là tháng 6 Phân nhập hạ thời tiết Nhưng ban đêm Tây Tạng như cũ là cảm thụ Không đến một kia ấm áp Đặc biệt là tuyết sơn bên trong Quả thực liền cùng mùa đông giống nhau Làm nhân tâm phát lạnh Bạch Ngọc Đường ghé vào đồng tuyết lang vương trên người Cảm thụ đặc biệt rõ ràng Hôn loạn bụi đất do núi cơ hồ là gào thét mà đến Làm người tránh cũng không thể tránh Nếu không phải Bạch Ngọc Đường Thân thể chịu đựng quá cải tạo Tại đây loại hoàn cảnh hạ Thật thật là phải bị đông lạnh thành khối băng. Đêm tuyết lang vương tốc độ kỳ mau, trên bên núi đá với nó tới nói, thật giống như là như dẫm trên đất bằng. Bạch Ngọc Đường chỉ cảm thấy chính mình bắt lấy đêm tuyết lang vương ra lông, sắp thoát lực thời điểm, nó rốt cuộc ngừng lại. Bạch Ngọc Đường không khỏi nhẹ nhàng thở ra, từ đêm tuyết lang vương trên người ngừng đầu, thấy rõ ràng trước mắt tình huống sau, nhất thời một trận kinh dị. chương 13 thiên địa vạn vật đều có tỉnh, hạ. Bạch Ngọc Đường không nghĩ tới, ở ni mộ tháp tuyết sơn giữa thế nhưng sẽ có khắc động thiên cất giấu một cái loại nhỏ sơn cốc. Sơn cốc này ở vào ni mộ tháp núi non cao tầng, vị trí hẻo lánh lưu tính, nó bốn bách tưởng cơ hồ là từ bạch đá giáp cấu thành tiết diện, không tính rất sâu, đảo rất giống là nhân công khai quật ra tới. Ở sơn cốc ở giữa có một ông loại nhỏ hồ nước, thủy chất thanh triệt, tựa hồ cùng nước ngầm lẫn nhau liên thông, làm người liếc mắt một cái vọng không đến cái đáy. Phần 13. Ở hồ nước bên cạnh, phô tảng lớn cành khô lá cây cùng động vật ra lông, mấy thứ này thật dày thật thật đôi ở bên nhau, cấu thành một cái thoải mái cái đệm, cái đệm phía trên, yêu nhã nằm một con so bạch ngọc đường dưới thân sinh vật còn muốn lớn hơn nhất hào đêm tuyết lang vương, ở nó dưới thân ngoan ngoãn nằm bò một cái tuyết đoàn nhi dường như tiểu cầu, chỉ bạo hai chỉ nhọn nhọn lỗ thai, từ phía sau cuốn lên kia chỉ lông xù xù cái đuôi có thể thấy được. Này rõ ràng là một con mới sinh ra không? Lầu tiểu lang. Đây là... Ngươi. Trượng phu cùng hài tử. Nơi này là... Nhà của ngươi. Bạch Ngọc Đường từ giống cái đêm tuyết lang vương trên người nhảy xuống tới, kích động về phía trước đi rồi vài bước. Cảm nhận được nàng tới gần, kia chỉ giống được đêm tuyết lang vương toàn thân lông tóc đều dựng lên, trong ánh mắt tràn ngập cảnh cáo. Hắn tự hồ tưởng nỗ lực đứng dậy, nhưng là lại không thể di động mảy may. Hắn chỉ có thể căm thù nhìn Bạch Ngọc Đường, đem trước người tuyết đoàn nhi dùng sức hộ đến chính mình dưới thân. Bạch Ngọc Đường lúc này mới phát hiện, nay chỉ giống được đêm tuyết lang vương hai điều chi sau lại là toàn bộ nhiễm huyết, hai điều cảng chân sủi lơ vô lực, rõ ràng là bẻ gãy. Khó trách. Khó trách này đầu sống mái đêm tuyết lang vương sẽ như vậy phấn đấu quên mình xuống núi đi cướp đoạt nì mộ tháp thôn xóm dương đàn. Chính mình trượng phu thân bị trọng thương, vô pháp di động. Hài tử vừa mới sinh ra, yêu cầu đồ ăn cùng sữa, nói vậy này giống cái đêm tuyết lang vương cũng là không đường có thể đi, mới có thể liều chết một bác đi. Bạch Ngọc Đường xoay người, nhẹ nhàng mà xoa xoa giống cái đêm tuyết lang vương bóng loáng ra lông, trong ánh mắt tất cả đều là kính nghệ. Giống cái đêm tuyết lang vương tựa hồ cảm nhận được Bạch Ngọc Đường thiện ý, dùng đầu to lấy lỏng cọ cọ Bạch Ngọc Đường gương mặt, lúc này mới chạy vội tới giống được đêm tuyết lang vương bên người. Nàng đầu tiên là vươn đầu lưới, thật cẩn thận liếm liếm bàn ở giống được đêm tuyết lang vương chân trước hạ tiểu tuyết đoàn nhi, sau đó, lại thân mật cọ cọ giống được đêm tuyết lang vương đầu to, hai phu thê hảo một trận giao cổ chiến miên. Không biết có phải hay không giống cái đêm tuyết lang vương dùng lang ngữ nói cho nhà mình lao công dưới chân núi phát sinh sự tình, giống được đêm tuyết lang vương lại dương mắt khi, nhìn bạch ngọc đường biểu tình đã làm mãn nhãn động dung cùng tăng kích, thậm chí mang theo một loại giày nặng chờ mong. Lúc này, giống cái đêm tuyết lang vương mới lại lần nữa trở lại Bạch Ngọc Đường bên người, dùng miệng tún nàng góp áo, đem nàng đưa tới nhà mình lao công địa bàn. Tới rồi gần chỗ, Bạch Ngọc Đường mới phát hiện, giống được đêm tuyết lang vương thương thế thế nhưng như thế nghiêm trọng. nó chân sau chỗ thậm chí chi ra một đoạn xương đùi, miệng vết thương sớm đã thối giữa chảy mủ, muốn khép lại, chỉ sợ là khói như lên trời. Nhìn Bạch Ngọc Đường đồng tình thân sắc, Giống được đêm tuyết lang vương trong mắt thế nhưng toát ra một loại vận mệnh đều có thiên định rộng rãi, đối với phát sinh ở trên người đau khổ không chút nào để ý, hắn dùng chân trước chỉ chỉ chính mình bên chân tiểu tuyết đoàn nhi, tựa hồ muốn đem bạch ngọc đường lực chú ý chuyển rời đến chính mình hải tử trên người. Bạch ngọc đường theo nó mong ngước nhìn về phía nó bên chân. Nàng thề, đời này chưa từng có gặp qua như vậy đáng yêu manh vật. Nay chỉ mới sinh ra không lâu tiểu đêm tuyết lang vương, toàn thân mềm mại. Thi thịt trắng non đến như là sơn biên tuyết đầu mùa, bởi vì tuổi thượng tiểu, còn không có lời nở, như vậy nhưng thật ra cùng tiểu cẩu nhi có vài phần tương tự, nó gắt gao mà nhắm mắt lại, thân mình cuộn ở bên nhau, càng thêm có vẻ nhỏ xinh yêu đớt, chọc người chịu mến. Bạch Ngọc Đường phát hiện nó hô hấp thực nhẹ, thậm chí khi có khi vô, đáng yêu mày gắt gao ninh ở bên nhau, thỉnh thoảng phát ra vô ý thức nước nở, nghe người từng đợt lo lắng. Bạch Ngọc Đường cuối cùng biết giống cái đêm tuyết lang vương mang nàng tới chỗ này mục đích, ngươi là muốn cho ta dùng vừa mới cái loại này phương pháp trị liệu ngươi trượng phu cùng hải tử. Ô ô giống cái đêm tuyết lang vương từ cổ họng phát ra thanh âm gần như ngẹn ngào, nàng đem chính mình luôn luôn ngẩn cao cao đầu rũ đến Bạch Ngọc Đường dưới chân, tựa hồ muốn thấp đến bụi bạm, trong ánh mắt tràn đầy thỉnh cầu. Đây là một cái mẫu thân cùng một cái thê tử gần như hèn mọn giao phó, Bạch Ngọc Đường lại sao có thể không đáp ứng? Chỉ là, nàng trên mặt chậm rãi nảy lên một cổ gian nan thần sắc, không phải ta không nghĩ giúp người, chỉ là ta vừa mới tiêu hao quá lớn, hiện tại dư lại điểm này năng lượng, chỉ sợ chỉ có thể cứu bọn họ chung một cái. Ta, trầm tĩnh như bạch ngọc đường, lại lần đầu tiên cảm giác, đến bên miệng nói có chút nói không nên lời. Cơ hồ không hề do dự, nàng lời nói còn chưa nói xong, kia giống được đêm tuyết lang vương, lại là đột nhiên rồn dập để kêu một tiếng. Đem gắt gao hộ ở chính mình dưới thân hải tử, mềm nhẹ đẩy đến Bạch Ngọc Đường bên người, kêu ý tứ tương đương rõ ràng, không cần phải xen vào ta, chỉ cần chưa khỏi ta hải tử là được. Bạch Ngọc Đường bị giống được đêm tuyết lang vương hành động làm đến ngẩn ngơ, theo bản năng liền chiều giống cái đêm tuyết lang vương nhìn lại. Giống cái đêm tuyết lang vương làm như đồng ý chính mình trượng phu quyết định, điểm điểm nàng đầu to, nhưng là, Bạch Ngọc Đường xem đến rõ ràng, nàng xanh thẳm đáy mắt rõ ràng chất đầy nước mắt. Lung lay sắp đổ. Bạch Ngọc Đường chỉ cảm thấy hai mắt của mình một trận chua sót, trái tim tuổi hồ đã chịu đòn nghiêm trọng. Tình thương của cha như núi, tình thương của mẹ vô cương. Những lời này không riêng ở người trên người áp dụng, động vật đồng dạng như thế, thậm chí do hữu quá chi. Thiên địa vạn vật đều có tình. Nhưng là, tưởng tượng đến tiểu đêm tuyết lang vương mở to mắt lúc sau, không thấy được chính mình phụ thân, Bạch Ngọc Đường liền sẽ nghĩ đến chính mình phụ thân Bạch Cẩm Minh. Nàng so với ai khác đều phải rõ ràng, mất đi chính mình phụ thân cảm giác có bao nhiêu đau. Người đều nói lang là trên thế giới này nhất trung trinh sinh vật, bạn lữ nếu tử vong, như vậy chính mình cũng tuyệt không sống một mình. Nếu là giống được đêm tuyết lang vương thật sự bị thương nặng mà chết, như vậy giống cái đêm tuyết lang vương lại sẽ như thế nào? Chẳng lẽ chính mình muốn trơ mắt nhìn một hồi gia đình bi kịch phát sinh sao? Nhìn trước mắt này ân ái phi thường một nhà. Bạch Ngọc Đường trong mắt do dự chậm rãi biến kiên định, thậm chí là kiên quyết. Nàng đi đến giống cái đêm Tuyết Lang Vương trước mặt, giơ tay sờ sờ nàng một cổ, nói ra nói làm như bảo đảm lại phảng phất lời thề: Ngươi yên tâm, ta sẽ tấn ta có khả năng giúp ngươi trượt khỏi ngươi hài Tử cùng Trư Phu, ta sẽ không cho các ngươi người một nhà tách ra, ta bảo đảm. Bạch Ngọc Đường vừa nói một bên trong lòng âm thầm nhất mãi, trậu châu đáo a trậu châu đáo. Ngươi trong chốc lát nhưng nhất định phải cấp lực a. Nang vừa nghĩ một bên dùng sức đem trong thân thể tàn lưu năng lượng hướng ra phía ngoài bức bách, không chút nào giữ lại hướng tiểu đêm tuyết lang vương trên người chuyển vận. Tiểu tuyết đoàn tựa hồ cảm giác được trên người thoải mái, co chặt mày lại là kỳ dị rắn ra, nhắm mắt lại dùng sức hướng bạch ngọc đường trên tay rửa sát. Theo thời gian một phút một giây trôi đi, trăng lên giữa trời, bóng đêm càng thêm nồng đậm, ni mộ tháp tuyết sơn chung thời tiết cũng càng thêm rét lạnh. Bạch Ngọc Đường chỉ cảm thấy chính mình trên người năng lượng càng ngày càng ít, tẩy tủy dịch kinh sau thân thể thế nhưng bắt đầu cảm giác ra nhẹ nhẹ lạnh leo. Làm người vui mừng chính là, tiểu đêm tuyết lang vương hô hấp dần dần vững vàng xuống dưới, trên người da lông càng thêm nhu thuận, ở ánh trăng tản ra ánh ánh sáng, xúc thành một đoàn thân thể cũng dần dần ra, ra, ấu tiểu thân mình chậm rãi tản mát ra một loại khỏe mạnh sinh mệnh lực. Cảm nhận được tiểu đêm tuyết lang vương đã khôi phục khỏe mạnh, Bạch Ngọc Đường không có bất luận cái gì tạm dừng, đem đôi tay chuyển rời đến giống được đêm tuyết lang vương hai điều chi sau thượng. Nàng này nhất cử động, làm đêm tuyết lang vương hai phu thêm một trận vui sướng, liền tính không ngừng đầu, đều có thể cảm nhận được các nàng trong mắt cái loại này nùng không hòa tan được cảm kích chi tình. Trên thực tế, Bạch Ngọc Đường lúc này trong thân thể năng lượng đã gần như khô cạn, giờ phút này nàng chính liều mạng tập trung tinh thần, điều động chính mình đan điển. Có lẽ là chậu châu đáo bị nàng làm đến không có cách nào, vẫn luôn trầm tịch đan điền thế nhưng bắt đầu vận chuyển lên, chậu châu đáo chung đột nhiên chảy ra một cổ năng lượng, tự động bỏ thêm vào đến nàng kinh mạch giữa. Bạch Ngọc Đường nhất thời vui mừng quá đổi, vội vàng nhanh hơn năng lượng phát ra tốc độ. Giống được đêm tuyết lang vương hai điều chi sau cơ hồ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở chậm dại truyền hảo, đoạn cốt dần dần tiếp tục trọng sinh, da thịt dần dần khép lại ngay cả khí huyết đều tràn đầy lên. Đêm tuyết lang vương nơi này là thoải mái, Bạch Ngọc Đường lại là khó chịu muốn mệnh, nàng đan điền cái kia chậu châu đáu có thể là cảm thấy chính mình bị hủy khuất, vẫn luôn truyền lại chính mình bất mãn, cái loại này đói khát cảm cơ hồ muốn đem nàng bao phủ, nàng chỉ cảm thấy chính mình trước mắt tối sầm, cơ hồ muốn ngất xịu đi. Bạch Ngọc Đường không khỏi cười khổ, nàng rõ ràng là đến nơi đây tới tìm kiếm Linh Mạch, hiện tại Linh Mạch không tìm được. Nhưng thật ra bồi đi vào không ít, chỉ là này thâm hụt tiền mua bán nàng làm cam tâm tình nguyện thôi. Liên ở Bạch Ngọc Đường sắp đứng thẳng không ổn định thời điểm, kia giống cái đêm tuyết lang vương đúng lúc nâng nàng trượt xuống thân thể, dùng miệng một điều vùng, Bạch Ngọc Đường đã bị nó ném tới rồi trên lưng. Sao lại thế này? Ngươi trượng phu thương còn không có hoàn toàn hảo, ngươi muốn mang ta đi chỗ nào? Bạch Ngọc Đường hạ ý tứ nắm chặt giống cái đêm tuyết lang vương trên cổ lông tóc, quay đầu lại nhìn lại. Thế nhưng tiếp xúc tới rồi giống được đêm tuyết lang vương mang theo cảm ơn nhu hòa ánh mắt. Bạch Ngọc Đường còn không kịp tự hỏi, giống cái đêm tuyết lang vương đã là nhanh như điện chớp chạy như bay đi ra ngoài, mấy cái nhảy lên, liền nhảy lên một tòa trên vinh vết đá, Bạch Ngọc Đường bị nàng mang theo rẽ trái rẽ phải, chỉ cảm thấy đầu càng thêm hôn hôn trầm trầm. Liền ở ngay lúc này, một loại cực độ thoải mái hơi thở đột nhiên chuyển khắp nàng toàn thân. Bạch Ngọc Đường mở to mắt, Mới phát hiện các nàng hiện tại thân ở vị trí là một sơn động, nàng đôi mắt xem đến rõ ràng, này trong sơn động ẩn ẩn lưu động một cổ nồng đậm băng tuyết linh khí. Nơi này thế nhưng là một chỗ linh mạch. Tiếp thượng, nơi này thế nhưng là một chỗ linh mạch. Bạch Ngọc Đường chỉ cảm thấy chính mình toàn thân tế bào đều ở ca sướng, này thật đúng là tưởng buồn ngủ liền có người cấp đưa tới gối đầu A. Nàng tinh tế cảm thụ một chút, nơi này là một chỗ thiên nhiên băng tuyết linh mạch. Có thể là bởi vì ở trong núi sâu, quanh năm suốt tháng xuống dưới, Linh Mạch trở nên cực kỳ nồng đậm. Ít nhất, tiên ẩn chùa sau núi cái kia nước lửa Linh Mạch cùng nó so, kém liền không phải cực nhỏ. Ngao Giống cái đêm tuyết lang vương ôn nhu đem Bạch Ngọc Đường phóng tới trên mặt đất, hiến vật quý dường như kêu vài tiếng. Bạch Ngọc Đường nhất thời trong lòng hiểu rõ. Lại nói tiếp Nàng trong cơ thể loại này thần bí năng lượng bất chính là chậu châu đáo dùng linh mạch trung linh khí chuyển hóa mà đến sao. Đêm tuyết lang vương linh trí cực cao, chúng nó tất nhiên là từ trên người nàng thần bí năng lượng trung cảm nhận được cùng linh mạch tương tự hơi thở, cho nên, mới có qua có lại, mang theo nàng đi tới này chỗ địa phương. Cảm ơn ngươi, đây đúng là ta hiện tại sở yêu cầu. Bạch ngọc đường mềm nhẹ vướt ve giống cái đêm tuyết lang vương đầu to, cười tựa như doanh doanh tràn ra ưu lan. Thịt đã đưa đến bên miệng nhì, Bạch Ngọc Đường tự nhiên là không như vậy sốt ruột tan vào đi, nhưng là nó đan điển cái kia đổ tham ăn chờ không được. Cảm nhận được trậu châu báo giống tiểu hài tử giống nhau làm lụng thúc dục, Bạch Ngọc Đường lúc này mới khoanh chân ngồi xuống, tập trung tinh thần hấp thu khởi linh mạch trung linh khi tới. Giống cái đêm tuyết lang vương giống như là một con trung trinh hộ vệ, huy phong lấm lâm canh dự ở cửa động, không cho mặt khác sinh vật bước vào một bước. Thời gian đã bất chi bất giác qua đi hai ngày hai ngày này tới, lục nôn khanh cùng thiết một đám người đi theo cắt mã tộc trưởng đã đặt chân tới rồi ni mô tháp núi non chỗ sâu trong, không thể không nói, ni mô tháp bộ tộc truy tung kỹ thuật đích xác làm người bội phục, liền tính do núi thổi tan đêm tuyết lang vương lưu lại trào ấn, cắt mã tộc trưởng cũng có thể từ dấu vết để lại trung tìm được phương hướng. cứ việc như thế, chỉnh chi đội ngũ không khí vẫn là càng ngày càng thất mê, điền điểm cùng kim ngạn linh hai người không ở diễu diết nói chuyện chỉ là một lòng một dạ túi đầu lên đường, ngẫu nhiên mở miệng, thanh âm đều là nghẹn ngào, Kim Nạn Hồng cùng Lục Nôn Khanh hai người trừ bỏ trầm mặc chính là trầm mặc, nếu là cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, bọn họ nắm tay nắm đến gắt gao, như là ở cực lực gáp lực cái gì, trong đám người biến hóa lớn nhất đương thuộc Thiết mục. Cái này tuấn mỹ thô cùng chân chất nam tử, giờ phút này tựa hồ thay đổi bộ dáng, toàn thân đều sẽ tràn ngập một cổ bạo ngược hơi thở, như là gấp đãi bùng nổ lũ bất ngờ. Chỉ cần một cái vỡ đê chỗ hồng, liền sẽ nháy mắt hóa thân hủy diệt tính thai nạn, đem mọi người bao phủ. Chu Minh quân không có quên, nửa ngày trước, bọn họ đội ngũ đụng phải hai chỉ chặn đường báo tuyết. Nếu là ở ngày thường, đụng tới báo tuyết, mọi người không thiếu được muốn kinh ngạc một phen, tiểu tâm cẩn thận ương đối. Nhưng là, ở đụng tới báo tuyết khoảnh khắc, thiết một cái thứ nhất sông ra ngoài, tựa như ma vương giống nhau, băng vào một đôi thị trường. Đem một con bào tuyết sinh sôi xé rách, thật sự là huyết nục mơ hồ, chết không toàn thơi. Máu tươi phun thiết một một thân, làm hắn cả người tựa như giống địa ngục đi ra sứ giả, làm nhân tâm sinh ra sợ hãi. Mà một khác chỉ bào tuyết tắt thành lục nôn khanh cùng kim ngạn hồng đoạt hạ vong hồn. Lục nôn khanh, nho nhã tựa như sơn thủy bức họa cuộn tròn giống nhau nam tử, lại như là điên rồi giống nhau, liên tục khai mấy chục thương, phản phất muốn đem kia kêu bào tuyết muốn sinh sôi đánh thành than tổ h Mới thiện bãi cam hưu. Thẳng đến kia một khắc, Chu Minh quân mới ý thức được cái kia thần kỳ nữ tử ở này đó người trong lòng chiếm hữu như thế nào vị trí. Thái dương như cũ ở không nhanh không chậm đi tới, chỉ chốc lát sau liền cao cao treo ở mọi người đỉnh đầu. Chính ngọ tới rồi, nửa ngày thời gian cứ như vậy vội vàng rồi biến mất. Chu Minh quân rõ ràng cảm giác được chỉnh chi đội ngũ không khí giống như lại trầm trọng vài phần. Đúng lúc này, thiết mục đột nhiên dàn toàn thân cứng đờ. Lỗ thai hắn tựa hồ theo hướng gió cử động một chút, ngay sau đó hắn trên mặt xuất hiện một loại gần như điên cuồng vui sướng. Hắn đột nhiên phát lực, vong tình hướng về phía trước một cái sơn cốc tốc độ cao nhất chạy vội lên. Làm sao vậy, thiết một huynh đệ, người muốn đi làm gì, không cần tự tiện rời khỏi đội ngũ A. Chu Minh quân thấy vậy, vội vàng muốn trưng cầu một chút lục ngôn khanh ý kiến. Chỉ là hắn còn không kịp xoay người, liền phát hiện lục ngôn khanh, kim nạn hồng thậm chí là điển điểm cùng kim ngã linh, đều không muốn sống đuổi theo thiết mục về phía trước chạy đi. Giờ khắc này, bọn họ trong ánh mắt tràn ngập thần thái, cái loại này rung động lòng người màu sắc tên là, hy vọng. Chu Minh Quân đột nhiên đã hiểu, thiết mục chính là trong truyền thuyết sẽ vô công nhân vật, hắn ngũ cảm sáu thức so thường nhân muốn nhảy bén nhiều, nói không chừng, hắn là phát hiện bạch ngọc đường tung tích mới có thể kích động như vậy. Nghĩ vậy nhi? Chu Minh quân vội vàng dùng tàng ngữ cùng cắt mã tộc trưởng thương lượng một chút, hai người mang theo ni mộ tháp thôn là tộc nhân vội vàng đuổi theo. Giờ phút này, ở trong sơn gốc, Bạch Ngọc Đường cùng tiểu tuyết cầu nhi chơi chính hoan, tuyết cầu nhi là nàng cấp tiểu đêm tuyết lang vương khởi tên. Một ngày trước, Bạch Ngọc Đường mới xem như chân chân chính chính đem cái kia cực kỳ rộng lớn băng tuyết linh mạch hấp thu đái. Nàng kinh hỉ phát hiện, lúc này đây chậu châu báo tiến hóa lúc sau. Thế nhưng không ở lâm vào ngủ say, nàng cơ hồ có thể tùy thời tùy chỗ cảm giác đến chính mình đan điển chung tình huống. Nàng con nhạy bén cảm giác được, chính mình cùng chậu châu đáo chi gian liên hệ tựa hồ cường rất nhiều. Đương nhiên, này còn không phải nhất kinh hỷ, Bạch Ngọc Đường phát hiện nàng tốc độ cùng tứ chi linh hoạt độ cư nhiên lại lần nữa tăng lên. Tứ linh mạch huyệt động trở về thời điểm, nàng cùng giống cái đêm tuyết lang vương lại là so đấu không phân cao thấp, liền tính chạy vội ở trên bênh núi đá thượng cũng là như giấm trên đất bằng. Này một đi một về liền chậm trễ suốt một ngày nửa thời gian, Bạch Ngọc Đường tự nhiên cũng sợ thiết một đám người xuất ruột, muốn làm giống cái đêm tuyết lang vương đem nàng mang đi ra ngoài, nhưng là khi đó chính đuổi kịp tiểu tuyết cầu nhi thức tỉnh, có lẽ là bởi vì thần bí năng lượng quan hệ, tiểu tuyết cầu nhi trận mắt sau cái thứ nhất tìm không phải nhà mình đặt đỉ cùng mọ mì, ngược lại là nàng cái này ân nhân cứu mạng. Nhìn tiểu tuyết cầu nhi kia phó ủy lại bộ dáng, thơn nữa đêm tuyết lang vương phu thê hai nhiệt tình giữ lại bạch ngọc đường tâm lập tức liền mềm lập tức quyết định lại lưu một ngày có lẽ là biết phân biệt sắp tới tiểu tuyết cầu nhi hết sức làm lung khả năng sự trong chốc lát đem chính mình tích cốc thành tuyết đoàn nhi trong chốc lát lấy lòng liếm liếm bạch ngọc đường lòng bàn tay như vậy rõ ràng là phải dùng tận thủ đoạn đem bạch ngọc đường lưu lại đúng lúc này bạch ngọc đường đột nhiên nhạy bén nghe thấy được một tia gây mùi huyết khí làm nàng ngoại ý muốn chính là Này huyết khí chung lại là còn kèm theo thiết mục hơi thở. Chẳng lẽ là A Mộc tìm tới? Bạch Ngọc Đường có chút nghi hoặc nồng đầu, nhìn không chấp mắt nhìn chầm chằm sơn quốc bên cạnh. Tựa hồ là vì đáp lại nàng chờ đợi, một người cao lớn anh đĩnh tựa như chiến thần nam tử đột nhiên xuất hiện. Tỷ tỷ. Giờ khắc này, thiết mục dường như gió lửa sao băng giống nhau trong mắt lại là chứa đầy nước mắt. Ai nói nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ là chưa tới thương tâm khi. A1. Bạch Ngọc Đường Thanh Âm có chút run rẩy. này không phải nàng lần đầu tiên nhìn đến thiết mục rơi lệ. Khi còn nhỏ, nàng xuống núi, các nàng lần đầu tiên phân biệt thời điểm, thiết mục cũng khóc, khi đó hắn nước mắt càng như là tiểu hài tử làm nũng, xa xa không bằng hiện tại chấn động nhân tâm. Đó là mất mà tìm lại vui sướng, là nước nhân tâm phổi tưởng nghiệm, là muốn đem người hòa tan đến khung nhu tình, liền tính cách thật xa. Bạch Ngọc Đường cũng có thể cảm nhận được kia lệ quang nóng rực. Tỷ tỷ, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Thiết Mục rốt cuộc chịu đựng không được, hướng về Bạch Ngọc Đường chạy như điên mà đến. Tựa như xuân hạ thu đông luân phiền, nhật nguyệt luân hồi, vật đuổi sao rời, hình ảnh phảng phất tại đây một khắc dừng hình ảnh. Hai người rốt cuộc ôm ở bên nhau. Thằng đến lại lần nữa đầu nhập cái này ấm áp ôm áp, Bạch Ngọc Đường mới phát hiện Thiết Mục lại là run rẩy lợi hại. Nháy mắt, ấy náy chi tình đột nhiên sinh ra. Nàng một bên khẽ vướt thiết mộc rộng lớn phía sau lưng, một bên ôn nhu nói, A mộc, thực xin lỗi, làm ngươi lo lắng, thực xin lỗi. Tỷ tỷ, ngươi như thế nào có thể ném xuống A một đâu, ngươi như thế nào có thể ném xuống A một đâu. Tỷ tỷ, ta thực sợ 2 giờ phút này, cái này nam tử trên người lệ khí sớm đã không còn sót lại chút gì, vì khuất như là một con bị chủ nhân vứt bỏ đại hào trung quyển. hắn gắt gao ngạch ôm bạch ngọc đường. Nói cái gì đều không bông ra. Tiểu đường, tiểu đường, bạch ngọc đường đang bị thiết mộc ôm đến thở không nổi nhi tới, liền nghe được vài tiếng kích động kêu to. Nàng dây rùa từ thiết mộc trong lòng ngực rời khỏi tới, liền thấy lục nguồn khanh, kim ngạn hồng, kim ngạn linh còn có điền điểm 4 người từ sơn cốc bên cạnh chạy xuống dưới. Tiểu đường, nhìn đến ngươi không có việc gì thật tốt, làm ta sợ muốn chết. Kim ngạn hồng thẳng đến lúc này mới khôi phục vẻ mặt dương quang sáng lạ. Tiểu đương à, tỷ tỷ ta chính là không như vậy lo lắng quá một người, về sau nhưng không mang theo như vậy. Nhanh lên nhi, làm ta ôm một cái. Kim ngạn linh trực tiếp cho bạch ngọc đường một cái đại đại ôm, chỉ là nàng còn không coi ôm vài giây, người đã bị điển điểm đoạt đi rồi. Người cái này chết nữ nhân, lá gan phỉ. Cư nhiên cho ta làm mất tích, người có biết hay không láo nương vội muốn chết. Nếu là ngươi ra gì sự làm sao, ngươi làm hạ gì làm sao? Nào có ngươi như vậy, không nói một tiếng cùng chỉ Mẫu Lang Tư buồn, ngươi không làm thất vọng lão nương sao? Ngươi nhìn nhìn, vì tìm ngươi, ta này thân mỡ đều giảm đi xuống vài cân, lão nương eo thon nhỏ đều ra tới. Ô ô ô. ô. Ngươi đến buổi cho ta, lão nương. Lão nương. Nhớ ngươi muốn chết. Hoa, điên điệm nói nói lại là ôm Bạch Ngọc Đường gào khóc. Phần 15. Bạch Ngọc Đường vỗ điền điểm rắn chắc thịt mỡ, tuy rằng cảm thụ không đến cái kia cái gọi là eo, trong lòng lại thực sự cảm động, chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể từ trong ra ngoài đều là nhiệt. Đây là bằng hữu A. Cùng chung hoàn nạn không rời không bỏ bằng hữu. Thẳng đến điền điểm tiếng khóc dần dần thu liễm, Bạch Ngọc Đường mới xem như thấy được sớm đã đứng ở nàng trước mặt lục luôn khanh. Chỉ liếc mắt một cái, Bạch Ngọc Đường liền cảm giác được chua sót, vô cùng chua sót gần là hai ngày nửa thời gian, cái này tựa như ngày mùa thu ôn nhu tốt đẹp nam tử, lại là gầy rất nhiều, sắc mặt cũng trở nên có chút u ám, tóc lộn xộn, hoàn toàn nhìn không ra hán nam tỉnh đệ nhất công tử phong thái. nhưng chính là như vậy một cái làm người liếc mắt một cái nhìn lại, cảm thụ không đến nửa phần kinh diễm nam tử, lại làm nàng chân chính nhớ tới rồi trong lòng. thực xin lỗi trừ bỏ những lời này, bạch ngọc đường không biết chính mình còn có thể nói cái gì. không quan hệ. Ngươi không có việc gì liền hảo. nhan nhạt một câu, ôn nu lúng đồng tiền, làm cái này giờ phút này nhìn qua lộn xộn nam tử trong phút chốc dường như ngày mùa thu dương quang, tươi đẹp xoáy khí giống như mới gặp. nay một giây đồng hồ, gặp lại vui sướng gắn đầy ở mọi người trong lòng, không nói gì hơn hẳn thiên ngôn và ngữ. Theo sau, Chu Minh Quân cùng cắt mã tộc trưởng đã đến, đánh gãy mọi người thân mật trạng thái. Cắt mã tộc trưởng nhìn đến bạch ngọc đường, vội vàng tiến lên. Tay phải đặt ở trước ngực, cung cung kính kính hành một cái lễ, trong miệng huyền thuyên nhảy ra một đống bạch ngọc đường nghe không hiểu nói. Nàng xin giúp đỡ nhìn về phía Chu Minh Quân. Chu Minh Quân cười hắc hắc, có chút vò đầu nói, bạch tiểu thư, các mã tộc trưởng là ở hướng ngài biểu đạt hắn xin lỗi, hắn nói là bọn họ không có bảo vệ tốt ngài, làm tuyết sơn thần nữ bị sợ hãi. Tuyết sơn thần nữ? Bạch ngọc đường liền tính không biết này tuyết sơn thần nữ là cái cái gì đông đông? nhưng là nhìn mọi người diễn ngược ánh mắt, cũng đoán được 789 phần, Chu đại ca ngươi giúp ta phiên dịch một chút, ta cũng không phải là cái gì tuyết sơn thần nữ, ngươi ngàn vạn đừng làm cho cắt mã tộc trưởng bọn họ đi thêm lý, ta nhưng không đảm đương nổi. Bạch tiểu thư, không phải ta không giúp ngươi, này tuyết sơn thần nữ truyền thuyết chính là ni mộ tháp bộ tộc đời đời tường truyền tín ngưỡng, ta liền tính nói ngươi không phải, bọn họ cũng sẽ không nghe. Nói nữa Chu Minh quân cái này ngay thẳng hán tử vẻ mặt sùng bái nhìn Bạch Ngọc Đường, mãn nhãn đều là ngôi sao nhỏ, đừng nói bọn họ, chính là ta đều có chút tin tưởng. Người thường sao có thể nhập đêm tuyết lang vương pháp nhân A. Lao Chu ta vào Nam Gia Bắc ngần ấy năm, nói thật, vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy thần kỳ sự tình, lòng ta đối ngài kia cũng là đại đại bội phục A. Chu Minh quân lời này nói được đã thật sự lại chân thành, gọi được Bạch Ngọc Đường vô pháp phản bác. Làm nàng nói cái gì đâu. Tổng không thể nói nàng đan điền ẩn giấu cái bảo bối, này bảo bối sinh ra thần bí năng lượng đối với động vật tới nói lớn nhỏ thông dết đi. Lại cứ lúc này, một cái nại thanh mãi khí thanh âm từ bạch ngọc đường dưới chân chuyển tới. Mọi người một túi đầu, liền thấy một cái tựa như tuyết đoàn nhi nhung cầu chính giúp vào bạch ngọc đường bên chân, xác thực nói. Này chỉ nhỏ sinh hư hư thực thực chó săn manh vật đang dùng nó còn không có mọc ra hàm răng miệng dùng sức lôi kéo bạch ngọc đường ống quần. Cặp kia ngập nước đá quý màu lam đôi mắt tràn đầy địch ý nhìn mọi người, phảng phất ở không tiếng động lên án. Trước mắt này đó ác nhân đoạt chính mình yêu nhất thân nhân. Ai u, đây là ai ra tiểu cầu nha, thật là quá quải. Nhanh lên nhi, làm tỉ tỉ hiếm lạ hiếm lạ. Điên điêm trực tiếp bị tiểu tuyết cầu nhi đáng yêu bộ dáng sát tới rồi hoàn toàn làm lơ nó trong mắt địch ý, túi người liền phải đi ôm một cái. Tiểu tuyết cầu nhi rõ ràng đối trước mắt cái này phì phì to con cực không thích, trực tiếp xoay người sang chỗ khác, ở bạch ngọc đường trên đùi cọ tới cọ đi, đem một cái tròn vo thịt đô đô mông nhỏ để lại cho mọi người. Ách điền điểm nhất thời đầy đầu hát tuyến. Thường xuyên đả kích nàng tổn hữu kim ngạn linh tự nhiên sẽ không bỏ qua như thế mỹ diệu một cái cơ hội, ha hả nhìn một cái ngươi người này duyên, không được cưa thích đi. Nhân gia rõ ràng là Lang, ngươi thế nào cũng phải quản nhân gia kêu cầu, này không phải lẫn lộn nhân gia cao quý huyết thống sao? Xứng đáng không nhận người hiếm lạ. Từ gặp được Bạch Ngọc Đường bắt đầu, Kim Ngạn Linh Hòa Điền ngọt hai người liền khôi phục sức sống, này không, như vậy một lát công phu, hai người lại đấu thượng. Tiểu Đường, cái này nên không phải là kia chỉ thành niên giống cái đêm Tuyết Lang Vương Hải Tử đi. Kim Ngạn Hồng vẻ mặt yêu thích nói, nói thật. Hắn thật là ái cực kỳ này đó hung mãnh đại hình sinh vật, nếu là hắn cũng có thể giống bạch ngọc đường như vậy, phía sau đi theo một con uy phong lẫm lẫm đêm tuyết lang vương, đó là một kiện nhiều phong cách sự tình A. Nếu là thật có thể lộng như vậy một con đồ vật trở về, còn không đem hắn nam tỉnh kia giúp không học vấn không nghề nghiệp tôn tử cấp hụ chết. Không đúng, là hâm mộ chết. Kim ngạn hồng không khỏi lâm vào chính mình vô hạn y y giữa, lục nôn khanh lại là muốn hỏi để muốn thực tế đến nhiều. Hắn cẩn thận mà nhìn nhìn chung quanh, có chút cẩn thận nói, nếu đây là kia chỉ giống cái đêm tuyết lang vương hải tử, kia nó đi đâu vậy? Chúng nó. Tựa hồ là vì đáp lại lục nôn khanh nghi vấn, bạch ngọc đường trả lời còn chưa nói xuất khẩu, hai tiếng khí phách chấm thấp, có xuyên thấu lực tiếng hô liền ở cả tòa sơn cốc phía trên văng lên. Mọi người sợ hãi cả kinh. Dương mắt nhìn lại, liền thấy hai một mình hình thật lớn đêm tuyết lang vương chính uy phong lấm lấm sóng vai mà đứng. Bọn họ tựa như trở về chính mình lãnh địa quốc vương cùng vương hậu, hai mắt không giận mà huy, chỉ có nhìn Bạch Ngọc Đường cùng nhà mình hài chỉ thời điểm mới có thể toát ra vô hạn nhu hòa sùng định. Đề phòng, đại gia cẩn thận. Phong ngự, phong ngự. Chu Minh Quân, các mã tộc trưởng cùng lục ngôn khanh đám người nhất thời khẩn trương lên. Nhưng thật ra thiết mộc không có bất luận cái gì phản ứng, bởi vì hắn cảm nhận được đêm tuyết lang vương hai phu thê đối với Bạch Ngọc Đường ôn nhu cảm ơn. Với hắn tới nói, phàm là đối Bạch Ngọc Đường tầm tổn thiện ý sinh vật, liền tính không phải hắn bằng hữu, cũng tuyệt không sẽ là địch nhân. Từ từ, nhìn dương cung bạt kiếm hai bên, Bạch Ngọc Đường không khỏi cấp đi hai bước, che ở đêm tuyết lang vương cùng chu minh quân đám người trung gian. Nàng đầu tiên là Trấn An vô vô giống được cũng đồng tuyết lang vương cổ, lúc này mới nhu hòa nói, các ngươi không cần khẩn trường, chúng nó sẽ không thương tổn đại gia, chúng nó là bằng hữu của ta. Đêm tuyết lang vương hai phu thê nghe được Bạch Ngọc Đường nói như thế, thực nghệ tình thu khí thế, thân mật liếm liếm nàng gương mặt. Thấy như vậy một màn, mọi người đều là một trận cảm thán, ngay cả lục nôn khanh bọn người sinh ra hoài nghi, chẳng lẽ Bạch Ngọc Đường thật là tuyết sơn thần nữ, nếu không nàng sao có thể cùng này đó tuyết sơn manh thu ở chung như thế chi hào đâu. Cắt mã tộc trưởng, ta có một cái thỉnh cầu, không biết ngươi có thể hay không đáp ứng ta. Bạch Ngọc Đường ôn nhu cười. Giống như hải đường mới nở, mang theo vài phần trầm tĩnh ngượng ngùng, ta bảo đảm chúng nó về sau không bao giờ sẽ đi tập kích nì mộ tháp thôn xóm, thậm chí, bọn họ sẽ trợ giúp các ngươi đổi đi mặt khác bầy sói cùng báo tuyết uy hiếp, làm trao đổi, về sau nếu tới rồi mùa đông con ngồi thưa thất thời điểm, các ngươi có thể hay không cấp đêm tuyết lang vương cung cấp một ít đồ ăn. Chu Minh quân bị Bạch Ngọc Đường yêu cầu này làm đến ngần ngơ. Nhưng hắn vẫn là đem những lời này một chữ không lẩu phiên dịch cho các mã tộc trưởng. Nói thật, Bạch Ngọc Đường trong lòng cũng không đế, rốt cuộc lang là tây vực tàng dân thiên địch, nếu là các mã tộc trưởng thật không đáp ứng, nàng cũng không có biện pháp. Ngoài dự đoán mọi người, các mã tộc trưởng nghe song Chu Minh Quân nói, cư nhiên không như thế nào suy xét, liền khom lưng cung kính hành một cái lễ, cùng với liên tiếp tàng ngữ, lại dương mắt khi. Cắt mã tộc trưởng nhìn phía đêm tuyết lang vương hai phu thê ánh mắt thế nhưng kỳ dị thả lỏng lại. Chu Minh Quân cũng là một trận kinh ngạc, Bạch Tiểu thư vừa mới cắt mã tộc trưởng đã đồng ý ngài yêu cầu, bọn họ tin tưởng tuyết sơn thần nữ hứa hẹn. Nói thật, ta tiếp xúc ni mô tháp thôn xóm mấy chục năm, vẫn luôn biết bọn họ thờ phụng tuyết sơn thần nữ, chỉ là ta không nghĩ tới các nàng cư nhiên thờ phụng đến nước này, ngươi nói ra nói quả thực chính là thánh chỉ a Chu Minh quân nói tuy rằng có chút khoa trường, lại vẫn là làm Bạch Ngọc Đường một trận cao hứng, nàng thân mật ôm ôm giống cái đêm tuyết lang vương đầu to, ôn nu nói, thật tốt quá, chính là mùa đông các ngươi cũng đói không chứ, về sóc nhưng ngàn vạn đừng lại làm cái loại này liều mạng việc ngốc nhì, cũng không cần ở bị thương, đương nhiên, càng không thể đi thương tổn ni mộ tháp thôn xóm thôn dân. Nào ô giống cái đêm tuyết lang vương khẽ gọi một tiếng, tựa hồ muốn nói, đã biết. Chu Minh quân đám người thấy đêm tuyết lang vương như thế thông tình đạt lý, đều là yên lòng. Lục nôn khanh thấy sự tình đều giải quyết không sai biệt lắm, rốt cuộc châm trước nói, tiểu đường, ngươi đã ở trong núi đai hai ngày nữa, chúng ta có phải hay không cần phải trở về. Hắn lời kia vừa thốt ra, Bạch Ngọc Đường còn không có tới kịp trả lời, một con ở nàng bên chân làm nũng tiểu tuyết cầu nhì không làm. Phần 16 Nó ở Bạch Ngọc Đường bên chân lăn qua lan lại, lan qua lăn lại, trong miệng càng là không ngừng hướng tới chính mình cha mẹ để tiêu ý tứ rõ ràng là muốn lao ba lão mẹ đem bạch ngọc đường cấp lưu lại giống cái đêm tuyết lang vương con ngươi cũng là che kín không tha nàng tún chặt bạch ngọc đường gấp áo thâu trắng cái đuôi chỉ chỉ chính mình phía sau bạch ngọc đường lúc này mới phát hiện ở đêm tuyết lang vương phu thê hai phía sau thế nhưng phóng hai chỉ con hoang cùng một con tuyết sơn hồ hiển nhiên này đó là chúng nó vừa mới đánh trở về con mồi. Ngươi là muốn chúng ta cơm nước xong lại đi. Bạch Ngọc Đường thử hỏi đến. Ngao ô giống cái đêm tuyết lang vương lại lần nữa kêu to một tiếng, xanh thảm sắc mắt to tràn đầy thỉnh cầu. Bạch Ngọc Đường tất nhiên là cũng luyến tiếp tiểu tuyết cầu nhi, nàng xin lỗi nhìn nhìn lục nôn khanh đám người, thẳng đến từ bọn họ nơi đó thu hoạch đến không tiếng động duy trì, lúc này mới mở miệng nói, hảo đi, chúng ta liền cùng nhau hưởng thụ các ngươi lao động thành quả. Này đối mọi người tới nói, Này tuyệt đối là một cái thần kỳ trải qua, ai có thể nghĩ đến, bọn họ sẽ ở tuyết sơn chung cùng đêm tuyết lang vương một nhà ngồi ở cùng nhau thân mật ăn cơm đâu. Bất quá, tốt đẹp gặp nhau luôn là ngắn ngủi, đảo mắt liền đến ly biệt là lúc. Giờ phút này, tiểu tuyết cầu nhi trong mắt đã chứa đầy nước mắt, giống như là một ông lưu bất tận suối nguồn, tích táp đi xuống lưu, liền nó trên người da lông đều bị làm ướt một khối to nhi. Có lẽ là bởi vì Bạch Ngọc Đường cải tạo thân thể hắn duyên cớ, tiểu tuyết cầu nhi đối Bạch Ngọc Đường có một loại khôn kể ý lại chi tình, loại này cảm tình thậm chí siêu việt huyết thống, so đối phụ mẫu của chính mình còn mãnh liệt. Đừng nói Bạch Ngọc Đường, ngay cả Chu Minh quân như vậy thiết tranh tranh hắn tử, đều bị tiểu tuyết cầu nhi nước mắt sao có chút mềm. Đêm tuyết lang vương hai phu thê nhìn nhà mình hài tử thương tâm bộ dáng không khỏi liếc nhau, toàn từ đối phương trong mắt thấy được không đành lòng. Chầm rãi, này mà không đành lòng biến thành kiên định. Giống được đêm tuyết lang vương đột nhiên về phía trước đi rồi vài bước, con phía dưới, yêu thương liếm liếm tiểu tuyết cầu nhi lô thai, tựa hồ muốn nói cái gì thân mật mật ngữ, ngay sau đó, hắn mềm nhẹ ngậm khởi tiểu tuyết cầu nhi, đem nó thật cẩn thận giao cho Bạch Ngọc Đường trên tay. Bạch Ngọc Đường bị giống được đêm tuyết lang vương hành động làm đến ngẩn ngơ, có chút lầm bầm nói, ngươi đây là, muốn cho nó, đi theo ta. Giống được đêm tuyết lang vương kiên định gật đầu, màu lam trong mắt biểu lộ chính là một cái phụ thân dày nặng mong đợi cùng phó thác. Bạch Ngọc Đường đọc đã hiểu loại này ánh mắt, nàng quay đầu nhìn nhìn đứng ở nơi xa giống cái đêm tuyết lang vương, liền tính cách đến thật xa, nàng cũng có thể cảm nhận được cặp mắt kia trung lập loè lệ, lệ quang. Giờ khắp này, Bạch Ngọc Đường ôm sắt trong lòng ngực tiểu tuyết cầu nhi, tiểu mị cánh môi trùng phun ra chính là phát ra từ nội tâm lời thề, các ngươi yên tâm. Ta sẽ hảo hảo chiếu cô nó, nó sẽ là ta đồng bọn, ta thân nhân. Cái này lời thề rõ ràng cảm động đêm tuyết lang vương phu thề hai, chúng nó lại là ngửa mặt lên trời thép dài, như là ở vì chính mình hài tử thực tiễn. Tiểu tuyết cầu nhi cảm nhận được này cổ ly biệt đau thương, nước mắt lại lần nữa trào dâng mà ra, lúc này đây, nó vì chính là phụ mẫu của chính mình. Ta sẽ mang tiểu tuyết cầu nhi trở về xem các ngươi, nhất định sẽ cùng với câu này hứa hẹn, bạch ngọc đường mang theo tiểu tuyết cầu nhi rốt cuộc xuống núi, ly biệt luôn là thương tình, nhưng lại lần nữa gặp lại lại sẽ càng thêm tốt đẹp. từ nay về sau, ni mô tháp thôn xóm xuất hiện một cái kỳ quái hiện tượng, mỗi đến mùa đông, hai chỉ cao quý mỹ lệ đêm tuyết lang vương tổng hội từ trong núi kết bạn mà đến, tùy ý săn bắt trong thôn chăn dê dương đàn, mặc kệ là tăng ngao, vẫn là ni mộ tháp bộ tộc thôn dân đều làm như không thấy. mỗi khi giá thu xuống núi. Đêm tuyết lang vương cùng tàng ngao đều sẽ cùng chung kẻ địch, cộng đồng đối phó này đó ni mộ tháp thôn xóm địch nhân. Lang cùng khuyển chung sống hòa bình cảnh tượng, trong lúc nhất thời ở toàn bộ Tây vực tôn sùng là truyền kỳ, hiện tượng này thậm chí đưa tới đông đảo động vật học ra khó hiểu cùng khảo sát, đương nhiên, này đó đều là lời phía sau. chương 16 Tây vực quỷ thị Bạch ngọc đường đám người xuống núi lúc sau, tự nhiên mà vậy đã chịu cắt mã tộc trưởng nhiệt tình giữ lại. Thịnh tình không thể chối từ dưới, mọi người lại ở ni mộ tháp thôn xóm dừng lại một đêm. Màn đêm buông xuống, ni mộ tháp thôn xóm cử hành gần trăm năm tới nhất long trọng một lần lửa trại tới tối. Các mã tộc trưởng còn đem ni mộ tháp bộ tộc thánh vật, một chuôi thủ công tinh xảo thú cốt vòng cổ, đưa cho Bạch Ngọc Đường làm lễ vật. Như thế chân quý đồ vật, Bạch Ngọc Đường vốn là không muốn chống giống nhận lấy, nhưng là ni mộ tháp thôn người gần như thành kính gương mặt tươi cười lại làm nàng thay đổi chủ ý. Đây là thuộc về ni mỗi tháp thôn người tín ngưỡng, một khi đã như vậy, chính mình cần gì phải đi đánh vỡ bọn họ truy đổi mấy trăm năm chuyển thừa đâu. Thẳng đến ngày hôm sau, Bạch Ngọc Đường đám người mới xem như chân Chính bước lên Tây đi lữ trình. Cũng may ni mỗi tháp thôn xóm cùng Tây Tạng chi gian cách xa nhau không xa, mọi người ngồi xe tiến lên nửa ngày thời gian, rốt cuộc đến Tây Tạng thủ phủ, kéo tác. Lục Nôn Khanh đã sớm liên hệ hảo khách sạn, này đối với đã mảng trời chiếu đất vải thiên mọi người tới nói tuyệt đối là một cái mỹ diệu phúc âm lục nôn khanh vốn dĩ đinh chính là một người một gian phòng kết quả thiết mục lại là náo loạn tính tình thế nào cũng phải ồn ào muốn cùng bạch ngọc đường trụ một gian liền tính hảo tính tình như lục nôn khanh cũng bị thiết mục thằng nhãi này tức giận đến là đỏ mặt tía thai. cuối cùng vẫn là bạch ngọc đường ra ngựa mềm giọng khuyên bảo nửa ngày mới xem như đem thiết mục chạy về chính mình trong phòng. Này một hồi lăn lộn xuống dưới, Bạch Ngọc Đường chỉ cảm thấy phá lệ mệt mỏi. Nàng trở lại phong lúc sau, trước đem chính mình từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài hảo hảo tắm rửa một cái. Tây Tạng này nơi tuy rằng ô nhiễm thiếu, nghề hà gió cắt quá nhiều. Nàng ở trong núi ngây người như vậy chút thiên, chỉ cảm thấy chính mình toàn thân đều dơ hề hề. Đương nhiên, này chỉ là nàng cảm giác Bạch Ngọc Đường thân thể trải qua quá chậu châu đáo tẩy tủy dịch kinh. Đừng nói là mấy ngày chính là hơn 10 ngày không tắm rửa, cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện một chút dơ bẩn tình huống. Tắm xong sau, Bạch Ngọc Đường lập tức thoải mái không ít, nàng tâm huyết dâng trào, trực tiếp đem tiểu tuyết cầu nhi cũng ơn đến buồn tắm, hảo hảo rửa mặt một phen. Kết quả, tiểu tuyết cầu lông tóc bị làm khô về sau, thật thật thành danh xứng với thực tuyết cầu nhi, đáng yêu đến không được. Bạch Ngọc Đường uy tiểu tuyết cầu nhi một ít thì khô. Chính mình còn lại là ăn một ít tiệm cơm đưa lại đây sườn dê cùng bơ trà. ăn qua lúc sau, nàng cũng không kịp sửa sang lại thứ gì, liền nặng nghề đã ngủ. Một giấc ngủ dậy, đã là mặt trời chiều ngã về tây. Bạch Ngọc Đường thoải mái duỗi cái lười eo, cánh tay tới chưa kịp bông, tiểu Tuyết Cầu Nhi liền chui vào nàng cổ, tế nhuyễn đầu lưỡi dùng sức liếm nàng gương mặt, hết sức làm lúng khả năng sự. "Hảo, hảo, đừng náo loạn." Một người một lang chơi chính nhoan khi trung cửa đột nhiên vang lên ai nha bạch ngọc đường vội vàng ôm tiểu tuyết cầu nhi đi xuống mở cửa ai ngờ muôn vừa mở ra nàng trực tiếp một trận ngốc lăng lục đại ca ngươi ngươi như thế nào cái này trang điểm a chỉ thấy xuất hiện ở nàng trước mắt lục lôn khanh thượng thân ăn mặc một kiện bạch lụa tơ tầm nạm gấm vóc tê eo u khuyết điểm sam áo khoác màu nâu nhạt đại lĩnh khai hữu khâm vô cúc áo trường bảo này trường quá thân trên eo hệ nguyệt bạch hoàng khoan Ma mang, mang. Quan mau mang lên theo hai cái tinh xảo túi áo, hắn hạ xuyên quần dài, đủ thượng đặng hàng dệt lông cửu khâu vá trường ống ủng, này một thân trang phục, nhìn ngang nhìn dọc, đều là chính cống tàng phục. Tàng phục thông thường lấy sắc thái tiên lệ, rất có phong tình xương, nhưng là, này một thân tàng phục mặc ở lục nôn khanh trên người lại cố tình xuyên ra vân đạm phong kinh, siêu phàm thoát tục phong độ trí thức, văn nhã trung lộ ra dạ tính, lại là khác gợi cả mê người. Lục Nôn Khanh bị Bạch Ngọc Đường nhìn chầm chầm đến ngượng ngùng, một chương tuấn ngạn khó được nhiễm hơi mỏng đỏ hửng, chúng ta đến Tây Tạng sao, thế nào cũng đến nhập ra tùy tục một chút, đúng rồi, đây là ta cho ngươi chuẩn bị, mau thử xem. Lục Nôn Khanh nói, liền đem vẫn luôn phùng ở trong tay một bộ nữ tử tàng phục đưa tới Bạch Ngọc Đường trong tay. Bạch Ngọc Đường tinh tế xem ra, trong lòng không khỏi một trận cảm động. Nay một bộ tàng phục thượng thân nhi là miên màu trắng hoa lan áo sơ mi. Áo khoác tươi đẹp như hồng hàng rệt lông cửu vô tay áo trường bào, trên eo là nhan sắc hơi ám mặc lan hàng rệt lông cửu tập dề Dày chuẩn bị chính là Tây Tạng thiếu nữ nhất yêu thích vân cúc hoa văn tùng ba ủng. Từ trên xuống dưới, từ đầu đến chân, màu sắc và hoa văn đồ án cùng hình thức cơ hồ đều là nàng thích, vừa thấy chính là dùng tâm tư. Này đó còn không tính cái gì, lục nôn khanh còn cẩn thận chuẩn bị hạ hai xuyến ba châu cùng một cái bạch ốc biển tay xuyến. Ba Châu là Tây Tạng nữ tử rất là yêu tha thiết đồ trang sức, lấy san hô cùng tùng thạch chế thành, sắc thái cực kỳ tươi đẹp. Bạch Úc Biển Tây Xuyến còn lại là Lục Nôn Khanh đến Tây Tạng lúc sau riêng mua, nghe nói đeo Bạch Úc Biển, sau khi chết có thể dẫn đường mọi người đi hướng hạnh phúc bờ đối diện. Trừ cái này ra, còn có mấy chỉ bạc vòng cùng quải sáp vòng châu nhi xuyên thành vòng cổ. Lục Nôn Khanh thấy Bạch Ngọc Đường lật xem nửa ngày, lại không có tiến thêm một bước động tác mày có chút nhíu lại hỏi, làm sao vậy? có phải hay không mấy thứ này người không thích? vẫn là người cảm thấy quần áo nhan sắc có chút diễm, sớm biết rằng ta hẳn là chọn cái kia màu người bạch. không phải bạch ngọc đường hơi hơi mỉm cười, đánh gây lục nôn khanh ảo não. này đó quần áo ta thứ thích, chỉ là hiện tại chúng ta cũng không ra đi, ta tổng không thể thay tàng phục ở khách sạn lắc lư đi. vừa nghe bạch ngọc đường lý do, lục nôn khanh nhất thời vô vô cái chán, có chút dở khóc giờ cười nói. Thật là, quang nhớ kỹ hiến vật quý, đều đã quên theo như ngươi nói, chúng ta buổi tối muốn đi Tây Tạng quỷ thị đi dạo, tiểu linh các nàng phỏng trừng cũng đều ở thay quần áo đâu, trong chốc lát chúng ta ăn cơm chiều liền đi, có hay không hứng thú cùng đi, nơi đó chính là có không ít thứ tốt ta. Phần 17 Quỷ thị Bạch Ngọc Đường nghe vậy, trong mắt toát ra không chút nào che giấu hứng thú, nhưng người nói, Lục Đại ca, ngươi tiên tiến tới, ta thay quần áo cũng là yêu cầu thời gian. Ngươi tiên tiến tới chờ đi. Có lẽ là nghe được Bạch Ngọc Đường nói đến thay quần áo ba chữ, Lục Nôn Khanh trên mặt lại là một trận đỏ bừng. Bạch Ngọc Đường nhưng thật ra không có gì kiêng rẻ, Lục Nôn Khanh nhân phẩm nàng là tuyệt đối yên tâm, lại nói phòng tắm lại có khóa cửa, làm người tiến vào chờ cũng không có gì. Thừa dịp thay quần áo thời điểm, Bạch Ngọc Đường nói chuyện phiếm dường như hỏi, Đúng rồi, Lục Đại ca, ngươi cùng ta nói nói cái kia quỷ thị tình huống đi ta còn là lần đầu tiên nghe nói đâu. lại nói tiếp, này quỷ thị cũng coi như là tây tạng kỳ cảnh trí nhất. ngươi hẳn là biết tây tạng là hoa hạ quốc biên cảnh, cùng rất nhiều quốc gia giáp giới, cho nên có không ít đồ cổ vươn lậu thương nhân đều sẽ lựa chọn tây tạng con đường này. dần ra, tây tạng nơi này cũng hình thành một cái đồ cổ giao lưu khu, cái này địa phương đã bị xưng là quỷ thị. tây tạng tôn giáo văn hóa thập phần dày nặng sâu xa, vì mọi người sợ tôn trọng. Cho nên, ở quỷ khu phố, phật khí chủng loại rất nhiều, thập phần chịu người truy phủng. Nói đến nơi này, lục nôn khanh ngừng lại một chút, trong mắt hiện lên một mặt chờ mong tinh quang. Đồng thời, quỷ thị còn có một cái đặc sắc, chính là nó bên trong cất giấu một cái quy mô không tính tiểu nhân đổ thạch thị trường. Người hẳn là biết, Tây Tạng cùng miến điện giáp giới, tuy rằng mấy năm nay, miến điện biên cảnh đối với mao liêu quản lý càng ngày càng nghiêm khắc. Nhưng vẫn là có không ít người có đường tử đem mao liều cấp vận ra tới. Đúng rồi, tiểu đường, ngươi hẳn là biết cái gì là đổ thạch đi. Ở lục nôn khanh trong lòng, đã sớm đem bạch ngọc đường trở thành đại gia tộc ra tới con cái. huống hồ, nàng ở cổ ngọc thượng còn có không cạn tạo nghệ. Chính cái gọi là, phỉ thúy ngọc thạch buồn một nhà. Lục nôn khanh tuy rằng có này vừa hỏi, nhưng hắn trong lòng đã sớm nhận định bạch ngọc đường tuyệt đối biết đổ thạch. Nói không chừng còn chơi qua hai thanh. Cứ việc lục ngôn khanh suy đoán cùng Bạch Ngọc Đường thân thế rất có xuất nhập, bất quá, có một chút hắn xem như tưởng đúng rồi, Bạch Ngọc Đường không chỉ có biết đổ thạch, còn cực kỳ quen thuộc, rốt cuộc nàng phụ thân Bạch Cẩm Minh chính là đổ thạch cao thủ, nàng lại thân ở ở Bạch Gia như vậy châu báo thế ra, liền tính không tinh thông, cũng tuyệt đối sẽ không xa lạ. Biết một chút, như thế nào, lục đại ca muốn đi mua mấy khối mao liêu tới chơi chơi. Bạch Ngọc Đường một bên cùng tàng phục phân đấu một bên nhàn nhạt hỏi, ân, là có quyết định này lục ngôn khanh thật sâu mà thở dài, trong mắt hiện lên một mạt mơ hồ sầu lo. gần mấy năm, ông nội của ta thân thể càng thêm không hảo, nghe nói phỉ thúy thiên châu ở trong chứa có từ trường, có thay đổi nhân thể chất thần kỳ tác dụng. nói thật, ta biết đây là khả ngộ bất khả cầu sự tình, nhưng vẫn là muốn đi xem. ngươi cũng biết, đây là ta tới tây tạng chủ yếu mục đích. Nghe nói quỷ thành phố đã từng có người đánh cuộc ra quá phỉ thúy Thiên Châu, quan trọng nhất. Chính là, nơi này là Tây Tạng, liền tính là một chuỗi bình thường phỉ thúy tay Xuyến, chỉ cần đưa cho chùa Đại Chiêu Lạt Ma thêm vào, ý nghĩa tóm lại là bất đồng, ta cũng chỉ có thể làm hết sức, đi thử thời vợ. Lại nói tiếp, ở Hán Nam tỉnh Kim Gia, Lục Gia cùng Bạch Gia này tam đại hào môn bên trong, Lục Gia tuy rằng có đặt chân châu báo sinh ý, nhưng cũng không phải chủ mạch. Ngược lại là Kim Gia cùng Bạch Gia đều là dựa vào châu đáo lập nghiệp, châu đáo sinh ý cũng là này hai nhà trung tâm sản nghiệp trí nhất. Mấy năm nay theo phỉ thúy thị trường hút hàng, cạnh tranh càng thêm kịch liệt, này hai nhà không thiếu phát sinh va chạm. Kim Ngạn Hồng Huynh muội lần này đi theo tới, nói không chừng cũng ôm chút mua sắm vào liêu tâm tư. Bạch Ngọc Đường tự nhiên không rõ ràng lắm này trong đó chuyện xưa. Nhưng nàng lại biết chính mình đan điển chậu châu áo có thể nhìn ra thế gian hết thể có giá trị đồ vật, nếu là thực sự có cơ hội, nàng không ngại giúp lục nôn khanh một phen. Lục đại ca, ngươi yên tâm, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ được như ước nguyện. Lục nôn khanh chỉ đương Bạch Ngọc Đường là đang an ủi hắn, cũng không có để ý. Đúng lúc này, Bạch Ngọc Đường rốt cuộc đổi hảo quần áo từ trong phòng tắm chậm rãi đi ra. Lục nôn khanh theo bản năng dương mắt, vừa nhìn dưới cả người nhất thời lâm vào một trận dại ra tiếp thượng lục nôn khanh theo bản năng dương mắt vừa nhìn dưới cả người nhất thời lâm vào một trận dại ra chỉ thấy xuất hiện ở nàng trước mặt nữ tử An mặc hồng bạch hát tam sắc phối hợp tàng phục màu trắng khiết như ngọc lan màu đỏ diễm tựa tinh mai màu đen trầm tĩnh như mực khói đặc mà lại sạch sẽ sắp thái sấn đến nàng da thịt càng thêm ánh nhuận trong sáng mặt mày tinh xảo bạch ngọc đường vì phối hợp này thân tàng phục Đem phía trước đầu tóc phân đến gương mặt hai sườn, mỗi sườn phân ra ba con tiểu cổ, tinh tế biên thành bánh quai trèo biện, quay quanh lên đỉnh đầu hai bên, còn lại tóc đẹp tự nhiên rũ ở sau người, lên đỉnh đầu phía bên phải, cắm kia hai xuyến san hô đỏ trâu. ba châu, Ba châu diễm lệ nhan sắc cắm ở nàng rong biển nồng đầm phát gian, làm nàng vốn là đen nhánh như lụa tóc đẹp càng hiện đen bóng, cái loại này phấn mặt giống nhau hồng, tựa hồ vừa lúc cùng nàng khỏe mắt biên lệ trí hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Lại là làm nàng cả người quyến rũ đến gần như với mị hoặc. Trừ cái này ra, Bạch Ngọc Đường trên tay còn mang lên Lục Nôn Khanh đưa kia xuyến Bạch ốc biển tay xuyến, trên cổ mang cắt mã tộc trưởng đưa cái kia thú cốt vòng cổ. Từ trên xuống dưới, từ đầu đến chân, thật thật là một kiểu dân tộc tạng phong tình. Bạch Ngọc Đường nhìn Lục Nôn Khanh ngu si bộ dáng, không khỏi cười khẽ ra tiếng, Lục Đại ca, ngươi bộ dáng này chính là sẽ làm ta ngượng ngùng. Lục Nhuân khanh lúc này mới phản ứng lại đây, trên mặt hơi nổi lên một tia xấu hổ. Ôn nhu trong con ngươi nhộn nhạo chính là còn không có lui bước kinh diễm tiểu đường, ngươi xuyên này thân thật là đẹp mắt, ta mới biết được, nguyên lai chính mình ánh mắt cũng là không lầm. Hắn lời này rõ ràng là đang nói, chính mình tuyển quần áo rất có một bộ, thật không thấy ra tới, Lục đại ca ngươi cũng cùng Kim nhị ca không sai biệt lắm, thích chơi mà loại này lãnh hài hư ca. Bạch Ngọc Đường ra vẻ giật mình nói. Hai người đang ở nói rợn ràng, phòng chung cửa lại một lần nhớ tới, lần này chuông cửa vang chính là lại cấp lại súc, không cần phải nói cũng biết ấn chung cửa xác định vững chắc là cái hảo sảng tính nôn nóng. Lục nôn khanh cùng Bạch Ngọc Đường hiểu rõ cười, lúc này mới đứng dậy đi mở cửa. Quả nhiên, phòng ngoại đứng ở điền điểm, Kim Ngạn Linh, Kim Ngạn Hồng cùng thiết một bốn người, vừa mới ấn chung cửa đúng là Kim Ngạn Hồng. Bốn người nhìn thấy Bạch Ngọc Đường, không hề nghi ngờ. Đều là một trận kinh diễm hoàng hốt Nhưng thật ra thiết mục Trước hết phục hồi tinh thần lại Phá vỡ mọi người Tệ đến Bạch Ngọc Đường bên người Vãn trụ nàng cánh tay Có chút căm giận nhìn chầm chầm lục nguồn khanh Tựa hồ bất mãn vì sao hắn sẽ xuất hiện Ở nhà mình tỉ tỉ trong phòng Bạch Ngọc Đường không có chú ý tới thiết mục biểu tình Nhưng thật ra bị hắn một thân tàng phục Trang điểm cấp chấn động một chút Môn vừa mở ra Nàng liền phát hiện bốn người này cũng thay đổi tàng phục Điên điểm xuyên chính là đào hồng nhạt trường quái đàn, rất là phấn nộn đáng yêu, kim ngạn linh đổi chính là phi ngựa trang, anh tư tắp sảng, kim ngạn hồng xuyên cùng lục ngôn khanh hình thức không sai biệt lắm, chỉ là áo khoác là màu xanh biển, nhưng thật ra có vẻ có vài phần thành thuộc hồn trọng. Này mấy người mặc vào tàng phục tự nhiên cũng là xuất sắc, nhưng muốn cùng thiết mộc đứng chung một chỗ, kia tuyệt đối là lá xanh xứng hoa hồng, xa xa không bằng. Thiết mộc tàng phục đảo không phải cái gì xuất sắc hình thức, Đồng dạng là vô cùng đơn giản màu xanh đen đường viền hoa văn miền ti áo sơ mi, áo khoác màu đen phi ngựa văn hữu khâm vô cúc áo trường bào, trên eo hệ màu xanh đá khoan ma mang, mau mang, mang, mang lên treo hai cái bằng da túi, chân mang một đôi ám hắc sắt bút. Không thể không nói, như thế đơn giản trang điểm nếu là người khác mặc vào, tuyệt đối là phóng tới trong đám người tìm không thấy nhân vật, nhưng là thiết mục lại đem tảng phục tục tảng giã tính xuyên ra 10 thành 10. Thậm chí có một loại dày nặng bao la hùng vĩ mỹ lệ, cái loại này khí chẳng làm người khó có thể hình dung. Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy kỳ quái, thiết một tâm trí rõ ràng khác hẳn với thường nhân, nhưng hắn có đôi khi toát ra tới khí chất, quả thực giống như là thảo nguyên hùng lưng, đáy biển giao long, rừng cây mãnh hổ, dứt khoát điểm nói, chính là vương giả chi phong. Cái loại này hồn nhiên thiên thành khí phách, liền tính là hàng năm thân cư địa vị cao làm quan giả, chỉ sợ cũng muốn cam bái hạ phong. Mọi người tụ ở bên nhau lại nói một lát lời nói, liền quyết định đi xuống ăn cơm. Cơm nước xong, bọn họ chính là muốn đi quỷ thị lắc lư, thời gian đại đại chậm trễ không được. Tiểu tuyết cầu nhi hiện tại rốt cuộc con nhỏ, bạch ngọc đường ra cửa buồn không nghĩ mang theo nó. Ai ngờ tiểu gia hỏa này nhi ý chí kiên định, cắn bạch ngọc đường tùng ba ủng kiên quyết không giải khẩu. Kiêu ngập nước lam trong mắt tràn đầy vị khuất, cái mũi nhỏ còn nhất chịu nhất chịu. Nói thật. Liền nó này phó bán manh khoe mẽ tiểu dạng nhi, thật sự là một chút lang vương phong phạm cũng không. Nhưng là, điền điểm đám người trong lòng đều là rất rõ ràng, này chỉ tiểu sói con cũng chính là đối với bạch ngọc đường mới có thể này phúc đức hạnh, nếu là đối với các nàng, kia thật thật là ngạo đến trời cao đi. Liên tính bọn họ cầm mỹ thực đi dụ hoặc nó, vật nhỏ này cũng là một bộ khinh thường nhìn lại bộ dáng. Kết quả là... Tiểu tuyết cầu nhi này một fan có thể so với Oscar ảnh thú biểu hiện bị mọi người nhất trí khinh bỉ. Tiểu tuyết cầu nhi tự nhiên là nhìn thấy điền điểm đám người khinh thường cùng thiết mục trong mắt ý, một đôi quay tròn mắt to hạ cất dấu nói bất tận giả hoạt, thiết, ngại nhóm khinh bỉ ngẫu nhiên không quan hệ à, ngẫu nhiên ra chủ người ăn này bộ là được. Quả nhiên, Bạch Ngọc Đường vừa thấy tiểu tuyết cầu nhi chiêu này người hiếm lạ tiểu dạng nhi, lập tức mềm lòng trực tiếp từ thiết mục hai tay trùng đem cánh tay rút ra, đem tiểu tuyết cầu nhi ôm vào trong ngực. Phần 18 không cần phải nói, xem bộ dáng này là muốn mang theo tiểu gia hỏa cùng nhau đồng hành. Thiết mục nhìn trống rông ốm ớp, tương đương hụt hẫng, hàm răng cắn khanh khách rung động, thẳng sợ tới mức tiểu tuyết cầu nhi hung hăng mà rụt rụt cổ. bọn họ ăn cơm thời điểm cũng kêu lên chu minh quân, chu minh quân nhìn mọi người đều thay tàng phục, cũng tâm huyết dâng trào tìm tiệm cơm muốn một bộ cũng coi như là cùng mọi người bảo trì nhất trí. Ăn qua cơm, bọn họ liền khai thượng kim ngạn hồng kia chiếc dài hơn bản siêu động lực hắn mã, thẳng đến Tây Vực Quỷ Thị mà đi. Tây Vực Quỷ Thị cùng bạch ngọc đường trong tưởng tượng bộ dáng hoàn toàn bất đồng, hoặc là nói, nó cùng cổ hà trường nhai kia loại chính quy đồ cổ thị trường hoàn toàn bất đồng. Nơi này cho người ta cảm giác chính là một cái lộn xộn trợ, liền cửa hàng bóng dáng đều rất ít, đại bộ phận đều là bảy quán tăng dân bán đồ vật cũng là hoa hòe loẹ loẹt cái gì cần có đều có. Ở quỷ thị bên cạnh, còn có rất nhiều bán thịt nướng chả bánh tiểu thương, hiện tại còn không có quá buổi tối dùng cơm thời gian, những cái đó tiểu quán thượng chính chất đầy người, thịt nướng mùi vị cùng rượu mùi hương dung hợp ở bên nhau, nhưng thật ra làm cả tòa quỷ thị đều có vẻ sinh cơ bừng bừng. Nơi này chính là quỷ thị, quá não nhiệt đi, này cùng tên của nó thật đúng là không tương xứng a Bạch Ngọc Đường có chút kinh ngạc nhìn trước mắt cảnh tượng, cảm khái thanh buột miệng tốt ra. Đúng vậy, lần đầu tiên tới chỗ này thời điểm, ta cảm thấy cùng chính mình tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. Lục Nôn khanh Văn Nhã cười nói, đúng rồi, tiểu đường, ta cùng Hồng Tử trực tiếp đi phía trước cái kia Mao Liêu Thị Trường đi dạo. Tiểu Linh, ngươi mang theo bọn họ ba cái ở chỗ này hảo hảo nhìn một cái, các ngươi chuyển động xong rồi liền qua đi tìm chúng ta. Nhìn ra được tới. Lục Nôn Khanh đối tìm kiếm Phỉ Thúy Thiên Châu sự tỉnh xác thật thượng tâm, biết rõ xác suất cực kỳ bé nhỏ, vẫn là không buông tay. Kim Ngạn Linh hiển nhiên cũng biết Lục Nôn Khanh cùng nhà mình ca ca tâm tư, sang sảng mà cười nói, "Lục đại ca yên tâm, các ngươi liền đi thôi, ta nhất định sẽ đem ngươi." Tiểu Đường Đường chiếu cố hảo hảo. Lục Nôn Khanh nghe vậy, có chút bất đắc dĩ cười, lại lần nữa nhìn tròng trắng mắt Ngọc Đường, lúc này mới cùng Kim Ngạn Hồng hai người đi trước rời đi. Kim Ngạn Linh này trêu ghẹo nói tự nhiên là đưa tới thiết mục một trận câm tức nhìn, Bạch Ngọc Đường nhưng thật ra đối loại này vui lùa lời nói không thế nào để ý, nàng hiện tại cảm thấy toàn thân tế bào đều ở tiêu gạo, nàng có dự cảm, lần này quỷ thị hành trình nhất định rất có thu hoạch. Tiểu Đường, ngươi nhìn một cái, đó là men mổ Càn Long ba mặt tượng quan đâm a. Còn có, còn có cái kia, quá khoa trương đi. Cư nhiên là đấu mầu hoa diệp văn cao tốc bình, vẫn là một đôi Nhân gia viện bảo tàng mới có một con, có lầm hay không A? Ai, nay chỉ mạ vàng hoa cỏ văn phấn hộp rất xinh đẹp A, bao nhiêu tiền A? Nơi này cư nhiên còn có gốm màu đời đường, phỏng không tồi A. Điên điên cùng kim ngạn linh cái này tổ hợp quả nhiên là thập phần cương đại. Hai người đông nhìn một cái tay nhìn xem, chỉ chốc lát sau thời gian, trên tay liền nhiều một đống tiểu ngọn ý. Bạch Ngọc Đường không khỏi cười khổ, nói thật, nơi này đồ vật là nhiều. Nhưng là so cổ Hà trường nhai chất lượng còn kém, khắp nơi đều có đồ giỏng, lại còn có phòng hoa hòe loẹn loẹn. Điên điềm cùng Kim Ngạn Linh hai người cũng là biết đến, các nàng mua cơ bản đều là hàng mỹ nghệ, giá đều không cao, bằng không, Bạch Ngọc Đường đã sớm ngăn đón này hai cái mua sắm cùng. Đương nhiên, các nàng hai lắc lư thời điểm, Bạch Ngọc Đường cũng không nhàn rỗi, nàng vẫn luôn ở tinh tế quan sát mấy thứ này vật khí, đáng tiếc nhìn nửa ngày liền vật khí bóng dáng cũng chưa thấy. Đúng lúc này, một cái cực kỳ đơn sơ sạp hấp dẫn nàng chú ý. Cái này sạp bán chính là chạm khắc gỗ, liền tính là pha tạp như tây vực quỷ thị, mua chạm khắc gỗ sạp cũng cực kỳ thưa thớt, toàn bộ chợ cũng liền hai ba gia. So sánh mà nói, nhà này chạm khắc gỗ muốn thiếu đến đáng thương, đại bộ phận còn đều là tiểu kiện, rơi dụng bày biện ở một chương chiếu phía trên. Tuy rằng nó chạm khắc gỗ số lượng thưa thớt, Nhưng lại điêu khắc cực kỳ tinh xảo. Lấy bạch ngọc đường thị lực tự nhiên thấy được rõ ràng, ở cái này chiếu góc trái phía trên bày một con Phật đầu chạm khắc gỗ. Phật đầu chạm khắc gỗ cũng không hiếm lạ, hiếm lạ chính là này chạm khắc gỗ hình thức, thế nhưng là tứ tướng Phật đầu. Ở toàn bộ Phật đầu tứ phía phân biệt điêu khắc hỷ giận, ai, nhạc, bốn chương bất đồng gương mặt, toàn bộ Phật đầu dưới còn lại là chúng sinh chi tướng, tham, giận, si, giận, hận. Thế gian trăm thái, cái gì cần có đều có, sinh động như thật, rung động lòng người, này đó nho nhỏ chân dung bình quân chỉ có không đến một cm chiều dài. Này muốn như thế nào chạm trổ mới có thể làm ra như thế tinh tế tinh phẩm. Làm người kinh ngạc chính là này điều khắc dùng bó tuổi, cư nhiên là thuần khiết lá con tử đàn, hơn nữa là tử đàn trung tinh phẩm, lông châu tím đen. Càng làm cho bạch ngọc đường muốn ngừng mà không được chính là... Này chạm khắc gỗ cư nhiên vẫn là một cái thượng năm đầu đồ vật, nàng tại đây chạm khắc gỗ phía trên rõ ràng thấy được một đoàn thâm màu nâu vật khí. Bạch Ngọc Đường thấy được rõ ràng, này chạm khắc gỗ phía trên vật khí tuy rằng không có lúc trước mặt Ngọc Hàm vẽ như vậy nồng đậm, nhưng lại nhan sắc thuần khiết. Này thuyết minh cái này chạm khắc gỗ bản thân giá trị cực kỳ phi phạm, bất quá là năm đầu đoạn điểm mà thôi, theo nàng kinh nghiệm tới xem, cũng chính là 200 năm tả hữu. 200 năm tả hữu lá con gỗ tử đàn tứ tướng Phật đầu chạm khắc gỗ này tuyệt đối đã là một kiện khó được bảo bối. Bạch Ngọc Đường thật không nghĩ tới chính mình số phận cư nhiên như thế chi hảo, vừa mới đi dạo như vậy trong chốc lát liền phát hiện một kiện chân phẩm. Cũng không biết này quán chủ có phải hay không cũng rõ ràng cái này chạm khắc gỗ giá trị. Nếu là quán chủ cũng là thức bảo người, kia nàng tưởng nhặt của hơi liền cực kỳ không dễ. Bạch Ngọc Đường không khỏi hướng sạp mặt sau quán chủ trên người nhìn lại. Chỉ thấy quan chủ là một cái tuổi chừng hơn 40 tuổi dân tộc tạng phụ nữ, lớn lên còn tính đoan chính, sinh hoạt gian khổ ở nàng khỏe mắt để lại đạo đạo phong xương, làm nàng cả người thoạt nhìn mang theo một cổ tang thương mệt mỏi cảm, một thân màu xanh thấm tảng phục có chút cũ nát, lại thập phần sạch sẽ, liếc mắt một cái nhìn lại, là cái thật sự người. Vị này đại tỷ, xin hỏi ngươi chạm khắc gỗ bán thế nào? Một cái giống như tiếng trời thanh âm ở dân tộc tạng phụ nữ bên thai vang lên. Nàng có chút kinh ngạc ngầm đầu, không khỏi một trận hoàng hốt. Nàng không nghĩ tới trên thế giới cư nhiên có như vậy nhu mị nữ tử, dục tú trung linh, tựa như ngưng tụ thiên địa tinh hoa, kia khỏe mắt lệ trí dường như chu sa một chút, nói bất tận phong lưu đa tình, số không song quyến rũ sinh mị. Bạch Ngọc Đường thấy kia dân tộc tạng phụ nữ ngốc lăng lăng nhìn nàng, bất giác nhuẩn miệng cười, lại lần nữa lặp lại một lần vừa mới hỏi chuyện, vị này đại tỷ. Xin hỏi ngươi này, đó chạm khắc gỗ bán thế nào a? A, a, ngươi đang nói chuyện với ta. Dân tộc Tạng phụ nữ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, trên mặt toàn là co quắp bất an, "Thực xin lỗi, tiểu thư ngươi. Ngươi lớn lên quá xinh đẹp, ta nhất thời xem ngây người, người. Thực xin lỗi a, ngươi hỏi cái này khắc gỗ đúng không? Giá đều không giống nhau, tiểu nhân 200, đại 500. Đại 500 bạch ngọc đường trong lòng lắp bắp kinh hãi. Không phải bởi vì này giá quá quý, mà là quá tiện nghi. trừ bỏ cái kia lá con tử đàn tứ tướng vật đầu, sạp thượng mặt khác chạm khắc gỗ đồng dạng cấu tứ sáng tạo, chạm trổ tinh xảo. Như vậy tác phẩm cư nhiên chỉ cần 500 khối, nếu không phải bởi vì nàng không có cất chứa chạm khắc gỗ yêu thích, thật là không thiếu được muốn mua vài món. Quan trọng nhất chính là cái kia tứ tướng vật đầu. Bạch Ngọc Đường ổn ổn chính mình tim đập, sắc mặt trầm tĩnh ôn nhu hỏi nói, đại tỷ vậy ngươi cái này phật đầu chạm khắc gỗ đâu cũng là 500. dân tộc tạng phụ nữ theo bạch ngọc đường ngón tay phương hướng nhìn lại không khỏi biểu tình ngẩn ngơ giản dị trên mặt nảy lên một chút chua xót cùng xấu hổ tiểu thư cái này không nói gạt ngươi cái này chạm khắc gỗ là nhà ta tổ tiên truyền xuống tới nếu không phải trong nhà xảy ra chuyện cũng sẽ không lấy ra tới bán cái này thiếu một vạn đồng tiền ta sẽ không bán dân tộc tạng phụ nữ càng nói càng ngượng ngùng Thổ hoàng sắc làn ra thế nhưng nhiễm một tầng dạy đặc ánh nắng chiều. Ai ngờ nàng lời này vừa mới nói xong, bên cạnh cách đó không xa một cái sạp thượng liền chuyển đến một trận tranh chua cười nhạo, ha ha ha. Người nữ nhân này thật là không giải giáo hơn A. Mấy ngày này ngươi lời này nói bao nhiêu lần, có một người tin tưởng sao. Nay Phật đầu chạm khắc gỗ bán tương là không tồi, nhưng cũng giá trị không được một vạn đồng tiền đi, vị tiểu thư này nhìn liền thông minh sao có thể thượng ngươi đương đâu? Bạch Ngọc Đường mày níu lại, hướng tới bên cạnh sạp nhìn lại, liền thấy cách chạm khắc gỗ quán đại khái ba bốn mễ tả hữu địa phương, một cái lớn lên mỏ chuột thái khỉ ăn mặc áo khoác da nam tử, chính kiều chân bất chéo, mắt lộ ra thèm nhỏ dãi nhìn hắn, ánh mắt kia lộ liễu làm người buồn nôn. Bạch Ngọc Đường vốn dĩ lười đến phản ứng loại này tiện nhân, nhưng là, đương nàng ánh mắt xẹt qua cái kia nam tử sạp thượng đồ vật thời điểm, lại là hung hăng ngây dại. Nàng chỉ cảm thấy cả người máu đều ở kêu gạo, ở sôi trào. Đan điền trung chậu châu áo, một trận điên cuồng sao động, cơ hồ muốn cưỡng chế phá thể mà ra. Nàng nhìn thấy gì? Chỉ thấy ở cái kia đáng khinh nam tử quay hàng thượng, lưỡng đạo vật khí trùng tiêu dựng lên. Bên trái một đạo vật khí thành thuần khiết kim hoàng sắc, sáng như kim dương, rộng rãi to lớn, cho người ta một loại bác đại tinh thâm bao hàm toàn diện cảm giác, làm người kinh ngạc chính là... Này vật khí thế nhưng đã nồng đậm ngưng tụ ra hình dạng, nếu cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện, này hình dạng là một đóa Phật trước ngồi liền, chỉ là nhìn này đóa hoa sen, phản phất khiến cho người cảm nhận được quang minh tới người, phản âm ở nhĩ. Phần 19 Không thể không nói, như thế độc đáo vật khí, chính là ở phong đao cất chứa thất trùng, bạch ngọc đường đều không có nhìn đến quá. Nếu là ở địa phương khác gặp phải, nàng không thiếu được muốn chấn động một phen, đáng tiếc. Là ở chỗ này, nếu nói bên trái một đạo vật khí cho bạch ngọc đường khiếp sợ, như vậy bên phải một đạo vật khí còn lại là làm nàng hoảng sợ, kinh hỷ, kinh hách thậm chí là khát vọng. Mặt phải kia nói vật khí đồng dạng trình kim hoàng sắc, nhưng là nó hoàng lại là đại khí đến nối thẳng phía chân trời, vắt ngang nhật nguyệt, phảng phất một đạo vương góc rơi xuống kim sắc ngân hà. Chính cái gọi là đại tượng vô hình, đại âm hy thanh, này vật khí tuy cực kỳ nồng đậm, Lại không có hình dạng, từ thiên đến mà, thẳng thượng thẳng hạ, sỏ xuyên qua tận trời, phảng phất chống đỡ trời cao thiên đạo, làm người nhịn không được muốn quỷ bái. Chính là có được này nói vật khí đồ vật, làm bạch ngọc đường cực kỳ khát vọng, hoặc là nói là làm nàng đan điền trung chậu châu báo cực kỳ khát vọng. Nếu không phải bạch ngọc đường định lực siêu quần, lại ngẫu nhiên gian lại đến linh mạch, tăng cường đối chậu châu đáo lực không chế. Nói không chừng, cái này đồ tham ăn hiện tại đã không quan tâm bay ra nàng bên ngoài cơ thể. Có thể tưởng tượng, nếu loại tình huống này phát sinh, như vậy ngày hôm sau, nàng liền sẽ biến thành quốc gia Trung Khoa Viện Y học phòng giải flow cắt miếng nhi. Tưởng tượng đến nơi này, trong thân thể lửa nóng lập tức thanh tỉnh vài phần, nàng nỗ lực áp chế ngau nghe rụt dịch trổ châu áo, nón nà bạch ngọc trên mặt không khỏi ngưng ra một tầng mồ hôi mỏng. Nhìn bạch ngọc đường chợt gian trở nên huyết bạch sắc mặt. Dân tộc tạng phụ nữ biểu tình càng thêm chua sót, mà cái kia nam tử còn lại là càng thêm đắc ý, không thuận theo không buông tha nói. Nhìn xem đi, ta liền nói một vạn đồng tiền xác định vững chắc không ai mua, còn không phải là một cái phá trạm khắc gỗ, nhiều năm đầu thì thế nào, lại không phải đồ cổ. Một vạn đồng tiền, nóc tử mới mua. Đáng khinh nam tử một trận sắc nhọn chế nhạo rốt cuộc làm bạch ngọc đường tỉnh táo lại, nàng lạnh lùng nhìn mắt cái kia lớn tiếng kêu gào đáng khinh nam tử. Mặc trong mắt lưu chuyển hoàn toàn là thấm hàn hoa quang. Nàng trong lòng âm thầm cười lạnh, ngốc 13, một lát liền làm ngươi bổi đến hụt máu. Nhưng là, bạch ngọc đường trên mặt lại là không có biểu lộ một phân một hào, căn bản như là không có nghe được đáng khinh nam tử chế nhạo giống nhau. Hướng dân tộc tạng phụ nữ ôn nhu cười hỏi, vị này đại tỷ, ngươi cái này phật đầu chạm khắc gỗ, một vạn đồng tiền, ta muốn. Cái gì? Cái gì? Này hai thanh âm hoàn toàn bất đồng. Một cái tràn ngập kinh hỷ, một cái ghen ghét đan sen. Dân tộc tạng phụ nữ giống như là chăn thưởng tạp chúng giống nhau, có chút vượng vượng hồ hồ hỏi, vị này tiểu. Tiểu thư, ta vừa mới không nghe rõ, ngươi có thể hay không? Có thể hay không lặp lại lần nữa, ngươi thật sự phải tốn một vạn đồng tiền mua ta chạm khắc gỗ. Ngươi vẫn là ở suy xét một chút, ta này chạm khắc gỗ khả năng giá trị không được nhiều như vậy tiền. Dân tộc tạng phụ nữ gần như ngu xuẩn giản dị lại lần nữa thắng được Bạch Ngọc Đường hào cảm, nàng lần này chưa từng có nhiều giải thích, mà là đem tay nhẹ nhàng rôi đến phía sau, A1. Đúng lúc, một cái tuấn Mỹ thô cùng phản phất chiến thần lâm thế nam tử, đột nhiên xuất hiện ở Bạch Ngọc Đường phía sau, kia quỷ thần khó lường tốc độ, làm hai người miệng trường cơ hồ có thể tắc hạ hai chỉ trứng gà. Cùng lục nôn khanh cùng kim ngạn hồng hai người tách ra lúc sau. Bạch Ngọc Đường vì làm Thiết Mộc nhiều tiếp xúc tiếp xúc đám người, thuận tiện được thêm kiến thức, khiến cho Thiết Mộc chính mình đi nơi nơi đi dạo. Thiết Mộc mặt ngoài tự nhiên là đối nhà mình tỉ tỉ nói gì nghe nấy, trên thực tế nhưng vẫn đi theo Bạch Ngọc Đường phía sau cách đó không xa, điểm này, Bạch Ngọc Đường cũng là biết đến, nhưng lại không thể nơi hà Cho nên, vừa mới nàng dỗi ra tay, Thiết Mộc liền trước tiên chạy trốn ra tới. Đem ôm vào trong ngực màu đen túi sách tâm hữu linh tê đưa tới Bạch Ngọc Đường trên tay. Bạch Ngọc Đường kéo ra túi sách, thực dứt khoát móc ra một tá tử mới tinh nhân dân tệ, mềm nhẹ đưa tới ngốc lăng dân tộc tạ phụ nữ trong tay. Đại tỷ đây là ta mới từ ngân hàng lấy ra tiền mặt, này một tá tử vừa lúc một vạn khối, ngươi đềm đếm. Vẫn luôn ngốc lăng lăng nốc ở bên cạnh đáng khinh nam tử nhìn đến thật dày hồng da nhi, rốt cuộc bị kích thích phục hồi tinh thần lại. Trong mắt lập tức lập lòe đi lên khôn khéo tính kế, hắn muốn định lại lần nữa mở miệng phá hư này tông mua bán, nhưng là cả người lại bị Thiết một cặp kia nhìn như ngốc ngốc đôi mắt nhìn chầm chầm đến phát lạnh, dây rùa nửa ngày, cuối cùng vẫn là lựa chọn ngậm miệng lại. Vị tiểu thư này, ngay chẳng những lớn lên xinh đẹp, tâm địa cũng hảo, cảm ơn ngươi mua ta chạm khắc gỗ, cảm ơn ngươi. Dân tộc tạng phụ nữ nhìn trong tay nhân dân tệ, lại là cao hứng hốc mắt thường đỏ, nàng run rẩy đem tiền thật cẩn thận thu hồi. Sau đó trịnh trọng đem tứ tư tướng Phật đầu chạm khắc gỗ giao cho Bạch Ngọc Đường trong tay, tiểu thương, cái này chạm khắc gỗ là của ngươi. Ta biết ta không thể yêu cầu ngài cái gì, nhưng là hy vọng ngài có thể hảo hảo quý trọng nó. Yên tâm, ta sẽ đối xử tử tế nó, liền tính về sau qua tay, cũng sẽ vì nó tìm một cái biết hàng chủ nhân tốt. Bạch Ngọc Đường mỉm cười gật đầu hứa hẹn nói, cảm ơn, cảm ơn ngài dân tộc tạng phụ nữ lại là một trận ngàn ân vạn tạng. Bạch Ngọc Đường làm thiết mục đem tứ tư tướng Phật đầu thu hảo, liền chuẩn bị rời đi. Không biết có phải hay không bởi vì sơ ý duyên cớ, nàng cấp màu đen túi sách kéo khóa kéo nhi thời điểm, rất là vừa khéo đem bên trong tảng lớn tảng lớn màu đỏ triển lộ ra tới, từ đáng khinh nam từ góc độ nhìn lại, chỉ cảm thấy mãn nhãn đều là hồng sán sán nhân dân tệ, kia mê người nhan sắc quả thực làm hắn cảm xúc mê ngông, khí huyết dâng lên. Liên ở Bạch Ngọc Đường cùng thiết mục hai người nhấc chân rời đi nháy mắt, Đáng khinh nam tử rốt cuộc nhịn không được ra tiếng hô, "Vị tiểu thư này tiên sinh, xin dừng bước, các ngươi lại đây nhìn xem ta nơi này đổ vượn, chính là so với kia đàn bà nhi mạnh hơn nhiều, tất cả đều là chính cống đồng thao trọng khi a." Qua thôn này liền không có cái này cửa hàng, không xem chính là sẽ hối hận. Nghe được thanh âm này, Bạch Ngọc đường khỏe môi không giấu vết lộ ra một kia thực hiện được cười lạnh. Chương 19 nhặt rác rưởi, ha. Tiếp thượng, nghe được thanh âm này, Bạch Ngọc Đường khỏe môi không giấu vết lộ ra một kia thực hiện được cười lạnh. Điệu thấp cẩn thận như Bạch Ngọc Đường đương nhiên biết tài không ngoài lộ đạo lý, nàng vừa mới chính là cố ý làm cái kia đáng khinh nam tử nhìn đến chính mình túi sách chung tiền tài, bằng không như thế nào có thể dẫn tới hắn mở miệng giữ lại đâu. Tham lam là nguyên tội a. Bạch Ngọc Đường chậm gì gì xoay người lại, như vậy rất giống là nghe được đáng khinh nam tử nói, bắt đầu sinh lòng hiếu kỳ giống nhau, ta nhưng thật ra muốn nhìn một cái. Ngươi nơi này có cái gì thứ tốt, làm chúng ta không nhìn sẽ hối hận. Nàng trên mặt tựa hồ ẩn hàm vài tia khó chịu, đi nhanh chiều đáng khinh nam tử sạp đi tới. Đáng khinh nam tử thấy bạch ngọc đường lại là bị hắn một hai câu lời nói liền cấp lừa dối lại đây, càng thêm xác định trong lòng ý tưởng, cái này Mỹ lệ giống như thiên tiên nữ tử chính là một cái đến Tây Tạng tới du lịch nhà giàu tiểu thư. Vẫn là một cái đơn thuần hào lựa, lỗ thai cực mềm phú nhị đại, liền tính không phải phú nhị đại. Gia cảnh cũng là giàu có thực. Không nói bạch ngọc đường trong bao những cái đó tiền mặt, chỉ cần xem khí chất của nàng, nhìn nàng ăn mặc, là có thể nhìn ra vài phần. Ở Tây Tạng, mặc đồ trắng kén sam rất nhiều, nhưng là có thể mặc vào loại này theo công tinh xảo bạch kén sam cực nhỏ, còn có kia khắc hoa văn tùng ba ủng, dùng nhưng đều không phải bình thường sợi đông, lại có nàng khẩu âm, vừa nghe chính là từ phía nam lại đây, cuối cùng là nàng phía sau bảo tiêu, liền tính cùng là nam nhân. Hắn cũng không thể không thừa nhận trước mắt cái này nam tử hoàn mỹ, người như vậy trùng chi long đi cho người ta làm bảo tiêu, kia bị bảo hộ người có thể đơn giản được. Sao? Đáng khinh nam tử tầng tầng suy tính xuống dưới, càng thêm cảm thấy bạch ngọc đường chính là một con đại đại dê béo, nếu là không làm thị thượng mấy đau quả thực chính là thực xin lỗi chính hắn. Vị tiểu thư này, ta nói cho ngươi, ta này sạp thượng nhưng đều là chân chính đồ cổ, lão đồ vật Tất cả đều là mở rộng ra môn đồng thao khí. Không phải ta khoe khoang, này toàn bộ quỷ thị, theo ta nơi này đồ vật nhất thật, ngươi tùy thiện xem, tùy tiện chọn, ta cũng sẽ không giống vừa mới cái kia đàn bà nhi giống nhau công phu sư tử noạm, ta tuyệt đối cho ngài thật sự giới. Bạch Ngọc Đường không có sai quá đáng khinh nam tử nịnh nọt trong ánh mắt che giấu tinh quang, bên môi ý cười càng đậm, ta cũng không biết cái gì đồ cổ, mua cái gì toàn bằng chính mình thích, bất quá. Ngươi nơi này đồ vật nhưng đều rất cũ nát a." Nàng mày nhíu lại, ngồi xổm xuống lần xem trong chốc lát, tựa hồ cực kỳ bất mãn. "Ai u, lời này ngài đã có thể nói sai rồi. Phải biết rằng này đồ cổ nhưng còn không phải là càng cũ càng tốt, đầu năm nay càng dài, giá trị đã có thể càng lớn a." Đáng khinh nam tử nghe Bạch Ngọc Đường nói như thế, trong lòng càng là nhạc nở hoa, không hiểu hảo a, không hiểu nói hắn lửa dối lên liền càng dễ dàng. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, Làm như như suy tư gì nỉ non một tiếng, phải không, kia? Yeah. Cái này Phật đèn bán thế nào? Nàng trong tay lấy chính là một chản đồng theo hoa sen Phật đèn, Phật đèn cái bệ tròn trìa, đèn trụ trình trụ trạng bong bóng cá hình, trôi đèn là một đóa chín cánh hoa sen, hoa tâm chỗ dựng một cây đèn tuyển dơ hề hề bức đèn. Nói thật, đáng khinh nam tử thật không nghĩ tới bạch ngọc đường chọn tới chọn đi sẽ tuyển thượng như vậy cái đồ vật. Nguyên nhân vô hán. Này hoa sen Phật đèn bán tương thật sự quá kém. Nó quanh thân cơ hồ đã toàn bộ gì sát thực, bên ngoài bao trùm một tầng thật dày màu xanh đồng, tạo hình cũng khô khan không thú vị, đặc biệt là kia chín cánh hoa sen, cơ hồ gì sát thực nhìn không ra tướng mạo săn có. Như vậy một kiện đồ vật thật là làm hắn tưởng tệ người, cũng không biết nên như thế nào mở miệng. Cái này, thứ này xác thật là, lao đông tây đang khinh nam tử trà sắt tay, trên mặt biểu tình cũng có chút xấu hổ. Cẩn thận tìm từ nói, bất quá chính là bảo tồn không lo, có chút tổn hại, cái này chính là chân chính đông hán đồng theo Phật khí, cho ngài cái hữu nghị giới, 20 vạn, thế nào? Phần 20 20 vạn Ngươi như thế nào không đi đoạt lấy? Vẫn luôn ở bên cạnh trộm quan vọng dân tộc tạng phụ nữ rốt cuộc không thể nhịn được nữa, tiểu thư, ngươi đừng nghe hắn lừa dối, thứ này như vậy phá, không đáng giá cái này giá. Dân tộc tạng phụ nữ vừa mới bán phật đầu chạm khắc gỗ được tiền, vốn định dọn sạp về nhà, nhưng là nhìn lên thấy bạch ngọc đường đi cái kia đáng khinh nam tử sạp, liền dứt khoát giữ lại. Nàng nhận định bạch ngọc đường là thiện tâm người, tự nhiên không nghĩ nàng mắc mưu bị lửa, vì thế dứt khoát ra tiếng ngăn cản. Dân tộc tạng phụ nữ như vậy vừa nói, đáng khinh nam tử trên mặt càng thêm không nhịn được, hắn lập tức cái mũi không phải cái mũi, mà không phải mặt chửi bậy nói, người này đàn bà cắm cái gì miệng. Tiểu tâm ta gọi người tạp người sạp. Tiểu thư, này đàn bà Nhi chính là ghen ghét, ngươi đừng phản ứng nàng, giá chúng ta hảo thương lượng. Đối với này hai người nói, bạch ngọc đường không có nửa phần để ở trong lòng, bởi vì nàng biết cái này đồng theo hoa sen Phật đèn giá trị, nó quanh thân phát ra đúng là kia đoàn kim hoàng sắc hoa sen hình vật khí. Đừng nói 20 vạn, chính là 200 vạn, 2.000 ngàn vạn, chỉ sợ đều so ra kém nó giá trị một cái số lẻ vị này đại tỷ nói đúng này đèn hoa sen quá phá khó coi ta còn là từ bỏ bạch ngọc đường tuy rằng hạ định quyết định muốn đem này hai kiện đồ vật bắt lấy nhưng cũng không đại biểu muốn ngoan ngoãn làm dây béo nàng trực tiếp đứng dậy làm bộ muốn đi đáng khinh nam tử vừa thấy tình huống này lập tức nóng nảy đừng đừng a tiểu thư tiểu thư nếu không mười lăm vạn mười vạn không phải năm vạn năm vạn là được nếu không Nếu không ngươi nói cái giới a." Bạch Ngọc Đường nghe vậy, rốt cuộc dừng bước chân, câu môi cười, tựa như thâm cốc hu lan, mùi thơm ngào ngạt hoặc nhân. Nàng ưu nhã vươn năm căn giống như thủy hành, kiều nộn ngón tay, đáng khinh nam tử trước mắt quơ quơ, muốn ta nói, 500. 500. Đáng khinh nam tử nhất thời kêu lên quá dị, trên mặt tất cả đều là bất mãn, kia đầu cơ hồ diêu thành chống bỏi, 500 không được, tuyệt đối không được. Nàng kia kiện phá trạm khắc gỗ còn bán một vạn đâu. Nếu ngươi thật muốn muốn, liền cũng cho ta một vạn đồng tiền, thiếu một phân tiền ta đều không bán. An ngay nói thật, nếu là đặt ở bình thường, có người mua hắn rác rưởi khu đồ vật, đừng nói 500, chính là 250, đồ ngốc, hắn đều sẽ tung ta tung tăng bán. Lại cứ hắn vừa mới nhìn thấy dân tộc tạng phụ nữ kêu đơn xinh ý, trong lòng ghen ghét thực, hơn nữa hắn nhận định Bạch Ngọc Đường là chỉ dây béo mới có thể như thế bướng bỉnh. Bạch Ngọc Đường tự nhiên cũng nhìn ra đáng khinh Nam tử chút tâm tư này, nàng trầm ngâm một lát, cuối cùng là đạm nhiên nói, hảo đi, một vạn khối liền một vạn khối, bất quá, ta muốn ở bên này lại chọn một kiện đồ vật, hai kiện một vạn khối, như thế nào? Đáng khinh Nam tử vừa thấy, Bạch Ngọc Đường ngón tay phương hướng đúng là hắn xử lý khu, lập tức thả lỏng lại, tươi cười dạng dơ nói, không thành vấn đề, không thành vấn đề, ngươi chọn lựa, tùy tiện chọn. Ở hắn xem ra, chỉ cần là ở xử lý khu tuyển ra tới đồ vật, trên cơ bản đều là rắc rưởi mặc kệ chọn nhiều ít tiện đều đối hắn không có gì ảnh hưởng. Không nghĩ tới, giờ phút này Bạch Ngọc Đường đã là ngược chiều mê ngông, không thể chính mình, tay nàng càng tiếp cận kia đôi cái gọi là rắc rưởi đan điền trung chậu châu báo khát vọng liền càng thêm mãnh liệt, ngay cả nàng bản thân đều cảm thấy vô cùng đói khát, hận không thể trực tiếp đem kia đồ vật nuốt đến trong bụng. Thẳng đến tay nàng chân chính đụng tới kia kiện đồ vật, Bạch Ngọc Đường chỉ cảm thấy vang một tiếng, cả người lại là một trận hoàng hốt. Kia đồ vật tản mát ra vật khí tại đây một khắc lại là thông thiên quá ngày, sáng như biển sao, càng thêm hùng vĩ đồ sộ. Đáng khinh nam tử thấy Bạch Ngọc Đường nhanh như vậy liền chọn hào đồ vật, không khỏi trộm ngắm liếc mắt một cái, đó là một chuôi treo lục lạc đồng trung xuyến thành vòng cổ. Vòng cổ thượng treo mười chỉ màu đen bạc lục lạc, vừa thấy chính là thấp kém tàng bạc chế thành. Vòng cổ trung gian treo một nữ tử nắm tay lớn nhỏ đồng trung, cái này đồng trung thập phần bình thường, bình thường đến làm người xem qua liếc mắt một cái lúc sau hoàn toàn không nhớ được nó bộ dáng. Đáng khinh nam tử nhìn thoáng qua, liền hơi mang khinh thường thu hồi ánh mắt, một đôi mắt gắt gao mà nhìn chầm chầm bạch ngọc đường màu đen túi sách. Bạch ngọc đường càng là ước gì chạy nhanh làm thành này đơn mua bán, nàng không nói hai lời kéo ra túi sách, lại lần nữa móc ra một tá tử hồng gia nhi. Đưa cho đáng khinh nam tử, sau đó mới tiểu tâm đem Phật đèn cùng đồng chung vòng cổ làm thiết mục thu lên. Mắt thấy thiết mục đem này tam dạng đồ vật phóng hảo, bạch ngọc đường mới xem như thật sâu hít một hơi, yên lòng. Liên như vậy một lát sau, nàng trên mặt cư nhiên ra một tầng mồ hôi mỏng, có thể thấy được kia đệ tam dạng đồ vật đối nàng dụ hoặc to lớn. Tiểu đường, mua cái gì thứ tốt? Mau cho chúng ta nhìn xem. Bạch Ngọc Đường cùng thiết mục đang muốn xoay người rời đi nảy hai cái sạc, Điền Điểm cùng Kim Ngạn Linh hai người không biết từ chỗ nào chui ra tới, trực tiếp xuất hiện ở hai người bên người, Điền Điểm còn không dừng ngắm thiết mục trong tay bao ra. Đây đều là các ngươi mua đồ vật. Quá nhiều đi. Bạch Ngọc Đường cho rằng nàng mua tam kiện đã đủ nhiều, cùng Điền Điểm hai người so sánh với, nàng mới biết được cái gì kêu gặp sư phụ. Liên như vậy đảo mắt công phu. Này hai người trên tay cư nhiên lại nhiều ba bốn đại đại bao vây, vừa thấy chính là không nhỏ đồ vật. Ai, tỷ muội a, ngươi cũng biết ta sao, một dạo lên, liền không khống chế được. Hắc hắc điền điểm cười mỉa hai tiếng, cũng đã quên đi hỏi Bạch Ngọc Đường rốt cuộc mua cái gì. Nhân cơ hội này, Bạch Ngọc Đường làm điền điểm cùng kim ngạn linh lại ở dân tộc tạng phụ nữ sạp thượng tuyển mấy chỉ trạm khắc gỗ, cũng coi như là có qua có lại. Nàng nhưng chưa quên dân tộc tạng phụ nữ vừa mới kia thanh thiện ý nhắc nhở. Này nhất cử động tự nhiên lại làm cái kia đáng khinh nam hâm mộ ghen tị hận nửa ngày. Đúng lúc này, một trận ồn ào thanh âm từ phía trước mau liều thị trường khu truyền ra tới. Xuất lục, xuất lục, đại chứng A. Đây là đại chứng A. chương 20 phỉ Thúy Thiên Châu, thượng. Tiếp thượng, xuất lục, xuất lục, đại chứng A. Đây là đại chứng A. Mọi người vừa nghe đến thanh âm này, đều là một trận hưng phấn, một bát một bát người lục tục hướng quỷ thị bên trong mau liều khu dũng đi. Điên điểm cùng Kim Ngạn Linh thích nhất xem náo nhiệt, huống hổ Kim Ngạn Linh cũng là châu báu thế gia truyền nhân. Đối với đổ thạch cực kỳ ham thích, này hai người vừa nghe đã có người thiết mau liều chứng đổ, tự nhiên là ngốc không được, quyết đoán lôi kéo Bạch Ngọc Đường đi xem náo nhiệt. Vì thế, thiết một mở đường, Bạch Ngọc Đường ba người theo sát sau đó bốn người bên mông quần cuộn hướng về trong đám người sát đi nói thật ra quỷ thị bên trong tuy rằng có chuyên môn mao liêu thị trường nhưng là quy mô cũng không tính đại bên trong bảy quán cơ bản đều là tiểu thương người bán rong bọn họ phiến bán mao liêu đại bộ phận đều là từ miến điện vứt đi hầm chung tìm tỏi tới nói trắng ra là chính là chọn dư lại một ít phế liệu cùng phẩm tướng không tốt lắm mao liêu này đó mao liêu tuy rằng xuất từ lao hố Nhưng có thể giải ra phỉ thúy cũng không nhiều, thậm chí có thể nói là lông phượng xứng lân. Đương nhiên, nay trong đó cũng không thiếu người may mắn tồn tại, tựa như lục nôn khanh nói qua, nơi này còn đã từng có người giải ra quá phỉ thúy thiên châu đâu. Đồ thách sao, liên ở một cái đánh cuộc tự thượng, nó mị lực cũng liền ở chỗ này, chỉ có thể nói không đến cuối cùng một giây, hết thể đều có khả năng. Bạch ngọc đường bốn người tới rồi kia ra đổ chướng mau liêu quẩy hàng khi. Giải thạch cơ chung quanh đã vây đầy người, muốn thấy rõ tình huống bên trong, căn bản không có khả năng. Cũng may bọn họ có thiết mục như vậy võ lâm cao thủ, thiết mục vận dụng bốn lạng đẩy ngàn cân cách làm hay, ở phía trước khai đạo, chỉ chốc lát sau liền đánh ra một cái chỗ hồng, bạch ngọc đường ba người vội vàng theo sát sau đó. Cái này làm cho điền Điềm không khỏi cảm khái liên tục, thiết mục thật đúng là ở nhà lữ hành, giã ngoại dạo chơi ngoại thành chuẩn bị toàn phương vị nhiều công năng nhân tại A. Trên vào nhất tầng, Bạch Ngọc Đường mới thấy rõ tình huống bên trong. Giờ phút này, giải thạch cơ trước đã đứng một cái hơn 40 tuổi trung niên nam tử, người này bụng vệ, an mặc tùy ý, diện mạo còn tính đoan chính, chỉ là một đôi mắt nhỏ hiếp lại chi gian, sẽ ngẫu nhiên lộ ra một tia tinh quang. Thực hiện nhiên, vừa mới đổ chướng đúng là vị nhân huynh này, hắn hiện tại đã đem thiết đao đổi thành đám ải, đang ở tập trung tinh thần sát thạch, trên mặt lập lòe tàng đều tàng không được hưng phấn. Bạch Ngọc Đường không cấm đánh giá một chút hắn đang ở giải đến kia khối phỉ thúy ma liêu, điển hình hoàng lê vỏ ngoài, này thượng mãng văn tung hành, lấy nàng siêu Việt thường nhân ngũ cảm sáu thức, còn có thể dễ dàng nhìn đến mãng văn thượng thật nhỏ chứng mới. Nói tóm lại, này khối mau liêu biểu tượng còn xem như thật sự không tồi. Mau xem a này cắt ra tới giao diện là băng loại a thế nhưng là băng loại, nhan sắc vẫn là khó được giao chân vịt lục a. Kim ngạn linh nhãn lực tự nhiên là cực chuẩn, liếc mắt một cái liền nhìn ra này khối Mao liều thế nước, băng loại, giao chân vị lục. Đó có phải hay không giá trị rất nhiều tiền A? Điền điềm trong mắt đã nổi lên kim nguyên bảo. Kim ngạn linh trong mắt cũng lộ ra vài phân tích, khẳng định gật gật đầu, ân, quăng này một cái giao diện, phỏng trừng liền giá trị 300 vạn, nếu là lại thiết đi xuống, còn sẽ lại chướng nếu này khối Mao Liêu bên trong phỉ thúy lớn hơn một chút phỏng trừng sẽ đột phá ngàn vạn. Ta dựa, trách không được nhân ra nói, một đau nghèo một đau phú, đổ trướng thật đúng là rực tiền A. Điên điểm kích động vây vây nắm tay, quay đầu nói, tiểu đường A, ngươi nói có phải hay không? Tiểu đường, ngươi sao? Lúc này bạch ngọc đường cả người đều ngốc lăng lăng, trầm tinh đáy mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Nàng đến Mao Liêu khu thời điểm, cũng đã tập trung tinh thần dùng đặc thù năng lực, đem chung quanh Mao Liêu nhìn một lần. Tuy rằng này đó Mao Liêu trùng chân chính ra phỉ thúy cực nhỏ, nhưng là, Bạch Ngọc Đường cũng tổng kết ra một ít quy luật. Phỉ thúy Mao Liêu là thuần thiên nhiên đồ vật, không phải nhân công chế tác, nó vật khí cùng đồ cổ có chút bất đồng. Phần 21 Trên cơ bản ra phỉ thúy Mao Liêu đều sẽ có vật khí tồn tại, vật khí nhan sắc cùng phỉ thúy nhan sắc gần, phỉ thúy thế nước càng tốt, vật khí liền càng nồng đậm, càng loa mắt. Nàng vừa mới ở quan sát Mao Liêu đồng thời cũng dùng đặc thù năng lực nhìn nhìn này bao liều vật khí không nghĩ tới nó vật khí lại là cực kỳ phân tán chứ bỏ vừa mới cái kia trung niên nam tử cắt ra mặt cắt tản ra rau chân vịt màu xanh lục vật khí bên ngoài mặt sau vật khí quả thực loãng là người nhìn không ra tới chỉ thấm vài tia vật khí có thể tưởng tượng này một tầng hơi mỏng băng loại mặt cắt phía dưới đại bộ phận đều là nham thạch cho dù có phỉ thúy cũng là mấy khôi không có gì giá trị toánh ngọc nói cách khác Này khối mau liêu lại sát đi xuống, tất vượt không thể nghi ngờ. Đương nhiên, này đó xa xa không đủ để khiến cho bạch ngọc đường dao động. Chân chính lệnh nàng kinh ngạc chính là tại đây khối mau liêu phần sau bộ góc trái bên dưới chỗ, có một đoàn màu trắng xương mù, tại đây mảnh nhỏ màu trắng xương mù giữa, nổi lơ lửng 12 viên thúy lục sắc quan điểm, rực rỡ lóa mắt, giống như ngôi sao, động nhân tâm thần. Thứ này không phải là lục nôn khanh tâm tâm niệm niệm cái kia. Bạch Ngọc Đường chính âm thầm cân nhắc, đã bị điền điểm trên vai hung hăng chụp một cái tác, bánh trôi, ngươi làm gì? Ta làm gì? Đại tỷ, tiếp đón ngươi đã nửa ngày cũng chưa phản ứng ta, hồn du thiên ngoại lạc. Điền điểm hài hước nói, không có gì, chính là có điểm thất thần Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt cười, giấu đi trong mắt quay cuồng kinh ngạc, như cũ là không giấu vết nhìn chầm chằm kia khối hoàng lê vỏ ngoài mau liêu. Tiểu đường, tiểu mội, các ngươi cũng tới. Nghe được thanh âm này gần trong căng tức, Bạch Ngọc Đường cùng Kim Ngạn Linh đám người quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy khoảng cách bọn họ cách đó không xa. Lục Nôn Khanh, Kim Ngạn Hồng cùng Chu Minh quân ba người đang ở hướng các nàng xua tay. Thức mau, hai đám người liền hội hợp ở bên nhau. Tiểu đường, mua không ít đồ vật ta, thật đúng là vất vả thiết một huynh đệ. Lục Nôn Khanh nhìn đến thiết mục trên tay bao lớn bao nhỏ, trong mắt hiện ra vài tiêu ý cười. Thiết mục nghe vậy. Lại là có chút hầm hừ hàm hậu nói, này đó chỗ nào là tỷ tỷ a Đều là các nàng hai. Nói lên chuyện này tới, thiết mộc liền trong lòng khó chịu, nếu không phải tỷ tỷ làm hắn giúp đỡ, hắn nói cái gì cũng sẽ không đi cho người khác sách đồ vật Không biết vì cái gì, hắn trong xương cốt đối loại này gần như tùy tùng hành vi có một loại trời sinh bại xích. Đương nhiên, nhà mình tỷ tỷ ngoại trừ, nếu là cấp bạch ngọc đường đương tùy tùng, đương nhất sinh nhất thế hắn đều vui vẻ chịu đựng. Bạch Ngọc Đường nhìn đến Chu Minh Quân cũng bất chấp chú ý kia khối Hoàng Lê vỏ ngoài mau liêu, lập tức có chút nôn nóng hỏi: Chu đại ca, ngươi như thế nào ở chỗ này à? Tuyết Cầu Nhi đâu? Bạch Ngọc Đường xác thật là mang theo Tiểu Tuyết Cầu Nhi ra khách sạn, nhưng là Tiểu Tuyết Cầu Nhi dù sao cũng là lang, bộ dạng lại quá mức kỳ trân, nếu là đưa tới Quỷ Thị loại địa phương này, nói không chừng sẽ dẫn ra cái gì nhiễu loạn. Dứt khoát lục ngôn khanh khiến cho Chu Minh quân lưu lại chiếu cô Tiểu Tuyết Cầu Nhi, thuận tiện xem xe. Theo thường lệ nói, Chu Minh quân hiện tại hẳn là ở hãn mã trên xe mới đúng vậy. Bạch Tiểu Thư, ngài đừng nóng nội, Tuyết Cầu Nhi không có việc gì, chẳng qua. Cái này Chu Minh quân ngượng ngùng gãi gãi đầu, có chút xấu hổ nói, các người đi rồi lúc sau, Tiểu Tuyết Cầu Nhi chết sống không cho ta tới gần, còn hướng ta dùng sức kêu to, trực tiếp đem ta đuổi xuống xe. Ta nếu là không đi, phòng trừng ta này tay áo cùng ống quần liền thành nó nghiến răng đổ vật ngay yên tâm, ta đem xe khóa hảo hảo, tồn tại quỷ thị phụ cận một cái bãi đỗ xe, tiểu tuyết cầu ở bên trong nốc, tuyệt đối không thành vấn đề. Nói thật ra, ta thật đúng là không nghĩ tới, vừa mới sinh ra đêm tuyết lang vương là có thể lợi hại thành như vậy. Ngươi nhìn một cái, ta này trên quần áo lỗ thủng đều là hang cắn. Chu Minh quân lời này dẫn tới mọi người một trận bật cười. Bạch Ngọc Đường cũng coi như là yên lòng. Nàng cũng biết Tiểu Tuyết Cầu Nhi tính tình cực độ cao ngạo, trừ bỏ nàng bên ngoài, cơ hồ bài xích mọi người. Bất quá, Tiểu Tuyết Cầu Nhi hiểu chuyện thực, tuyệt đối sẽ không cắn người, phòng trừng lần này là chính mình đem nó lưu tại trong xe, vật nhỏ này giận dỗi, chu minh quân thực bất hạnh thành nó phát tiết phẩm. Liên ở bọn họ nơi này nhất phái nhẹ nhàng thời điểm, trong đám người đột nhiên buộc phát ra một trận mất mát cảm khái. Giống như suy sụp A. Quá đáng tiếc. Vừa mới rõ ràng chướng Bạch Ngọc Đường cùng lục ngôn khanh đám người lập tức rời đi lực chú ý, chiều giải thạch cờ bên kia nhìn lại. Chỉ thấy trung niên nam tử kia khối mau liều sát ra tới địa phương đã là một mảnh nhanh thạch, rốt cuộc nhìn không tới một kia lục ý. Trung niên nam tử sắc mặt lập tức trầm xuống dưới, hắn nhanh chóng quyết định buông đám ải, thay thế nào tuy rằng sát ra tới địa phương suy sụ, nhưng dù sao cũng là tầng ngoài Hắn còn có rất lớn cơ hội đổ trứng. Trung niên nam tử tố chất tâm lý Còn xem như không tồi Hoàn toàn không có bị vừa mới thành tích ảnh hưởng Hạ đao như cũ vững vàng Mọi người lại nhắc tới tâm thần Tập trung tinh thần chú ý hắn này một đao Chỉ có bạch ngọc đường Trong lòng rõ ràng Hắn này một đao từ nơi này thiết đi xuống Cắt ra tới tất cả đều là toán ngọc Tuyệt đối là đại suy sụp. Cùng với một trận trói thai thanh âm Mau liều rốt cuộc bị phân cách mở ra Bên cạnh một cái hơn 20 tuổi người thanh niên gấp không chờ nổi hướng mặt cắt chỗ giải chút thủy. Trung niên nam tử nhìn đến bên trong biểu tượng lúc sau, cả người lập tức như tao điện giật, ngốc tại nơi đó. vây xem mọi người tiếng thở dài còn lại là lập tức nổ mạnh mở ra. Suy sụp A, đại suy sụp. Tất cả đều là thoái ngọc A, giá trị không được mấy cái tiền, này khối mau liêu chính là 200 vạn mua, xem ra người này liền buồn nhi đều cũng chưa về A. Dư lại quá ít, ra không được tái rồi, hoàn toàn suy xuống A. Ngay cả lục ngôn khanh cùng kim ngạn hồng bọn người là một trận tiếc hận, giờ khắc này, đổ thạch tàn khốc đầy đủ biểu hiện ra tới. Trung niên nam tử tự hồ chưa từ bỏ ý định giống nhau, lại dùng sức cắt mấy đao, đem ao liêu phân chính là rơi rất tan tác. Bạch ngọc đường bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nàng chỉ có thể nói người này vận khí thật sự là kém. Này mấy đao cũng chưa thiết đến chính địa phương. Nếu là cuối cùng một đao lại hướng bên trái thiên thượng một chút, là có thể thiết đến kia đoàn màu trắng xương ngủ nơi địa phương. Rốt cuộc, người này hung hăng thở dài, từ bỏ thiết thạch, ngược lại mài rũa nổi lên kia mấy khối toánh ngọc, nhìn dáng vẻ là hoàn toàn từ bỏ. Bạch ngọc đường thấy vậy, suy xét một lát, rốt cuộc tiến lên một bước, đạm nhiên trầm tĩnh mở miệng hỏi, Thiên sinh, người thiết dư lại này khối mau liêu bán hay không a Tiếp thượng, bạch ngọc đường thấy vậy, suy xét một lát. Rốt cuộc tiến lên một bước, đạm nhiên trầm tĩnh mở miệng hỏi, tiên sinh, ngươi thiết dư lại này khối mau liêu bán hay không a? Như thế nào, ngươi muốn mua? Trung niên nam tử nghe thấy hỏi chuyện chính là một nữ nhân, không khỏi nổi lên vài phần coi khinh tri tâm, không chút để ý quay đầu tới, dương mắt nhìn lên, lúc này mới hung hăng ngây dại. Mặc kệ là trung niên nam tử vẫn là vây xem mọi người, vừa mới đều ở toàn tâm toàn ý nhìn chầm chầm kia khối mau liêu. Nào có tâm tư quản chung quanh tình huống, thẳng đến bạch ngọc đường mở miệng, bọn họ mới xem như chú ý tới lục ngôn khanh đoàn người. Đây là một đám làm người cảnh đẹp ý vui nhân vật. Đặc biệt là đứng ở đằng trước nữ tử này, tinh xảo tuyệt luân, tú mỹ trung linh, một thân khí chất dường như không cốc u lan, trầm tĩnh như họa, đạm nhiên như thơ, như vậy nhu mỹ tĩnh nhã nảng, lại cố tình mặc một cái đỏ tươi ngoài váy, hơn nữa kia đoá lóa mắt ba châu cùng khỏe mắt đỏ thám lệ trí. Cực hạn tình mỹ, cực hạn quyến rũ, hoàn mỹ kết hợp, đó là cực hạn phong tình, làm người nhìn thấy quyến tú, thấy chi vong ưu. Mọi người cùng trung niên nam tử giống nhau, đều là miệng dương thật to, hảo một trận giải ra. Qua nửa ngày, trung niên nam tử mới xem như phục hồi tinh thần lại, rốt cuộc nam nhân không có mấy cái không thích mỹ nữ. Hắn thấy Bạch Ngọc đường như thế tuyệt sắc, tự nhiên thái độ cũng tới cái 180 độ đại chuyển biến, ngự khi ôn hòa rất nhiều, tiểu cô nương Ngươi tưởng mua ta này đó dư lại mau liêu, ngươi suy xét rõ ràng à, này đó nhưng đều là phế liệu à. Đây là mỹ nữ chỗ tốt rồi, nếu là người khác hỏi hắn, trung niên nam tử đoạn sẽ không như thế hảo tâm nhắc nhở như vậy một câu. Bạch Ngọc Đường thấy trung niên nam tử còn tính thật sự, trên mặt biểu tình nhu hòa vài phần, nhàn nhạt cười nói, ta chính là tưởng thử thời vợ, nguyên lai like không tiếp xúc quá thứ này, tưởng mua một khối tới, thiết thử xem, ngài liền nói cái giá đi. Bạch Ngọc Đường vừa dứt lời, lục nôn khanh liền ở Bạch Ngọc Đường bên thai nhỏ giọng nói, tiểu đường, ngươi nếu là tưởng mua khối mau liêu thử xem, ta bồi ngươi đi khắc sạp nhìn xem, này khối thiết dư lại đích xác thật không thế nào hảo. Lục nôn khanh nói rất là hàm xúc, sợ có một chút thương tổn Bạch Ngọc Đường nhiệt tình, nhưng là kim ngạn hồng liền tùy tiện, trực tiếp nhiều, tiểu đường, đây là phế liệu, tuyệt đối sẽ không cắt ra phỉ thúy, ngươi mua trở về không phải lãng phí tiền sao. Bạch Ngọc Đường tự nhiên cũng biết lục nôn khanh cùng Kim Ngạn Hồng hảo ý, chẳng qua, nàng so với ai khác đều rõ ràng này dư lại phế liệu giá trị, tự nhiên sẽ không từ bỏ, các ngươi yên tâm đi, ta biết đến. Kim Ngạn Hồng rất muốn nói một câu, ngươi biết đến, ngươi còn mua. Nhưng là, nhìn Bạch Ngọc Đường trầm tĩnh đạm nhiên bộ dáng, hán lời này lại như thế nào cũng nói không nên lời. Trung niên nam tử cũng rốt cuộc nhìn ra Bạch Ngọc Đường không phải nói giỡn, Hắn không quá để ý đánh giá một chút kia khối phế liệu, lúc này mới cười tủm tìm nói, nếu tiểu cô nương khang khăng muốn, ta đây cũng không cùng ngươi nhiều muốn, liền một vạn đồng tiền đi. Phần 22 Bạch ngọc đường trên mặt không có gì biến hóa, trong lòng lại là hung hăng mà phỉ nổ, ha, thật ha, Như vậy một khối người sáng suốt vừa thấy liền biết là phế liệu mau liều cư nhiên còn muốn một vạn đồng tiền, người này thật đúng là gian a, ngoài miệng nói không chút nào để ý khai lên giá tới không chút khách khí. Kim ngạn hồng đám người ở bên cạnh cũng là trong lòng thầm mắng, nhưng lại đều không có lại mở miệng. Đồ thạch có đồ thạch quy củ, nhân ra bán mau liêu thời điểm, kẻ thứ ba là không thể sen mộm. Đây là người xấu ra sinh ý, bọn họ vừa mới đã nhắc nhở một lần, nếu là ở nhắc nhở liền nói bất quá đi. Hào đi, một vạn liền một vạn, A mục. Bạch Ngọc đường ánh mắt thâm trầm nhìn trung niên nam tử liếc mắt một cái. Lúc này mới hướng phía sau rối rôi tay. Thiết mục lập tức đem tiền đưa tới. Bạch Ngọc Đường thanh toán tiền, cũng không có nóng lòng đi động kia khối phế liệu, mà là cực kỳ kiên nhẫn nhìn trung niên nam tử giải thạch. tỷ muội à, ngươi hiện tại sinh hoạt tác phong ta chính là càng ngày càng nhìn không tâu a một vạn đồng tiền mua một khối phá cục đá, ngươi không phải động kinh đi. Điên điềm tễ đến Bạch Ngọc Đường bên người, hảo một hồi cửa trách. Ngươi mới động kinh đâu? Bạch Ngọc Đường cũng không cùng điền Điềm khách khí, nhỏ giọng nói, ta chính là cảm giác này khối mau liêu không đúng, này liền cùng chọn đồ cổ giống nhau, có cảm giác liền mua, nói không chừng ta có thể trúng thường đâu, dù sao cũng là mua tới chơi. Người hành, điền Điềm khỏe miệng run rẩy giơ ngón tay cái lên. Lục nôn khanh ôn nhu cười nói, tiểu đường, có phải hay không một lát liền ở chỗ này giải ra tôi a? Ân, có quyết định này Bạch Ngọc Đường khẽ gật đầu. Chờ vị tiên sinh này giải xong rồi đi, bất quá, ta sẽ không giải thạch, đến lúc đó còn muốn phiền toái lục đại ca. Vinh hạnh của ta. Lục nôn khanh lại là ôn nhu cười, thanh nhã tận xương. Bên cạnh kim ngạn hồng cũng tích cực nói, còn có ta, còn có ta, tiểu đường, tuy nói ta không quá xem trọng ngươi này khối mau liêu, nhưng là, ta còn là thực nguyện ý vì ngươi phục vụ tích. Vậy cảm ơn lục đại ca cùng kim nhị ca. Bạch ngọc đường bên môi tươi cười càng thêm sáng lạ, còn mang theo một chút giảo hoạt, thật không biết này hai người nếu là đêm này khối mau liêu giải ra tới, sẽ làm gì phản ứng. Theo sát trời càng ngày càng vãn, toàn bộ Mao liêu thị trường đều dần dần mà sáng lên ánh đèn, một mảnh lộng lấy đèn hải tựa như ban ngày, nhưng thật ra hoàn toàn không ảnh hưởng giải thạch. Quỷ thị cũng là chợ đêm, mặc kệ là tăng dân, vẫn là tiến đến du lịch du khách đều thích buổi tối đến nơi đây tới dạo một vòng. Càng đến buổi tối, nơi này càng là náo nhiệt, mọi người cảm xúc cũng càng thêm ngừng cao. Theo thời gian trôi đi, trung niên nam tử rốt cuộc đem những cái đó Toái ngọc phân tích xong, Toái ngọc tổng cộng 5 tiểu viên, khổ người tiểu nhân đáng thương, hơn nữa kia một cái hơi mỏng mặt cát, liền tính là dao chân vịt lục băng loại, trung niên nhân nhiều nhất cũng liền thu hồi 150 vạn phí tổn, tổng thể tới giảng, cùng 200 vạn so sánh với, vẫn là bồi. Trung niên nam tử vừa mới rời đi giải thạch cơ, lục nguồn khanh, kim ngạn hồng cùng bạch ngọc đường ba người liền đi ra phía trước, kim ngạn hồng càng là trực tiếp đem kia dư lại tiểu khối phế liệu cố định ở giải thạch cơ thượng. Trung niên nam tử vốn dĩ đã chuẩn bị bước đi rời đi, thấy như vậy một màn, lại nhịn không được dừng lại bước chân, quan vọng lên. Hắn lưu lại quan khán, cũng không phải bởi vì hắn cho rằng dư lại phế liệu sẽ giải ra thứ gì. Chỉ là bởi vì này nguyên bản là thuộc về hắn mau liêu. Hắn xuất phát từ lòng hiếu kỳ lưu lại nhìn xem. Đương nhiên, trung niên nam tử cũng có chút mặt khác tâm tư. Chính mình dù sao cũng là đánh cuộc suy sụp, Nếu là người khác cũng cùng nhau đánh cuộc suy sụp, Hắn trong lòng nhiều ít sẽ cân bằng một ít. Mọi người thấy bạch ngọc đường đám người cũng muốn giải thạch. Lại vây thượng một ít người. Nhưng là, những người này cùng vừa mới so liền ít đi rất nhiều. Ở đại bộ phận người trong mắt. Đây là một khối phế liệu, nếu không phải vì xem náo nhiệt, hơn nữa bạch ngọc đường mấy người đều như thế đẹp mắt, nói không chừng cũng sẽ không có nhiều người như vậy vây xem. Ai, này khối mau liêu A, suy sụp định rồi. Chính là A, một cái tiểu cô nương sẽ nhìn cái gì, phỏng chừng chính là vì hảo chơi. Quả nhiên, ở đây không một cái cho rằng này khối nguyên liệu có thể chướng, bạch ngọc đường lại là không chút nào để ý mọi người ánh mắt, nàng vươn đun tùn ngón tay ngọc ở kia khối phế liệu bên cạnh nhẹ nhàng một hoa, đạm nhiên cười nói, lục đại ca, phiền toái các ngươi liền ở chỗ này hạ đao đi, lập tức đều cắt ra, liền không thú vị. nàng thanh âm tươi mát hợp lòng người, tựa như hạt châu rơi trên mâm ngọc, tố chỉ như ngọc, dường như nón nà ngọc để lộ ra hoa lan, nhẹ nhàng một động tác xuống dưới, liền làm vây xem đám người đột nhiên một tĩnh, lại là đã không có ngày thường táo tạp. bạch ngọc đường xem rõ ràng, từ vị trí này hạ đao. Tuy rằng sẽ phá hư này khối mao liêu chung phỉ thúy, nhưng là lại sẽ không thương cập kia 12 viên ngôi sao quan điểm, đồng thời, có thể lập tức cắt ra 4 viên. Lục nôn khanh được Bạch Ngọc Đường chỉ thị, tự nhiên mà vậy cầm lấy thiết đao, vững vàng cắt đi xuống, kim ngạn hồng phụ trách từ bên cạnh trợ thủ. Không thể không nói, lục nôn khanh chính là lục nôn khanh, mặc kệ làm gì, đều là như thế xuất chúng. Hán này áp đặt không nghiêng không lệch cực kỳ xinh đẹp. Động tác tựa như nước chảy mây trôi, liền tính là ở bay múa thạch tra phía dưới, cũng mang theo một cổ tự tin ôn tồn lễ độ, làm người rời không ra tầm mắt. Cắt ra. Theo này một đao rơi xuống, kim ngạn hồng vội vàng hướng mặt cắt chỗ giải một ít nước trong. Điên điềm cùng kim ngạn linh bọn người dối dài cổ, hướng cái này nho nhỏ mặt cắt chỗ nhìn lại. Này! Đây là lục nôn khanh cái thứ nhất ngốc lập đương trường. Trên mặt mang theo một loại khó có thể tin mừng như điên. Thiên A, này! Này kim ngạn hồng này nửa ngày cũng không có đem nói nhanh nhẹn, có thể thấy được này khiếp sợ trình độ. Quá Mỹ! Điên điên cùng kim ngạn linh còn lại là lâm vào đối tốt đẹp sự vật hướng tới bên trong. Ngay cả chu minh quân cùng thiết một hai người đều mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không thể tưởng tượng, càng đừng nói vây xem những người khác. Trong lúc nhất thời, cái này giải thạch cơ chung quanh lại là một mảnh yên lặng. Chỉ thấy ở kia nho nhỏ mặt cắt phía trên đã lộ ra một loại gần như trong suốt vô sắc phỉ thúy, nay phỉ thúy thế nước còn không thấp, cùng những cái đó thoái ngọc giống nhau, cũng là chính cống băng loại, nhưng là, làm người khiếp sợ chính là ở này đó vô sắc phỉ thúy giữa lại là lộ bốn cái rực rỡ lóa mắt viên điểm, trong suốt phảng phất bầu trời sao trời, thông thấu không chứa một kia tạp chết, lục ý say lòng người, điển nhã cao quý, xem một cái, đó là vô cùng tầm tình kích động, tựa như trong xa. Mặc thấy được liếc mắt một cái xanh miết thanh tuyển, làm người muốn ngừng mà không được. Lục nôn khanh không tự giác nuốt một ngụm nước miếng, lúc này mới lầm bầm lầu bầu nói, thiên châu. Đây là pha lê loại đế vương lục phỉ thúy thiên châu. Xôn sao. Đám người nhất thời giống như sôi trào dung nham, nổ mạnh mở ra, một mảnh ồ lên. chương 22 lục nôn khanh chấn động, thượng. Pha lê loại. Có nghe hay không, đây là pha lê loại A. Đế vương lục, cực phẩm nhan sắc, ta cả đời này cư nhiên có thể nhìn thấy như vậy mỹ lệ nhan sắc, thật là may mắn à. Pha lê loại đế vương lục, thật không nghĩ tới có thể ở loại địa phương này nhìn thấy như vậy cực phẩm phỉ thúy, bất quá thiên châu là thứ gì? Phỉ thúy thiên châu, nhìn qua thật xinh đẹp, có ý tứ gì? Thiên châu là Tây Tạng dân tộc đối với linh thạch một loại cách gọi, phỉ thúy thiên châu còn lại là thiên châu trung cực phẩm. Càng không cần phải nói pha lê loại đế vương lục Phỉ Thúy Thiên Châu, này căn bản chính là trăm năm khó gặp, giá trị liên thành. Nhất đáng quý chính là, Phỉ Thúy Thiên Châu đối với người thân thể có lớn lao chỗ tốt, nó có thể ở vô hình trung tẩm bổ người thân thể, thậm chí cải thiện nhân thể từ trường, mang cho người phú quý an khang. Nhưng là, này dù sao cũng là một loại cực kỳ hy hữu chân quý Phỉ Thúy, không phải tất cả mọi người biết đến. Có rất nhiều người cũng không lý giải phỉ Thúy Thiên Châu này bốn chữ hàm nghĩa, bất quá, không quan hệ, pha lê loại đế vương lục này sáu cái tự đã cũng đủ cho bọn hắn mang đến chấn động tính đánh sâu vào. Đặc biệt là cái kêu bán ra mao liêu trung niên nam tử, hai mắt cơ hồ muốn toát ra huyết tới. Hận à, hồi à, chính mình như thế nào liền đem như vậy một khối mao liêu cấp bán đâu, còn mua một vạn đồng tiền. Hắn nếu là xuống chút nữa thiết một đao. Này đó phỉ Thúy Thiên Châu còn không phải là hắn được sao? Này thật đúng là phủng chén vàng xin cơm A. Giờ phút này, Lục Nôn Khanh cùng Kim ngạn Hồng còn lại là thận trọng rất nhiều. Lục Nôn Khanh càng là chủ động nhường ra vị trí, đem dư lại nhiệm vụ giao cho Kim ngạn Hồng. Rốt cuộc, Kim Nạn Hồng xuất từ Châu đáo thế ra, luận tội phạm bị áp giải thạch công phu. Lục Nôn Khanh nhiều ít vẫn là có điều không kịp, này đó phỉ Thúy Thiên Châu nếu là giải hỏng rồi một viên kia nhưng chính là mấy trăm vạn tổn thất, hơn nữa vẫn là không thể phục chế, như thế chân quý đồ vật, thật là không phải do bọn họ không khẩn trương. Kim Ngạn Hồng cũng thu hồi ngày thường lười nhác, trở nên cẩn thận vững chắc, mỗi một lần hạ đao, đều cực kỳ cẩn thận. Theo thời gian chuyển rời, liền ở vạn chúng chú mục dưới, 12 viên phỉ Thúy Thiên Châu rốt cuộc mặt thế. Đường Kim Ngạn Hồng lưu luyến đem 12 viên tinh oánh dịch tấu, màu sắc cao quý giao cho bạch ngọc đường trong tay thời điểm. Không riêng gì vây xem mọi người, ngay cả Bạch Ngọc Đường chính mình đều là một trận mê say. Chỉ thấy ở ánh đèn dưới, này 12 viên phỉ Thúy Thiên Châu càng thêm lóa mắt, cái loại này thâm thúy mà lại thuần tịnh lục ý, làm người xem một cái, liền tựa như bị lạc ở mênh ngông thanh sơn, dốc rách suối nước lúc sau, thật sự là vui vẻ thoải mái. Hơn nữa Bạch Ngọc Đường cặp kia Bạch Ngọc tuyết đầu mùa, thế nhưng ngưng chi tay Ngọc phụ trợ, quả thực là có thể nói hoàn mỹ. Tiểu cô nương. Không biết ngươi này đó phỉ Thúy Thiên Châu bán hay không, ta ra một viên 200 vạn giá cả, này 12 viên ta cho ngươi 2.400 vạn. Thế nào? Phần 23 Bạch Ngọc Đường đang ở thưởng thức bên trong, một cái phía sau đi theo bảo tiêu, An mặc Phú Quý Trung Niên Nam Tử liền ổn định vững chắc chen vào đám người, hướng về phía nàng cười tủng tìm nói, ta họ Đỗ, là làm châu đáo sinh ý, thực thích ngươi này mấy viên phỉ Thúy Thiên Châu, ngươi bán cho ta tuyệt đối không mệnh. Vị này đố lao bản vừa thấy chính là chính cống người làm ăn, mãn nhãn tinh quang, khai ra tới giá cả cũng thực sự làm bạch ngọc đường khinh thường. Thật cho rằng nàng cái gì cũng đều không hiểu à, ai không biết phỉ Thúy Thiên Châu cực kỳ chân quý, đầu cơ kiếm lợi, đã từng ở Tây Tạng xuất hiện một chuỗi băng loại phỉ Thúy Thiên Châu tay xuyến, chỉ có 8 viên Thiên Châu xuyên thành, cuối cùng lại bán ra 2.500 vạn giá cả, bình quân một viên Thiên Châu đạt tới 300 nhiều vạn. Bạch Ngọc Đường cắt ra chính là pha lê loại, vẫn là đế vương Lục. người này cư nhiên khai ra một viên 200 vạn giá cả, rõ ràng là khi dễ nàng không hiểu hành. Bất quá, căn bản không cần Bạch Ngọc Đường gạch trần, bên cạnh liền có một cái cực kỳ điệu thấp 60 lão giả cười lạnh nói, ngươi người này khai giá cả nhưng không thật ở, tiểu nha đầu cắt ra này 12 viên phỉ thúy thiên châu, chính là mấy trăm năm thậm chí gần ngàn năm khó gặp chân phẩm, này giá trị muốn viễn siêu 200 vạn, tiểu nha đầu. Ta ra một viên 500 vạn giá cả, này 12 viên thiên châu tổng cộng cho ngươi 6.000 vạn. Lao nhân ta biết cái này giá cả không tính cao, nhưng là, ta. Hiện tại đỉnh đầu liền có nhiều như vậy tiền mặt, hy vọng tiểu nha đầu trước bán cho ta, chờ lão đầu nhi đều bỏ vốn kim, tự cấp ngươi thêm 1.000 vạn, như thế nào? Xôn sao? 6.000 vạn A. Thiên A, này thật đúng là một đêm phất nhanh A. Cái này xinh đẹp tiểu cô nương vận khí thật tốt quá. Nghe được lão giả khai ra cái này giá, chung quanh mọi người đều là một trận kinh ngạc cảm thán, ngay cả cái kia đố lao bản đều là sắc mặt âm tình bất định, gắt gao mà ngầm miệng lại. 60 lão giả lời này đồng thời cũng làm bạch ngọc đường hơi hơi ghé mắt, đó là một cái hơn 60 tuổi lão nhân, năm tháng phong xương làm tóc của hắn đã là hoa dâm, nhưng là cả người lại là tinh thần quắc thước, ánh mắt có thần, dáng người cũng không giống giống nhau lão giả như vậy câu lũ mang theo một loại độc đáo khí độ, làm người nguyện ý thân cận. Không thể phủ nhận, lão giả khai ra giá cả đích sắc cực kỳ công đạo, thậm chí có thể nói là thẳng thắn thành khẩn, nhưng là, bạch ngọc đường lại trong lòng sớm có quyết đoán. Nàng ngượng ngùng cười, bạch ngọc trên mặt nhiễm một mặt hơi mỏng màu hồng phấn, thực xin lỗi lao nhân gia, này phỉ thúy thiên châu ta cũng không tính toán ở chỗ này bán ra, bởi vì ta đã đem nó để lại cho một cái bằng hưu, ngài giá làm ta thực tâm động. Nhưng là, ta chỉ có thể nói xin lỗi. Bạch Ngọc Đường lời này vừa nói ra, làm người chung quanh lại là một mảnh ồ lên. lão giả cũng là nao nao, ngay sau đó trên mặt biên tràn ra một mặt thưởng thức tươi cười. Tiểu cô nương tâm tính không tồi, lao đầu nhi ta thực thích. Nếu này phỉ Thúy Thiên Châu ngươi đã có người được chọn, ta đây cũng không thể đoạt người sợ ái. Tiểu cô nương, ta họ trình, đây là ta danh thiếp, hy vọng chúng ta về sau còn có cơ hội tai kiến. Lão nhân ra rất là thân thiết đem danh thiếp đưa tới Bạch Ngọc Đường trong tay, lúc này mới cực kỳ không tha nhìn Phỉ Thúy Thiên Châu liếc mắt một cái, nếu tiêu sai xoay người rời đi. Bạch Ngọc Đường cầm lấy danh thiếp, hơi nhìn thoáng qua, lúc này mới phát hiện, cái này gương mặt hiển từ tiểu lão đầu cư nhiên là Tô Châu Ngọc Thạch Hiệp Hội Quản lý. Đương nhiên, Bạch Ngọc Đường cũng không có đem này, chỉ tiểu nhạc đệm để ở trong lòng, nàng làm thiết một đám người đem những cái đó toái ngọc thu thu. Liền chạy nhanh cùng mọi người cùng nhau rời đi. Phải biết rằng, Phỉ Thúy Thiên Châu chính là giá trị liên thành đồ vật. Nhiều người như vậy nhìn đến nàng giải thạch, lại có nhiều người như vậy nghe thấy 6.000 vạn cái này giá cả. Trung gian khó bảo toàn sẽ không có người động lòng dạ hiểm đầu, đánh nó no chú ý. Rốt cuộc ra cửa bên ngoài, không thể không phòng. Có thể nói hồi trình một đạo thượng, mọi người trong lòng đều banh một cây huyền, nhiều ít có chút khẩn trương. Thằng đến trở lại khách sạn. Bạch Ngọc Đường đám người mới xem như yên lòng. Đương nhiên, mọi người vì thưởng thức Phỉ Thúy Thiên Châu, trở lại khách sạn về sau, tự nhiên tất cả đều gom lại Bạch Ngọc Đường trong phòng, ngay cả Chu Minh quân đều không có vắng họp. Lục nôn khanh cơ hồ đã nhịn một đường, Phỉ Thúy Thiên Châu đối hắn ý nghĩa cực kỳ quan trọng, hắn đương nhiên là trí tại tất đắc. Vốn dĩ vừa mới ở quỷ thị thời điểm, hắn cũng đã chuẩn bị toàn lực cạnh giới. Nhưng là không nghĩ tới bạch ngọc đường cư nhiên sẽ đối mặt 7.000 vạn giá trên trời không chút nào động tâm, nói muốn đem phỉ Thúy Thiên Châu để lại cho một cái bằng hưu. Trời biết hắn nghe thế câu nói thời điểm là cỡ nào khiếp sợ, cỡ nào cao hứng. Cái này làm cho chúng ta lục nhị thiếu nhất thời xuân tâm nộn nhạo suy đoán sôi nổi, méo mó không ngừng, miên man bất định. Hiện tại về tới khách sạn, đáp án gần ngay trước mắt, ngược lại có điểm gần hương tình khiếp, không biết như thế nào mở miệng. Lục nôn khanh do dự nửa ngày, rốt cuộc mang theo vài phần chờ mong hỏi, tiểu đường, ngươi cái này phỉ Thúy Thiên Châu là... là... là để lại cho ta sao? Đáng thương đường đường Hán Nam tỉnh đệ nhất công tử, tại đây một khắc cư nhiên có điểm nói lắp. Bạch Ngọc đường vốn dĩ đang ở Trấn an tiểu tuyết cầu nhi, nghe xong lời này, không khỏi ngẩn đầu cười nói, đương nhiên a, ngươi tới nơi này còn không phải là vì phỉ Thúy Thiên Châu sao, đây chính là ngươi một mảnh hiếu tâm a. Ngươi đã quên, ta nói rồi, ngươi nhất định sẽ được như ước nguyện. Nàng nói như vậy tùy ý, một đôi tay ngọc thậm chí tự cấp tiểu tuyết cầu nhi thuần mao, cả người ngồi ở chỗ kia, thanh thản yên lặng đến làm người say mê. Lục nôn khanh ngơ ngẩn nhìn trước mắt lún đồng tiền như hoa bạch ngọc đường, chỉ cảm thấy lồng ngực một trận ấm áp, hắn thanh âm cơ hồ có chút lầm bẩm, ngươi đã nói nói ta như thế nào sẽ quên đâu, chỉ cần là ngươi nói ta một câu đều sẽ không quên. Bạch Ngọc Đường cũng không có chú ý Lục Nôn Khanh nói gì đó, nàng giảo hoạt nói, đúng rồi, kia 12 viên thiên châu ta cũng không thể đều cho ngươi, ta phải cho lão mẹ Lưu bốn viên, ngươi ra ra tuổi tác lớn, 8 viên hẳn là đủ rồi đi." "Đủ rồi, ta vốn dĩ cho rằng có thể cầu đạo một viên liền không tồi." Lục Nôn Khanh cũng không phải người tham lam, 8 viên thật sự là đã vượt qua hắn đoán trước, ta cũng không thể bạch muốn ngươi thiên châu. "Như vậy" Ta liền ấn cái kia lão giả ra tới một viên 500 vạn này 8 viên ta cho ngươi 4.000 vạn ngươi cũng không nên cử tuyệt bằng không lục đại ca nhưng không mặt mũi lấy không người thiên Châu Bạch Ngọc đường thấy lục ngôn Khanh đem nói đến này phần thượng cũng không chối tử nàng cũng không phải là cái loại này dối trá người lập tức gật gật đầu Trầm tĩnh cười nói liền ấn ngươi nói làm đi, dù sao ta không chê tiền nhiều điên đêm thấy Bạch Ngọc đường liền như vậy một lát sau liền nhiều 4.000 vạn Thật thật là vẻ mặt hâm mộ ghen tị hận, tỷ muội a, ta cũng không biết nên hình dung như thế nào người cái này vật khí, ở tuyết sơn thượng gặp phải đêm tuyết lang vương, người có thể thu hấu tử đường sùng vật, hiện tại, mua phế liệu cư nhiên cũng có thể hóa hủ bại vì thần kỳ, chỉnh ra như vậy một cái giá trên trời đổ vật tới, này thật đúng là không có thiên lý. Nói đến nơi này, điền điểm đột nhiên ánh mắt sáng lên, nhắm vào bạch ngọc đường mang về tới bao bao.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 Nhanh lên nhi lấy ra tới làm ta xem xem. Điên điềm lời này vừa ra, trực tiếp đã chịu mọi người nhất trí tán thành, Kim Ngạn Hồng càng là Phó chư thực Tiễn, lập tức liền phải đi đoạt lấy Bạch Ngọc Đường mang về tới kia mấy cái bao bao. Ai ngờ nhân ra thiết một ôm ở trong tay chính là không giải khai, nhậm ngươi đông tây nam bắc phòng, ta tự lù lù bất động. Đoạt đi, bọn họ này nhất ba người hợp nhau tới đều đoạt bất quá thiết một một cái, Kim nạn Hồng không có biện pháp, chỉ phải trợn mặt ra. Hướng bạch ngọc đường nịnh nọt cười nói, tiểu đường à, chỉ có ngươi có thể chỉ huy đến động thiết huynh đệ, ngươi mau cùng hắn nói nói, chúng ta bất quá chính là tưởng mở rộng tầm mắt, dùng đến cùng để phòng cấp dường như sao. Bạch ngọc đường cũng bị này bang nhân đầu đến cười, dịu dàng cười nói, a mục, làm cho bọn họ nhìn xem đi, ngươi cũng hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi, thả lỏng một chút, tới, uống điểm đồ uống. Thiết mục nghe vậy, lập tức đem vài thứ kia đặt ở trên sofa. Trực tiếp dựa ở bạch ngọc đường bên người, uống nổi lên đồ uống, thật sự là nghe lời đến không được, ngay cả tiểu tuyết cầu nhi đều ghen ghét đầu chi lấy khinh bị ánh mắt. Điên điểm, điểm mấy người lại là đã đem tâm tư đặt ở bạch ngọc đường mua trở về đồ vật mặt trên. Nàng đệ nhất kiện lấy ra tới chính là treo tiểu trung tàng bạc vòng cổ, này vòng cổ hơi biến thành màu đen, thập phân bình thường, bán tương thật sự là rất khó làm người xem đập vào mắt chung. Không thể nào, thân... Đây là ngươi mua đồ vật. Điền điềm cầm này vòng cổ nhìn nửa ngày, thật sự là không thấy ra cái gì nguyên cơ tới, không khỏi đột phát kỳ tưởng nói, chẳng lẽ cái này liên tài chất có cái gì đặc thủ, vẫn là thứ này là đồ cổ. Bạch Ngọc Đường nhìn thấy điền điềm trong tay này xuyến vòng cổ, chỉ cảm thấy đan điền trung chẩu châu đáo lại bắt đầu sinh động sao động lên, cái loại này mãnh liệt đói khát cảm lại lần nữa tràn ngập toàn thân, nàng dùng sức gáp lực loại cảm giác này, Sợ gì ở bên người nàng thiết mục phát hiện cái gì khác thường, ngươi thật đúng là ý nghĩ kỳ lạ, có thể có cái gì đặc thù, bất quá chính là cái thêm đầu mà thôi. Ta nhìn tạo hình rất kỳ lạ, liền mua, phải không? Điên điềm nửa tin nửa ngờ, cuối cùng vẫn là hầm hực đem vòng cổ lại thả lại trong bao. Theo nàng động tác, Bạch Ngọc Đường lặng yên thở dài. Phần 24 ngay sau đó, Điên điềm lại lấy ra cái thứ hai đồ vật, gỗ tử đàn tứ tướng Phật đầu chạm khắc gỗ. Oa, wow. này khắc gỗ thật xinh đẹp a, làm thật tinh xảo. Điên Điên chỉ là đơn thuần cảm thấy đẹp, so sánh mà nói, Kim Ngạn Hồng vẫn là tương đối biết hàng. Hắn lấy quá chạm khắc gỗ tinh tế quan sát, không khỏi tán thưởng nói, huynh đệ, chạy nhanh lại đây nhìn một cái, ta sao nhìn này chạm khắc gỗ như là gỗ tử đàn đâu, vẫn là lá con tím đen đàn, còn có này điêu khắc thủ pháp, không đơn giản a. Kim Ngạn Hồng tuy rằng đối đồ cổ không bằng Lục Nôn Khanh tinh thông, nhưng là rốt cuộc chơi nhiều năm như vậy kiến thức rộng bác phi người khác có thể so hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra này chạm khắc gỗ bất phàm lục luôn khanh nhìn thấy phật đầu chạm khắc gỗ lập tức liền tới rồi tinh thần đem phỉ thúy thiên châu phóng hào lúc sau ba bước cũng làm hai bước đem kia chỉ tứ tướng phật đầu chạm khắc gỗ cầm lấy tới thậm chí lấy ra tùy thân mang theo kính lút, vừa thấy dưới ngày mùa thu hai tròng mắt đột nhiên sáng ngời. nay thật là lá con tím đen đàn hơn nữa này chạm khắc gỗ ít nhất đã có gần hai năm năm đầu quan trọng nhất chính là nó kỹ thuật sắt dao hưng tử ngươi có hay không phát hiện này kỹ thuật sắt dao là xoắn ốc khắc ngươi còn có nhớ hay không ta lần trước ở phan gia viên đảo cái kia thiên thủ quan âm chạm khắc gỗ cùng cái này kỹ thuật sắt dao là giống nhau ngươi là nói kim ngạn hồng trong mắt hiện lên một mặt kinh hỉ ngươi là nói đây là tái quảng tác phẩm lão ca cái này tái quảng là ai a Kim Ngạn Linh không ngại học hỏi kẻ dưới. Điên điểm cùng Chu Minh Quân đều là tập trung tinh thần ở bên cạnh nghe, ngay cả Bạch Ngọc Đường đều là hơi hơi nghi hoặc. Hắc hắc, vẫn là làm lao đại nói đi. Kim Ngạn Hồng gãi gãi đầu, chủ động làm hiền. Lục nôn khanh ôn tồn lễ độ cười, ánh mắt nhu hòa nhìn chăm chú Bạch Ngọc Đường, ngay sau đó từ từ kể ra, tái quảng là ra khánh trong năm một cái chứ danh nghệ thuật dân gian ra, lấy chạm khắc gỗ nhất chứ danh. Nó điêu khắc chạm khắc gỗ thậm chí bị ngay lúc đó thanh triều hoàng thất sở yêu thích. Đương nhiên, hắn điêu khắc chạm khắc gỗ đều có một cái đặc điểm, chính là sử dụng độc môn điêu khắc thủ pháp, xoắn ốc khắc. Mà tiểu đường hôm nay mua cái này tứ tướng Phật đầu chạm khắc gỗ, cơ bản có thể khẳng định chính là gia khánh trong năm tái quảng đại sư tác phẩm. Hiện giờ, hắn tác phẩm, truyền lại đời sau không đủ trăm kiện, bị phát hiện cũng chính là sáu bảy chục kiện, tiểu đường. Ngươi có thể ở chỗ này đào đến một kiện thật đúng là vận khí A. Đúng rồi, ngươi này chạm khắc gỗ bao nhiêu tiền mua. Bạch Ngọc Đường tuy rằng đọc chính là khảo cổ hệ, ngày thường thích nghiên cứu đồ cổ, nhưng là, gần là ngọc khí cùng gốm sứ nghiên cứu tương đối nhiều. Đối với chạm khắc gỗ loại này hạ ngục phụ, thật đúng là rốt đặc cắn mai. Nàng vốn tưởng rằng này chạm khắc gỗ chỉ là nhiều năm đầu, không nghĩ tới vẫn là xuất từ đại gia tay. Ta hoa một vạn khối. Bạch Ngọc Đường nói lời này khi, biểu tình có chút nho nhỏ đắc ý. Một vạn khối. Lục nôn khanh hơi hơi ghé mắt, bên môi kinh hỉ càng thêm nồng đậm, tựa như đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Vậy ngươi thật đúng là nhặt đại lẩu A, hiện tại tái quảng trạm khắc gỗ thị trường cơ bản có thể đạt tới 80 đến 100 vạn. Ngươi cái này tứ tướng trạm khắc gỗ tạo hình độc đáo, tâm tư xảo diệu, 100 vạn khẳng định là đăng giá, nếu là phóng tới nhà đầu giá nói. Cơ bản có thể mua được 120 vạn, qua tay 100 lần giá trị hẳn là xem như đại lộ đi. Ân, thật đúng là. Bạch Ngọc Đường cười rất là thoải mái, loại này kiểm tra chống rột lạc thú cùng cảm giác thanh hiệu, tự nhiên không phải kẻ hèn tiền tài có thể cân nhắc. Cái kia, tiểu đương à, ta cùng ngươi thương lượng chuyện này biết không Kim Ngạn Hồng đột nhiên lắp bắp khinh đến Bạch Ngọc Đường bên người, ai ngờ còn không có gần người, đã bị thiết mục ngăn cản xuống dưới, cho nên. Kim Ngạn Hồng biểu tình càng thêm ai hoán, cái kia kỳ thật đi, ta lão cha rất thích chơi hạng mục phụ, đặc biệt là lần trước này anh em được cái thiên thủ quan âm lúc sau, ta ở nhà thật là không thiếu chịu ta lão tử trấn ép, cái kia, ngươi đem cái này tứ tướng Phật đầu chạm khắc gỗ bán cho ta, ta ra 120 vạn, ta ấn bán đấu giá giới đi, chung không. Ở Kim Ngạn Hồng trong ấn tượng, Bạch Ngọc Đường khẳng định là không thiếu tiền, nếu không thiếu tiền, gặp phải loại này thứ tốt Tự nhiên ai đều không muốn buông tay. Kỳ thật, Kim Ngạn Hồng thật đúng là cái là đối đồ cổ không có gì hứng thú, nhưng là nhà mình lao tử thích ta. Một có biện pháp, chỉ có thể trang đáng thương. Bạch Ngọc Đường bị Kim Ngạn Hồng loại này đáng thương hề hề ánh mắt chỉnh cả người mạo nổi ra gà, lập tức liền dứt khoát nói, hành, bán cho ngươi liền bán cho ngươi, ấn thị trường dưới 100 vạn là được, Kim nhị ca, ngươi cũng đừng như vậy nhìn chằm chằm ta, ta lãnh. Bạch Ngọc Đường lời này vừa nói ra, thẳng làm mọi người một trận cười vang. Kim Ngạn Hồng lại không chút nào để ý, cười kêu kêu một cái không ra không mặt ngũi, ánh mặt trời sáng lạ, lập tức Mỹ tư tư ôm tứ tướng Phật đầu chạm khắc gỗ, hảo một trận khoe ra. Ai? Đây là gì đồ vật? Sao như vậy phá đâu? Thừa dịp mọi người đều ở thưởng thức tứ tướng Phật đầu chạm khắc gỗ thời điểm, điền điềm lại nhịn không được đào bảo hứng thú, phiên nổi lên bao bao. Lần này nàng lấy ra chính là cuối cùng một kiện, đồng theo hoa sen Phật đèn. Đương nhìn đến thứ này thời điểm, Bạch Ngọc Đường không khỏi ngồi ngay ngắn, trong con ngươi mang theo một kia không dễ phát hiện cẩn trương. Nàng nhưng không có quên, thứ này vật khí cư nhiên ngưng tụ thành hoàng kim nhị sen, thật sự là so vừa mới tứ tư tướng Phật đầu không biết trân quý nhiều ít lần. Điên điểm nói khiến cho mọi người chú ý, Chu Minh Quân, Kim Ngạn Linh cùng Kim Ngạn Hồng đều thay phiên nhìn vài lần. Chỉ là này Phật đèn thật sự là cũ nát bất kham, khó có thể khiến cho mọi người hứng thú. Ta nhìn xem lục nôn khanh từ điền điểm trong tay đem hoa sen Phật đèn nhận lấy, đánh giá vài lần, nhưng thật ra cái lao đồ vật chỉ là tổn hại quá nghiêm trọng, không đáng giá cái gì tiền, ai. Từ từ, lục nôn khanh như là phát hiện cái gì, đột nhiên khẽ gọi một tiếng, trong mắt kinh nghi bất định, này hình như là không đúng a chẳng lẽ là, Có phải hay không phát hiện cái gì? Bạch Ngọc Đường tiến đến lục ngôn khanh bên người, cẩn thận hỏi. Giờ phút này, lục ngôn khanh đáy mắt quay cùng một loại thật lớn kinh hỉ, Hán tựa hồ ở cực lực áp chế chính mình cảm xúc, thậm chí liền thanh âm đều có chút run rẩy. Ta không biết chính mình phỏng đoán hay không chính xác, muốn nghiệm chứng một chút. Chu đại ca, ngươi hiện tại chạy nhanh đi chuẩn bị một ít rượu trắng. Tiểu Linh, ngươi đi lấy một ít mềm mại khăn lông khô cùng một chậu nước trong, muốn mau. Mọi người đều phát giác lục nôn khanh không giống bình thường, chu Minh quân cùng Kim Ngạn Linh đều không có hỏi nhiều, vội vàng đi xuống chuẩn bị. Điên điếm nhìn nhìn lục nôn khanh kinh hỉ mà lại ngưng trọng biểu tình, lại nhìn nhìn cái kia bán tương thảm không nỡ nhìn thanh đồng hoa sen phật đèn, không khỏi lầm bầm nói, sẽ không lại là một cái bảo bối đi. Chỉ chốc lát sau, chú Minh quân cùng Kim Ngạn Linh chuẩn bị công tác liền làm xong, ở mọi người nín thở chung. Lục Luân Khanh cầm lấy hoa sen vật đèn thật cẩn thận phóng tới rượu trắng bên trong, thẳng đến đem toàn bộ đế đèn toàn bộ thả không. "Huynh đệ, ngươi làm gì vậy đâu? Đây chính là đồng khí a, ngươi phóng tới cồn, không phải ăn mòn lợi hại hơn." Kim Nạn Hồng vẻ mặt khó hiểu. Lục Luân Khanh không có phản ứng Kim Nạn Hồng, mà là cẩn thận nhìn chằm chằm hoa sen vật đèn, chậm rãi nói, "Ta đã từng ở ân sư nơi đó nghe nói qua một loại ẩn nấp đồng sao khí thủ pháp, tên cứ gọi là gì sát thần pháp." Đặc biệt là cực kỳ chân quý trọng khí, đời sau có chút người được đến lúc sau, không muốn thông báo thiên hạ, liền dùng loại này phương pháp đem này che giấu lên, loại này thủ pháp tuy rằng có dấu vết để lại, nhưng chân chính làm lên lại cực kỳ phiền thoái, cho nên rất ít xuất hiện, nhưng muốn đem gì sát tận pháp tẩy bỏ lại không phải rất khó. Vậy ngươi ý tứ là nói, thứ này chính là sử dụng gì sát tận pháp, bên trong có dấu trọng khí. Bạch Ngọc Đường trong lòng cũng khó tránh khỏi kích động nửa đêm trong con ngươi mang lên một tia chờ mong. Ân, ta là có cái này hoài nghi. Bất quá, còn muốn nếm thử một chút, ở kết quả ra tới phía trước, ta cũng nói không chừng. Từ từ, các ngươi xem. Lục Nôn khanh đột nhiên kích động mà chỉ chỉ cái kia đựng đầy rượu trắng vật chứa. Mọi người theo hắn ngón tay nhìn lại, chỉ thấy kia hoa sen vật đèn lại là từ màu xanh đồng sắc chậm rãi biến thành hắc màu xanh lục. Tiếp thượng, mọi người theo hắn ngón tay nhìn lại. Chỉ thấy kia hoa sen Phật đèn lại là từ màu xanh đồng sắc chậm rãi biến thành hắc màu xanh lục. Biến. Biến sắc. Một màn này, làm điền điểm bọn người là mở to hai mắt nhìn. Lục luân khanh trong mắt kích động chi sắc càng thêm nồng đậm, hắn hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt chính mình tâm thái. Lúc này mới mang lên cao su lưu hóa bao tay, cẩn thận từ rượu trắng vật chứa trung tướng đồng theo hoa sen Phật đèn đem ra. Sau đó, hắn dùng những cái đó khăn lông khô chấm nước trong. Ấn hoa văn bắt đầu mềm nhẹ trà lao đồng thao hoa sen Phật đèn. Theo hắn trà lao, Phật đèn ngoại tầng những cái đó đen tuyền đổ vợt, không ngừng bóc ra, có còn lại là dính ở khăn lông thượng. Lục nôn khanh thay đổi ba điều khăn lông, rốt cuộc làm đồng thao hoa sen Phật đèn chậm rãi lộ ra thuộc về nó vốn dĩ bộ mặt. Này! Này! Quả thức không thể tưởng tượng. Kim ngạn hồng vô ý thức tán thưởng một tiếng. Chỉ thấy xuất hiện ở bọn họ trước mặt này tràn đồng thao hoa sen Phật đèn. Quanh thân chỉnh màu xanh nhạt, tản ra cổ xưa đại khí mà lại dày nặng nội liêm ánh sáng. Nó cái bệ như là tròn vo lá sen, mặt trên điêu khắc thật nhỏ mà phức tạp hoa văn, trôi đèn chín cánh hoa sen tinh xảo sinh động như thật. Ở cánh hoa vách trong thượng, điêu khắc tam tôn cầm hoa mà cười tượng Phật. Toàn bộ phật đèn làm người xem một cái liền sẽ sinh ra một loại bảo tướng trang nghiêm, sùng kính túc mục cảm giác. nay đèn xem lâu rồi. Giống như có điểm điền điểm không đem tiếp theo nói nói ra, trên mặt biểu tình rất là cổ quái. Phần 25 Thật là kỳ quái, ta sao có một loại phóng hạ đồ đao, đạp đất thành Phật cảm giác đâu, ta cũng không trải qua cái gì chuyện xấu à, này đèn thực sự có điểm tà môn. Chu Minh quân căn bản không phải chơi đồ cổ, cũng không hiểu cái gì chuyên nghiệp thuật ngữ, hắn chỉ biết từ cảm quan thượng trực tiếp nhất đi biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Không nghĩ tới này một câu thật thật là đánh thức mọi người, này Phật Đèn tựa hồ đối người tinh thần có một loại kỳ dị mê hoặc tác dụng. Những người này chung chỉ có Bạch Ngọc Đường, Lục Nôn Khanh cùng thiết một ba người, không đã chịu cái gì ảnh hưởng. Lục Đại ca, ngươi có thể nhìn ra này hoa sen Phật Đèn xuất xứ sao? Bạch Ngọc Đường hỏi rất là thận trọng. Nàng lời nói làm Lục Nôn Khanh từ khiếp sợ chung hơi hơi hoàn hồn, trên mặt đột nhiên gian nhiễm hương phấn thần sắc, nếu là ta suy đoán không sai. Này Phật Đèn tuyệt đối là cái mở cửa đến Đông Hán lao đổ vật, năm đầu ít nhất vượt qua 1.500 năm, là chính tông đồng thao khí, vẫn là bảo tồn hoàn hảo đồng thao khí. Hơn nữa, thứ này, ta tổng cảm giác không giống mặt ngoài nhìn đến đơn giản như vậy, giống như có chô nào không đối. Bạch Ngọc Đường cũng là một trận châm mặc, Nga Mi nhớ lại, nàng đương nhiên biết không đối, này Phật Đèn vật khí cư nhiên sẽ ngưng kết thành kim sắc nhị sen, không nói thế vô thứ hai. Tuyệt đối cũng là giá trị liên thành, vật như vậy, sao có thể chỉ là một kiện đơn giản đồng tàu khí. Mọi người ở đây hết đường xoay sở thời điểm, thiết mục gai gai đầu, rất là ưu an nói thầm nói, tỷ tỷ, thứ này có cái gì đẹp, còn không phải là chiếu sáng lên dùng sao, ngươi có gì nhưng cân nhắc. Thiết mục trong mắt tự nhiên không có người khác tồn tại, hắn chỉ là không hiểu, vì sao nhà mình tỷ tỷ vẻ mặt rối dám nhìn chằm chầm như vậy một chản phá đèn mách nhìn. Chẳng lẽ thứ này so với chính mình còn xinh đẹp? Nghĩ vậy nhi, một cây gân thiết mộc dối rắm Nhưng là, hắn những lời này, lại dường như một phen ngọn lửa, ngáy mắt đốt sáng lên bạch ngọc đường tư duy. Nàng cung lục nôn khanh cơ hồ đồng thời quay đầu, an ý liếc nhau, chăm miệng một lời nói, đốt đèn. Không sai. Đây là phật đèn. Nếu nói nó thực sự có cái gì đặc biệt, kia nó chỗ đặc biệt, cũng chỉ có ở bậc lửa lúc sau. Mới có thể bày ra ra tới Hồng tử, mau Dùng bật lửa đem này Phật đèn cấp điểm thượng Cẩn thận một chút, đừng đụng đến những thứ khác Lục nôn khanh trong thanh em không khỏi mang lên vài phần nôn nóng cùng chờ mong Hảo Kim ngạn hồng lên tiếng Thật cẩn thận dùng bật lửa đem kia căn đen tuyền bốc đèn bậc lửa Hô Cơ hồ là trong chốc lát Bị trôn giấu gần 2.000 năm Phật đèn liền bị lại lần nữa bậc lửa Theo kia nhảy lên màu kim hồng ánh lửa Không khí lại là một trận văn mèo. Giờ khắc này, mọi người cơ hồ quên mất hô hấp. Bọn họ nhìn thấy gì? Chỉ thấy ở một mảnh cực nóng ánh lửa giữa, trôi đèn toàn bộ chín cánh hoa sen cơ hồ xoay tròn lên. Ở nó chính phía trên hình thành một cái kim sắc nhị sen hư ảnh. Ở kim sắc nhị sen phía trên, ngồi xếp bằng một tôn ba mặt tượng Phật. Này tượng Phật đỉnh đầu kim dương, cầm hoa mà cười, cũng thật cũng huyễn, túc mục trang nghiêm, chỉ là nhìn. Cũng giống như chiều bái giống nhau, cảm giác phản âm ở nhĩ, Phật hiệu vô biên. Thân tích. Này quả thực chính là thân tích. Bất quá, nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện, này hư ảnh tượng Phật cùng chín cánh kim liên vách trong trên có khắc họa tượng Phật lại là giống nhau như lúc, tựa như hình chiếu giống nhau. Chu Minh quân vài lần tưởng nói chuyện, đều là ấp úng phát không ra thanh âm, điền điểm, kim ngạn hồng cùng kim ngạn linh ba người cơ hồ bị lạc. Lần này ngay cả lục ngôn khanh đều là vẻ mặt dại ra, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Tỷ tỷ, thứ này giống như đĩnh hảo ngoạn. Thiết mục cũng bị thứ này thần kỳ hấp dẫn, khó được khen một câu. Bạch Ngọc Đường cười khổ không thôi, thứ này sao có thể sử dụng hảo chơi tới hình dung đâu, quả thực chính là thần dị A. Đột nhiên, lục ngôn khanh như đại mộng sơ tỉnh, khiếp sợ nói, đây là... chân Đèn vật. Không sai. Đây là thỏi quang hoa sen thường thanh đèn A. Như thế nào? Lục đại ca nghĩ tới này Phật đèn xuất xứ. Bạch Ngọc Đường không khỏi kinh hỉ nói. Ân. Lục nôn khanh đầy mặt ý cười gật gật đầu. Ngươi là học khảo cổ, đối lịch sử hẳn là không xa lạ. Phật giáo từ Đông Hán lúc đầu chạy vào hoa hạ, thời kỳ cuối bắt đầu thịnh hành. Giả sử ghi lại, lúc trước hiến đế tại vị khi, lần đầu tiên vì Phật đa đúc pháp ý, trong đó bao gồm thiền, bắc, cá. Đèn từ từ mấy trăm loại, này đó pháp khí bên trong nổi tiếng nhất chính là châm đèn Phật hoa sen thường thanh đèn, tương truyền hoa sen thường thanh đèn bậc lửa lúc sau, ngọn đèn dầu bên trong sẽ xuất hiện. Châm đèn Phật ba mặt tượng Phật, kim quang chiếu khắp, mê hoặc lòng người, nhất thần dị, vốn dĩ ta cho rằng này chỉ là giã sử biểu đạt, hiện tại xem ra, sắc có vật ấy à. Lục ngôn khanh cảm khái liên tục, Không phải, lão đại. Ngươi vừa mới không phải nói cái này tiêu cái gì thỏi quang hoa sen thường thành đèn sao, này thỏi quang sao giải thích ta. Kim ngạn hồng như cũng là không hiểu ra sao, còn có này cổ đại rèn kỹ thuật thật liền như vậy thần kỳ, thứ này quá mẹ nó huyền huyễn. Ai, không văn hóa, thật đáng sợ, ngươi chẳng lẽ không biết thỏi quang như tới chỉ chính là châm đèn phật sao. Thật là, điên điềm khinh bị nói, thiết, ta lại không phải phương diện này người thạo nghề. Nào phân rõ cái gì thỏi quang cái gì châm đèn A. Bất quá đâu, có một chút ta chính là so với ai khác đều rõ ràng kim ngạn hồng định liệu trước. Dung đùi đắc ý túi nói, tiểu đường thứ này tuyệt đối là lại kiểm tra chống rột, vẫn là một cái thiên đại thiên đại lầu. Đúng vậy, tiểu đường, ngươi thứ này xài bao nhiêu tiền mua? Kim ngạn linh thừa cơ hỏi. Cái kia, vẫn là một vạn khối nói thật, bạch ngọc đường là một cái tương đương điệu thấp người. Nàng chính mình đều cảm giác lời này nói ra có điểm đả kích người. Má ơi, giết ta đi. Tì muội à, truyền thụ một chút bái, vận khí của ngươi sao trở nên tốt như vậy, còn có để người sống. Điên điên ngửa mặt lên trời thét dài, một thân mỡ béo đều run lên vài run. Chu Minh quân nuốt mấy khẩu nước miếng, có chút nói lắp hỏi, chủ nhân, kia, thứ này đến giá trị bao nhiêu tiền a? nay chản thỏi quang hoa sen thường thanh đèn đã không thể dùng tiền tới cân nhắc, nó là hoa hạ quốc quốc bảo trọng khí, ta dám nói nếu như bị cố cung những cái đó đồ cổ phát hiện ngươi trong tay có như vậy một cái đồ vật, tuyệt đối mỗi ngày lại đây cuốn lấy ngươi, làm ngươi quên đi ra ngoài. Nói thật, tiểu đường, liền ngươi này vận khí, ta cũng là hâm mộ đến không được a. Lục Nôn Khanh nói tuyệt không khoa trường, nay thỏi quang hoa sen thường thanh đèn như thế thần kỳ quả thực đã vượt qua giống nhau đồ cổ phạm chủ vật đáo vô giá danh xứng với thật. Tiểu đường, ngươi thứ này quá mức chân quý, ta xem ngày mai vẫn là trước tổn đến ngân hàng, chờ chúng ta phản hồi thời điểm, lại lấy ra, ngươi cảm thấy đâu? Đối mặt như vậy một kiện bảo bối, muốn nói không nghĩ có được, kia tuyệt đối là gạt người, đặc biệt là đối với lục nôn khanh như vậy đồ cổ mê tới nói, càng là trí mạng dụ hoặc, nhưng là, hắn trước tiên suy xét lại là bạch ngọc đường an toàn. Đem như vậy một kiện bảo bối đặt ở bên người, thật sự là làm hắn cảm thấy không yên tâm. Hảo, lục đại ca định đoạt đi, dù sao ngươi suy xét luôn luôn chú đáo. Bạch Ngọc Đường xinh đẹp cười, đối với lục nôn khanh cẩn thận rất là hưởng thụ. Mọi người lại tranh đoạt thưởng thức trong chốc lát thỏi quang hoa sen thường thanh đèn, trong ngáy mắt, bóng đêm đã là thâm trầm nồng đậm. Định ra ngày hôm sau hành trình lúc sau, mọi người cuối cùng là lưu luyến rời đi Bạch Ngọc Đường Phòng. Đuổi rồi mọi người rời đi, Bạch Ngọc Đường thần sắc mới chân chính ngưng trọng lên. Nếu vật khí ngưng tụ thành hình cũng đã là như thế quốc bảo trọng khí, như vậy vật khí thông thiên triệt địa, ngang qua nhật nguyệt, lại sẽ là cái thứ gì? Bạch Ngọc Đường bình phục một hồi lâu tâm thần, mới mặt trầm như nước từ màu đen bao ra chung móc ra kia xuyến tàng bạc đồng chung vòng cổ. Nhất thời, đói khát cảm hứng phấn cảm như liệt hỏa ở nàng quanh thân lan tràn. Đan điển trung trậu châu đáo ngân quang đại thịnh. Lúc này đây, Bạch Ngọc Đường không có lại cố tình áp chế loại cảm giác này, mà là mặc kệ đan điền trung ngân quang phá thể mà ra, kia cổ thần bí năng lượng theo cánh tay của nàng trực tiếp chạy tới cái kia tàng bạc vòng cổ phía trên, đem kia rũ ở ở giữa đồng trung toàn bộ bao vây lại. Bạch Ngọc Đường thế mới biết, Nguyên Lai chậu Châu đáo mục tiêu không phải toàn bộ vòng cổ, mà là vòng cổ thượng đồng trung. Trong phút chốc, toàn bộ phòng kim quang đại thịnh, tiên âm lượn lờ, Cái kia chỉ có nữ tử nắm tay lớn nhỏ đồng chung lại là đột nhiên chi gian biến làm một người rất cao. Tuy là Bạch Ngọc Đường làm tốt chuẩn bị, vẫn là bị trước mắt tình cảnh khiếp sợ. Kia đồng chung ở thần bí năng lượng bao vây hạ, tựa hồ không gió tự động, chậm dài bốn lượng gian, toàn bộ đồng chung ngoại ra dần dần tăng giã, phảng phất ánh mặt trời ra tụ, lãng nguyệt phá vân, kim quang đại tác chi gian, toàn bộ đồng chung đã là thoát thai hoàn cốt. Này đồng trung gương mặt thật muốn xa xa muốn so vừa mới thổi quang hoa sen thưởng thanh đèn chấn động nhiều. Chỉ thấy ở kêu kim sắc đồng trung phía trên, điêu khắc cao sơn lưu thủy, nhật nguyệt ngân hà, long đẳng đáy biển, hổ gầm núi rừng, kỳ lân đập ngày, bách thú cuối đầu, lại dường như mây trắng lượn lờ, tiên tích phiêu phiêu, rừng đào tiên cảnh bên trong, một đám thân xuyên đôn hoàng sa y y tiến tử ở vân qua xương mù trong biển truy đuổi chơi đùa, cực kỳ khoái hoạt, nhất kỳ diệu chính là... Một màn này mạc tựa hồ liền phát sinh ở trước mắt, giống như bức họa của tròn, tươi sống như thật, phản phất. Người lạc vào trong cảnh. Theo đồng trung chuyển động, tiếng chuông vang lớn, trong lúc nhất thời hư ảo diệt hết, núi sông đảo ngược, sao trời lệnh vị trí, thời gian chạy trở về, chỉ còn lại tiên âm ở nhĩ, phản âm là nước, dường như vạn phật triều tông. Phần 26. Bạch Ngọc Đường lúc này có thể nói là lòng nóng như lửa đốt, như thế rộng lớn thanh âm. Chẳng phải là muốn đem toàn bộ khách sạn người đều dẫn lại đây. Nàng nôn nóng xoay người, mới đột nhiên cả kinh. Nguyên lai, like, trong bất chi bất giác, này thân dị đồng chung lại là đem chung quanh không gian hoàn toàn giam cầm. Ngay cả tiểu tuyết cầu nhi ly nàng gần trong găng tớc, như cũ là bình yên ngủ say, một chút đều không có phát giác trong phòng dị tượng. Nay cũng khó trách, nếu là ngày thường, tiểu tuyết cầu nhi nhận thấy được nàng trong thân thể thần bí năng lượng phá thể mà ra, đã sớm phát lại đây. Nào còn sẽ chờ như vậy nửa ngày Bạch Ngọc Đường lúc này mới thoáng an tâm Ai ngờ nàng vừa mới thả lỏng một ít Càng thêm làm nàng hoảng sợ một màn đã xảy ra Vẫn luôn chiếm cư ở nàng đan điền Trung chậu châu đáo lại là trực tiếp bay ra bên ngoài cơ thể Tuy rằng chậu châu đáo rời đi thân thể của nàng Bạch Ngọc Đường như cũ có thể cảm nhận được Cùng chậu châu đáo hết thể cảm xúc Cái loại này huyết mạch tương liền cảm giác cũng không có biến mất Ngược lại càng thêm mãnh liệt Ở chậu châu báo chiếu dọ dưới, kia đồng chung lại là cấp tốc xoay tròn, càng đổi càng nhỏ, cuối cùng hóa thành một đạo hư ảnh, veo một tiếng hoàn toàn đi vào chậu châu báo vách trong. Ngay sau đó, toàn bộ chậu châu đáo giống như lưu quang, lại lần nữa biến mất đến nàng đan điền Bạch Ngọc Đường chạy nhanh tập trung tinh thần, tiến vào nội coi trạng thái, lúc này chậu châu đáo cùng ngày xưa đã là đại đại bất đồng, nó quanh thân tựa như minh nguyệt giống nhau, trong suốt lóa mắt. Ở nó vách trong phía trên có khắc 10 phút đồ án, vốn dị giống như mây mù lờ lờ, làm người xem không rõ. Hiện giờ, kia phó đồng hồ quả lắc đồ án lại đã là sinh động như thật, này bộ dạng cùng vừa mới phóng đại bản đồng chung không có sai biệt. Cùng lúc đó, bốn cái chữ to xuất hiện ở bạch ngọc đường trong óc bên trong, đồng hoàng quý vị. đông hoàng quý vị, bạch ngọc đường nhìn đến này bốn chữ, trực tiếp ngây ra như phóng cái này đông hoàng ý tứ nên sẽ không nói chính là thượng cổ thần khí chuông đông hoàng đi. chẳng lẽ nàng ở tiểu quán thượng mua thấp kém vòng cổ thượng tiểu đồng trung cư nhiên là chuông đông hoàng? nga, mua lôi mà cả cả. muốn hay không như vậy huyền huyền a. chuông đông hoàng không phải trong truyền thuyết thần khí, mọi người bịa đặt ra tới sao? chẳng lẽ thật sự tồn tại? liên ở bạch ngọc đường cảm thấy thân hãm sương ngủ, hoàn toàn lý không ra cái manh mối thời điểm. Một cổ cực kỳ hồn hậu tinh thuần năng lượng đột nhiên từ chậu châu đáo vách trong đồng trung phía trên nào hạt chảy ra, đại bộ phận dung nhập chậu châu đáo bên trong, còn có một bộ phận nhỏ trực tiếp phản hồi tới rồi nàng trong cơ thể. Mặc kệ nàng hiện tại như thế nào mê mang, không thể không thừa nhận, loại này thể nghiệm thật sự là phiêu phiêu dục tiên, cả người giống như tiếp thu lễ rửa tội, cảm giác tốt đến không được. Thời gian một phút một giây trôi đi, trong ngáy mắt, đã là mặt trời mọc phương đông. Sắc trời đại lượng, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xạ đến bạch ngọc đường trên người, nàng nhắm mắt lại, quanh thân kim quang lòng lánh, tựa như tập thiên địa chi linh tú, thánh khiết tốt đẹp như tiên như huyễn. Một buổi tối không ngủ, bạch ngọc đường tinh thần lại là dư thừa cơ hồ phá biểu, nàng có thể cảm giác ra tới, Đông Hoàng về vì lúc sau, chính mình đối chậu châu đáo không chế năng lực lại tăng cường vài phần. Chỉ là, này Đông Hoàng quý vị rốt cuộc đại biểu cái gì? mặt khác mấy bước đồ án chẳng lẽ cũng là không bàn mà hợp ý nhau thượng cổ thần khí sao? còn có thượng cổ thần khí nếu tồn tại như vậy những cái đó thượng cổ truyền thuyết cũng chân thật phát sinh quá sao? bạch ngọc đường thoáng trầm ngâm cuối cùng là lắc lắc đầu ném ra đủ loại phức tạp suy nghĩ tưởng nhiều như vậy có ích lợi gì đâu nàng tin tưởng thời điểm tới rồi hết thể sự thật tự nhiên sẽ nước chảy thành sông bày ra ở nàng trước mặt mọi việc quá cứng dễ gãy cường cực tất đủ Nếu quá mức tìm tòi nghiên cứu, ngược lại không đẹp. Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn biểu, nhìn thời gian đã 7 giờ nhiều, liền dùng điện thoại điểm cơm, thuận tiện cấp Tiểu Tuyết Cầu Nhi Thu xếp một ít thức ăn. Ngày hôm qua mọi người đã thương lượng hảo, hôm nay muốn tới chùa Đại Triều cấp kia 12 viên phỉ thúy thiên châu khai quang, chuyện này không riêng Lục Nôn Khanh coi trọng, Bạch Ngọc Đường cũng là cực kỳ đại bụng, nàng chính là muốn dùng kia 4 viên phỉ thúy thiên châu cấp nhà mình lão mẹ làm một gốc cây tay xuyến. Nếu có thể từ lạt ma thêm vào khai quang, kia ý nghĩa tự nhiên là nâng cao một bước. Bạch Ngọc Đường cùng Tiểu Tuyết Cầu Nhi thu thập sẵn sàng, lục nôn khanh đám người cũng trùng hợp lại đây gõ cửa. Ta nói tỉ muội, hôm nay chúng ta chính là đi Phật môn Thánh Địa, ngươi sẽ không muốn mang Tiểu Tuyết Cầu Nhi cùng nhau đi. Điên điểm mắt nhìn Bạch Ngọc Đường ôm Tiểu Tuyết Cầu Nhi một khối ra tới, không khỏi ra tiếng hỏi. Điên điểm lời này vừa ra, tự nhiên là bị Tiểu Tuyết Cầu Nhi phá lệ cửu thị. Ngày hôm qua liền đem nó ném ở trong xe, hôm nay Tổng không thể lại làm nó một người đi. Bạch Ngọc Đường nói nhất thời làm mọi người cùng vượng, tỉ nhóm, đó là Lang A, không phải người, người lẫn lộn giống loài có hay không, có một có A. Chu Minh Quân nghe vậy rất là ai oán ngó Tiểu Tuyết Cầu Nhi liếc mắt một cái, kinh hồn táng đảm hỏi, cái kia. Bạch Tiểu Thư, ngươi sẽ không hôm nay cũng cho ta nhìn Tiểu Tuyết Cầu Nhi đi. Không phải hắn không muốn xem thật sự là hắn liền mang theo như vậy hai bộ quần áo đều cấp tiểu tuyết cầu nhi nghiến răng hắn còn xuyên cái gì nha nhìn Chu Minh Quân kia phó thật cẩn thận biểu tình Bạch Ngọc Đường không cấm mỉm cười Chu Đại Ca ngươi yên tâm hôm nay ta sẽ ôm tiểu quả bóng nhỏ ngươi cũng đừng bãi một trường khổ qua mặt Chu Minh Quân ngượng ngùng cười tục tăng hắn tử khó được đỏ mặt này liền hảo này liền hảo mọi người vui vẻ cười to Tiểu Tuyết Cầu Nhi ở Bạch Ngọc Đường trong lòng ngực khinh bị trợn trắng mắt. Nha, ngươi cho rằng bổn thiếu gia hiếm lạ ngươi à? Toàn thân một cổ chọc khí, nào so được với chủ nhân nhà mình hương hương tích ngọt ngào tích. Đồng dạng là ngồi kim ngạn hồng kia chiếc phong cách hán mã, xe chỉ chốc lát sau liền chạy đến chùa Đại Chiêu. Chùa Đại Chiêu là nổi tiếng tây vực một tòa cổ chùa, lấy chùa Đại Chiêu vì trung tâm hướng ra phía ngoài phóng xạ phân biệt tọa là cung điện bổ tạ lạ, Dược Vương Sơn cùng tiểu chiêu chùa từ từ, chùa đại chiêu có thể nói là không hơn không kém cổ văn hóa trung tâm, đồng thời cũng là phật giáo thánh đản. trong đó điện phủ săn sát, bóng cây hình hành, đình đài lầu cát, cổ vận đường hậu, dấu diếm phật gia trí lý, trừ bỏ chủ điện ở ngoài, chùa trên nội còn có thích ca mâu ni điện, tông khách ba đại sư điện, tùng tán can bố điện, ban đắn kéo mô điện, thần dương nhiệt mẫu kiệt mẫu điện, tàng vương điện từ từ. phóng nhãn nhìn lại. Nơi nơi đều là các loại trạm trổ tinh mị khắc gỗ tốt đẹp luân mị hoán bĩnh họa trong không khí tràn ngập điểm đạm Phật hương cùng bơ hương khí, từ chua ngoại hướng trong đi đến, tùy ý đều có thể nhìn thấy tàng dân nhóm biểu tình thành kính mà tham viếng truyền kinh, tại đây loại bầu không khí dưới, làm người không tự giác liền sinh ra một loại dân hương lễ Phật xúc động. Chua đại chiêu cực kỳ rộng lớn, tự nhiên không phải một chốc có thể dạo xuống dưới. Lục Nôn Khanh cùng Kim Ngạn Hồng hai người làm Chu Minh quân dẫn đường. Trực tiếp đi tìm Lạt Ma, muốn cầu kiến Lạt Ma, làm Lạt Ma cấp phỉ Thúy Thiên Châu chúc phúc khai quang. Kim ngạn linh hòa điền ngọt hai người kia tới điên, còn lại là vừa xuống xe liền kết bạn không biết chạy đến nơi nào đi chơi, lớn như vậy cái trồ miếu, đích sắc cũng đủ các nàng hai cái thai hỏa một trận. Thiết mục tự nhiên là đi theo Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường đến chỗ nào, hắn liền đến chỗ nào. Đối mặt như vậy một tòa ngàn năm cổ tháp, Bạch Ngọc Đường trong lòng cũng khó tránh khỏi kích động. Nàng bước vào đại môn lúc sau, liền tiến vào một tòa rộng lớn lộ thiên đình viện, nơi này là kéo tát cử hành kỳ nguyện đại hội nơi, đình viện bốn phía hàng cột hành lang vách tường cùng chuyển kinh hành lang gấp khúc hành lang trên vách bích họa nhân mãn vẽ ngàn tượng Phật mà được xưng là ngàn Phật hành lang. Vượt qua ngàn Phật hành lang, tiếp tục hữu vọng, đó là dạ xoa điện cùng long vương điện. Xoay một hồi lâu, bạch ngọc đường hơi hơi khát nước, thiết một nghe vậy, hai lời chưa nói liền săn sóc trở về lấy thủy. Ai ngờ thiết mục vừa mới rời đi, tiểu tuyết cầu nhi đột nhiên hai mắt chấn động, thạch lập tức từ bạch ngọc đường trên người nhảy xuống tới, bay nhanh nhận vào long vương điện phía bên phải. Tiểu tuyết cầu nhi, bạch ngọc đường kinh ngạc khẽ gọi một tiếng, vội vàng đuổi theo. Hiện giờ nàng tốc độ cơ hồ đuổi kịp và vượt qua đêm tuyết lang vương, liền tính tiểu tuyết cầu nhi tật như kinh phong, cũng khó có thể chạy thoát nàng cảm giác. Nàng chỉ là không rõ, tiểu tuyết cầu nhi luôn luôn ngoan ngoãn. Lại như thế nào sẽ đột nhiên chạy ra đi đâu? Giáng vẻ kia đảo như là đã chịu cái gì tác động hoặc là hấp dẫn giống nhau. Một cái chạy một cái truy, bất chi bất giác, Bạch Ngọc Đường liền thâm nhập tới rồi chùa Đại Chiêu Tinh Phật Nơi, Giác Khang Điện. Xuất hiện ở Bạch Ngọc Đường trước mắt chính là mấy trăm chản bậc lửa bơ đèn, kia một chản chản lay động ánh đến, tựa như một vòng luân bốc lên ngày mai, lượn lờ bốc lên đèn yên cùng ánh mặt trời đan treo ở bên nhau tựa hồ dệt thành một trương mây mù quay cuồng, tựa như ảo mộng vóng. Tại đây phiến ánh đến cuối, lảng lặng đứng một cái nam tử. Đó là một cái mỹ lệ làm người khôn kể khó miêu nam tử, ngũ quan tinh xảo dường như trời cao ban ân, rồi lại làm người cảm thấy hoàn mỹ đến xem không rõ, như là mây mù xem quỳnh hoa, bích trong nước vớt minh nguyệt, ngọc sắc doanh doanh ra thịt thủy quang lưu động, lộng lấy quang ảnh dưới, một đôi mắt tựa như tuyết sơn đỉnh băng liền nộn nhụy trùng sông ra dọa sương nhi. Mang theo khám phá hồng trần ba khuynh khuyên thịnh thế năm xưa thanh lanh cùng thông thấu. Một đầu tuyết trắng tuyết trắng cập eo tóc dài, như là trên chín tầng trời đánh rơi bông tuyết phô thành, tế tế mật mật, nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt đều là không nhiễm phạm trần quyến rũ. Hắn ăn mặc một thân tố sắc tăng bảo, thân khoác màu nguyệt bạch phản âm đường viền áo cà sa, rõ ràng đơn giản tới rồi cực hạ, không biết sao, lại làm người cảm thấy kia quần áo thượng giống như là nở khắp cẩm tú lịch sự tao nhã kim liên.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 Lại làm người cảm thấy kia quần áo thượng giống như là nở khắp cẩm tú lịch sự tao nhã kim liên, mạn mạn đổ xuống gian, rơi rụng đầy đất phun hoa. Giờ phút này Bạch Ngọc Đường chỉ có một cảm giác, người này chỉ ứng bầu trời có, cựu thiên minh nguyệt lạc phàm trần. Có lẽ là nhận thấy được nàng tâm mắt, đầu bạc nam tử chậm rãi ngẩng đầu. Bốn mắt nhìn nhau gian, Bạch Ngọc Đường phản phất thấy được giao trì ngọc bên hồ đại đóa đại đóa ưu đàm hoa thản nhiên nở rộ, ám hương doanh tay áo Phương Hoa mát nhãn, trong đầu tựa hầu nghe tới rồi kinh luân chuyển động, phản âm chuyển sướng. Cứ việc không muốn thừa nhận, gần là này liếc mắt một cái đan sen, lại làm nàng trong đầu bất kỳ nhiên hiện ra thương ương ra thổ thơ. Kia một ngày, ta nhắm mắt ở kinh điện hương sương ngủ chung, Đống nhiên nghe thấy ngươi tụng kinh trung chân nôn. Kia một tháng, ta lay động sở hữu kinh ống. Không vì siêu độ, chỉ vì chạm đến ngươi đầu ngón tay. Kia một năm. Khái trường đầu phủ phục ở đường núi, không vì yết kiến, chỉ vì dáng ngươi ấm áp. Kêu một đời, chuyển sơn chuyển thủy chuyển phật tháp, không vì đã tu luyện thế, chỉ vì trên đường cùng người gặp nhau. Người với người chi gian thật sự thực vi diệu, chính là này mạc danh gặp nhau. Có khi đó là nhất sinh nhất thế, nhất nhãn vào năm. Thẳng đến chùa đại chiêu trung lễ Phật tiếng chuông vang lên, Bạch Ngọc Đường mới xem như bỗng nhiên bừng tỉnh, trong mắt hiện ra một tia không dễ phát hiện ảo não. Nha. Nàng cư nhiên sẽ xem một người nam nhân xem chứ mê, này nam nhân vẫn là một cái hòa thượng, có một có lầm à. Nàng thật vất vả ổn ổn tâm thần, chỉ trước mắt, rồi lại phát hiện một cái làm nàng càng thêm ảo nao sự thật. Cái kia luôn luôn kiêu ngạo mắt cao hơn đỉnh, tốn cùng 258 vạn dường như tiểu tuyết cầu nhi cư nhiên phủ phục ở đầu bạc nam tử bên chân, kia tiểu bộ dáng quả thực chính là hết sức làm nũng định nọt vốt ngông ngửa khả năng sự, làm người xem đến hê răng. Nang nhưng chưa quên, chính là cái này trọng sắc nhẹ chủ vật nhỏ đem nàng cấp dẫn lại đây. Đúng lúc này, cái kia đầu bạc nam tử đột nhiên động. Hắn chậm rãi con lương thân, vương cánh tay phải, dùng hai cái ngón tay méo tiểu tuyết cầu nhi cổ, đem kia đoàn bạch hồ hồ thịt đô đô vật nhỏ cấp nhắc lên. Rõ ràng là đơn giản đến cực điểm động tác, từ hắn làm tới lại như khinh vân tế nguyệt, lưu phong hồi tuyết, ba nghìn tuyết trắng ti, mười trượng mềm hồng tình, đổ xuống chi gian tựa như một hồi khuynh tấn thiên hạ tuyết ngọc quỳnh hoa, loạn thế, mê mắt, hoặc tâm. Không thể không nói, như vậy một cái tuyệt thế phong hoa nam tử, làm cái gì đều là tốt, ngay cả hắn mặt mày kia không chút nào che giấu ghét bỏ, đều cực kỳ giống trách trời thương dân phiêu dương quá hải yêu thương. Tiểu tuyết cầu nhi bị người dùng hai ngón tay đầu dẫn theo đầu, tự nhiên là cực kỳ không thoải mái, nếu là người khác như vậy đối đãi nó, nó đã sớm tặng bao không nói dùng chín âm lang cốt chảo hủy hoại nhân ra bề mặt, cũng đáp dụng hàng long 18 chảo làm người nọ áo rách quần manh, hảo hảo trả giá điểm nhân sinh đại giới. Chính là đối mặt người nam nhân này rõ ràng lãnh đạo nó lại là dùng sức múa may bốn cái còn chưa nảy nở, ngắn nhỏ đầy đặn móng đốt nhỏ, ở không chung không ngừng vặn mẹo, một đôi ngập nước lam trong ánh mắt tất cả đều là lấy lỏng, toàn thân biểu tình động tác không một không biểu đạt một cái tin tức, cầu chú ý, cầu ôm, cầu thân thân. Bạch Ngọc Đường trong lòng cái kia khinh bỉ A liền đừng đề ra, nàng là thật không nghĩ tới, đêm tuyết lang vương cư nhiên cũng có như vậy đổi nhu nhược thời điểm. Bất quá, nàng trên mặt không có lộ ra một chút ít, bởi vì cái này nam tử từ đầu đến cuối, từ đầu tới đuôi, từ hắn dương mắt bắt đầu, sở xem sở nhìn vẫn luôn là nàng. Ánh mắt kia tựa hồ xuyên qua bạch trản ánh nến, ngàn lũ phất yên, muôn đời tịch liêu, Bạch Ngọc Đường cư nhiên sinh ra một loại hoàng hốt. Nàng cùng người này tựa hồ rất quen thuộc, phảng phất kiếp trước đã là quen biết. Theo đầu bạc nam tử tới gần, một cổ ưu đàm hoa hương khí thản nhiên truyền vào, ưu hương mùi thơm nồng ngạt, rồi lại mang theo băng tuyết hơi thở, vô cớ làm người cảm thấy lạnh cả người. Nay cổ lạnh lẽo làm bạch ngọc đường lại lần nữa thanh tỉnh, trước mắt cái này thần Phật giống nhau yêu nghiệt nam tử, tuyệt đối không phải dễ trọc. Ngượng ngùng, quấy giày đại sư thanh tu, nó, là của ta. Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ liều mạng đặng chân ngắn nhỏ câu dẫn đầu bạc nam tiểu tuyết cầu nhi, quyết định đánh đòn phủ đầu, nàng có loại cảm giác, nếu là nàng không nói lời nào, này tôn Phật liên tuyệt đối sẽ không trước mở miệng. Đầu bạc nam tử ánh mắt lưu chuyển, tựa hồ mang theo một loại tận diệt ba nghìn hồng trần thành kính, thanh âm lạnh băng, rất giống là sẹt qua đầu quả tim nhi cánh hoa sen, ngươi, đêm tuyết lang vương. Một cái hỏi lại câu xinh sôi làm người nam nhân này nói thành tỉnh lực câu. Bạch Ngọc Đường khoe miệng chịu chịu. Lúc này, đầu bạc nam tử mặt mày ngưng ngưng, tựa hồ phát hiện cái gì, đột nhiên khinh gần Bạch Ngọc Đường, tay trái mau đến như là một đoàn mây khói. Bạch Ngọc Đường phản ứng lại đây thời điểm, đầu bạc nam tử đã là cầm nàng treo ở trên cổ vòng cổ, cắt mã tộc trưởng đưa cho nàng thú cốt vòng cổ. Ngươi là ni mỗ tháp bộ tộc Tuyết Sơn thần nữ. Đầu bạc nam tử lại lần nữa mở miệng, lần này là đem câu nghi vấn nói thành khẳng định câu. Ly đến càng gần, đầu bạc nam tử trên người ưu đảm mùi hoa liền càng thêm rõ ràng, này hương khí tựa hồ thấm tới rồi hắn trong xương cốt, rõ ràng thanh nhã đến cực điểm, rồi lại không chỗ không ở, làm người trốn đều trốn không thoát. Bạch ngọc đường trầm tĩnh lui ra phía sau một bước, một đôi mặc ngọc con ngươi phản phất chìm vào đêm tối, tầng tầng ám sắc dưới, lại là hoa quang lưu chuyển, đốt đốt rực rỡ, ngươi làm sao mà biết được, ngươi là ai? Nàng lời nói không thể nghi ngờ cho đầu bạc nam tử khẳng định. Giờ khắc này, đầu bạc nam tử vô bi vô hỉ gợn sóng bất kinh trong ánh mắt lại là ẩn hàm một chút kích động, tựa như hàn mai phun trì, thanh diễm hoặc nhân, hắn liền như vậy lẳng lặng chăm chú nhìn bạch ngọc đường, chuyên chú không nói một lời. Trước mắt nữ tử, rõ ràng sinh một chương nhu huyền đến cực điểm tuyệt sắc tiểu nhan, lại cố tình ở khỏe mắt nhiều một giọt điên đảo chúng sinh lệ trí, rõ ràng hành vi cử chỉ nhu hòa như nước cặp kia hình bán nguyệt trong mắt lại cố tình cất giấu sâu không thấy đáy đạp mạc rõ ràng thân ở hồng trần bên trong lại cố tình trầm tĩnh lăng với ồn ào náo động phía trên rõ ràng đứng phật đường phía trên lại cố tình đối này chư thiên thần phật vô kính làm lơ phảng phất nàng mới là giữa trời đất này dục tú trung linh tinh túy chư thiên thần phật hoa quang cũng chỉ có thể là nàng làm nền nguyên lai là như thế này một nữ tử a Liên ở Bạch Ngọc Đường cho rằng đầu bạc nam tử sẽ không trả lời chính mình thời điểm, hắn lại là chậm rãi đã mở miệng, ngoài ý muốn, hắn thanh âm mang lên nhẹ nhẹ độ ấm, "Niết phạn thần, ta kêu." "Niết phạn thần." Cùng với sáng sớm phản âm, ở niết bàn trung thức tỉnh Bạch Ngọc Đường vô ý thức lẩm bẩm tự nói. Niết phạn thần hai trong mắt đột nhiên sáng ngời, quanh thân lạnh leo đi vài phần. Hắn đột nhiên gian lại lần nữa tiến lên một bước, trong phút chốc Hắn hình dạng duyên dáng hàm dưới cơ hồ đụng phải Bạch Ngọc Đường đỉnh đầu tóc đẹp. Hắn cúi đầu, nàng ngẩng đầu. Bạch Ngọc Đường chớp chớp mắt, chỉ cảm thấy chính mình giống như bị vây quanh ở một mảnh thịnh phong ưu đàm bên trong. Bạch hoa chố sâu trồng, một ông bích thủy, Phật Liên nhẹ động, tịnh là thánh khiết tốt đẹp. Không thể không thừa nhận, tại đây loại khuynh quốc huynh thành sắc đẹp dưới, bất luận cái gì sinh vật đều sẽ sinh ra hoa mắt say mê, đánh mất ý chí bình thường sinh lý phản ứng. Bạch Ngọc Đường tố chất tâm lý tuy rằng vừa mới, nhưng là cũng không thể ngoại lệ ngây người ngẩn ngơ, sửng sốt sửng sốt. Chính là tại đây một cái chớp mắt chi gian, nàng đã là rơi vào một cái ú hương trung lộ ra nhẹ nhẹ lạnh leo ôm ấp, thật thật kêu một cái giải nhiệt. Cùng lúc đó, tuyết cầu nhi tiểu bằng hữu cũng bị Phật Liên Đại Nhân không lưu tình chút nào ném đi ra ngoài, hẳn toàn bộ ôm ấp chỉ cất chứa một cái nàng. Như vậy một cái mỹ lệ ôm. Cơ hồ là trên đời sở hữu nữ tử hướng tới. Nhưng Bạch Ngọc Đường lại là cả người cứng đờ, khỏe miệng run rẩy xuất hiện một loại gần như mất khống chế cảm giác. Có một có lầm A. Vị này đại sư xưng sao làm? Hắn không phải hòa thượng sao? Bọn họ giống như vừa mới mới nói không đến 5 câu nói đi. Căn bản không thân A, có hay không? Nếu không phải niết phạn thần sinh như vậy một trương khuynh quốc khuyên thành Mỹ nhân ra, Hơn nữa này một bộ bầu trời trích tiên hạ phẳng trần khí chất, Bạch Ngọc Đường cơ hồ cho rằng người này chính là cái lưu minh a kia có người đi lên liền hùng ôm, ngươi cũng nhìn xem trường hợp được không, nơi này là Phật Đường A, lao đại. Bạch Ngọc Đường không thể nhịn được nữa, vừa định đẩy ra cái này khoác tiên gia thần côn, liền nghe hắn ở chính mình bên thai nhẹ nhàng nói, nguyên lai like ngươi chính là người kia, ta đợi ngươi thời gian rất lâu, rốt cuộc chờ đến ngươi, không hổ là nó lựa chọn người, Thức hảo. Thần Mã Ý Tứ Bạch Ngọc Đường sơ nghe khi không hiểu ra sao, nhưng thực mau liền bắt được trọng điểm, nàng thanh âm đã mang lên tức tức băng hàn, nó là ai? Nó niết Phạn Thần nói còn chưa nói xong, liền nghe được một tiếng giống to từ bọn họ phía sau chuyển đến, ngươi tên hôn đàn này, buông ta ra tỉ tỉ. A Mộc Nghe được thanh âm này, không cần quay đầu lại, Bạch Ngọc Đường cũng biết là ai tìm tới. Thiết Mộc vốn là đi cấp Bạch Ngọc Đường mang nước. Không nghĩ tới trong nháy mắt liền không có nhà mình tỉ tỉ bong dáng, hắn dựa vào nhanh nhẹn ngũ cảm sáu thức một đường truy tung, thật vất vả tìm tới nơi này. Không nghĩ tới đập vào mắt thế nhưng là một cái đầu bạc ba nghìn nam tử cùng bạch ngọc đường ôm nhau tương ôm, như thế hình ảnh làm hắn trực tiếp tâm huyết thượng não, toàn thân cơ hồ ức chế không được dâng lên mà ra tức giận. Một đôi ngày thường ngơ ngác cộc lốc đôi mắt cũng nhiễm hùng sư ra áp hung lệ cùng bá đạo, cơ hồ ở trước tiên. Thiết một cùng niết Thần Phạn hai người liền chiến đấu ở bên nhau. Này hai người một cái là ương đánh trời cao, khí phách nghiêm nghị, một cái như tuyết vực băng liền, thánh khiết thanh lãnh, một động tác đại khai đại hợp, tóc đen như mực, cuồng dã thô bạo, như thiêu đốt liệt hỏa, từng bước ép sát, một cái hành động nhuận vật không tiếng động, tuyết phát 3000, mê hoặc lòng người, như tuyết vực hàng năm không hóa nước đá, mảy may không cho. Một cái tuấn mỹ thô cuồng như chiến thần, một cái hoàn mỹ không tỉ vết tựa tiên phật. Hiện giờ như vậy hai cái nam tử tương bắc tương sát, tình cảnh này thấy thế nào như thế nào duy mỹ động lòng người, thật sự là như bút mực đan thanh giống nhau, mỗi một lần giao thủ, mỗi một cái biến hóa đều có thể vẽ trong tranh. Bạch Ngọc đường vốn là bị niết thần phạn vừa mới thần thần thao thao lời nói làm đến tinh thần khẩn trương, nhìn đến thiết mục cùng hắn đánh vào cùng nhau, đáy lòng không khỏi trồi lên một trận vui sướng. Chính là nên hảo hảo giáo hấn một chút cái này câu dẫn tiểu tuyết cầu nhi, đi lên liền hùng ôm. Quắc mỹ nhân ra thần côn. Nhưng là, Bạch Ngọc Đường tinh tế xem xuống dưới, lại phát hiện một cái làm nàng buồn bực sự thật, thiết mục tựa hồ không phải niết thần phạm đối thủ. Mặt ngoài, thiết mục tựa hồ công thủ gồm nhiều mặt, hai người cân sức năng tài. Trên thực tế, thiết mục mỗi một lần công kích, đều là bị niết Phạn thần phòng ngự dẫn ra. Nói cách khác, lúc này chiến trường quyền chủ động chặt chẽ nắm giữ ở kia tôn Phật liền trong tay, thắng bại đã thấy manh mối. Nàng mặt mày lại lần nữa ngưng trọng vài phần, này tôn Phật liền cư nhiên có thể ổn áp thiết một một đầu, chẳng phải là nói hắn công phu cùng phong đạo láo nhân kia nhi không phân cao thấp. Nghết thần phạn hiện tại mới vừa bao lớn, nhiều nhất 25-26 tuổi đi, hắn là từ từ trong bụng mẹ bắt đầu luyện công sao. Bạch Ngọc Đường lúc này mới nhớ tới, vừa mới nếu là người khác tới gần nàng bên người, đừng nói là bắt lấy nàng vòng cổ, chính là đụng tới nàng góc áo đều không thể, càng không cần phải nói. Ở nàng không tình nguyện dưới tình huống, đem nàng ôm vào trong lực. Hào đi, nàng thừa nhận vừa mới có như vậy trong nháy mắt, chính mình bị nho nhỏ mê hoặc một chút, bất quá, lấy nàng tẩy tủy dịch kinh sau thân thủ tốc độ, muốn lui ra ngoài hẳn là dễ như trở bàn tay. Ngay lúc đó tình huống, căn bản chính là cái này, nét phản thần khóa lại nàng hết thể đường lui, làm nàng chỉ có thể ngốc đứng ở tại chỗ, tự động nhập hoài. Như vậy tưởng tượng, Trước nay trầm tĩnh sâu không thấy đáy tâm lại là nổi lên vài tia ngầm mực, như là kính mặt hồ nước, thổi ra như có như không gợn sóng. Đầu óc Trung Nghi hoặc càng hơn, cái này tên là Niết Thần Phạn Phật dạng nam tử rốt cuộc là ai? Tựa hồ là vì giải đáp nàng vấn đề, một trận tiếng bước chân hướng về Giác Khang điện vội vàng mà đến, cầm đầu chính là một cái 17-18 tuổi tiểu Lạt Ma, hắn phía sau đi theo đúng là lục ngôn khanh hòa điền ngọt đoàn người. A, này này này, Phật phật phật tiểu lạt ma vừa đến giác khang điện trước, vừa nhấc mắt liền thấy được thiết mục cùng niết thần phạn giao thủ một màn, trực tiếp hai mắt thoát cửa sổ, kêu sợ hai ra tiếng, hắn cảm thấy chính mình đầu lưỡi đều thắt, vị này đại gia, chính là bọn họ trong chùa thần A. Lục nôn khanh đám người tự nhiên cũng nhìn đến trước mắt tình cảnh, đồng dạng đầy mặt kinh ngạc. Nhưng thật ra điền điểm cùng kim ngạn linh hai cái nữ bạc, vừa thấy đến thiết mục cùng niết thần phạn đánh nhau, trực tiếp hai mắt tỏa ánh sáng sáng như đá quý. Tiên nhân A, thật là tiên nhân A. Ai ô ô, thiết một sao kích động như vậy nhất, nhìn một cái này hai người, tập ngực ga có hay không, còn có cái này, cái này, bên người phát gủ cái mùa A, có hay không, tấm tác, Thật là Mỹ công cường thụ, Mỹ công cường thụ A ngao ấu ngao ô. Điền điểm hương phấn. Kim ngạn linh còn lại là lấy ra tùy thân mang theo cả mạ giác, 360 độ vô góc chết chủ hình, chết phi nữ. Ngươi cái gì ánh mắt, này rõ ràng là cường công mỹ chịu a, quá cường đại, cao thủ so chiêu, tương ái tương sát a có một có tư thế này quá tuyệt vời, quá có cảm giác, ngao. Mọi người hãn, cự hãn, Lư Sơn thác nước hãn, thành cắt tứ hãn.